Mười phần ca khúc bị gì Miss qua đi, đi qua hắn tiếng nói một ngâm tụng, lập tức đem toàn trường cấp ném đi. Mạnh Tiêu Dương cũng không thấy nghỉ mát l ạ n h này phó người không người, yêu không yêu bộ dáng, hắn nghiêng đầu hỏi Trình Cẩm Thanh nói, đêm nay này c h ă n g d ù n g các ngươi mới xác định, không phải nói, chỉ là một hồi ấm áp đơn giản ca h ữ u hội hình thức sao? A, ngươi sợ hắn c á i quá địa vị của ngươi? Trình Cẩm Thanh sân khấu thượng cái kia giống như vũ thần bám vào người nam tử, ta không biết hắn cũng sẽ khiêu vũ. có lẽ là lâm thời làm thay đổi. hô hô hàn vũ cảm thấy dễ nghe cực kỳ, nàng cầm lấy hai cái gậy huỳnh quang, thực mau liền cùng những cái đó mất khống chế mê ca nhạc giống nhau, họ hết nói hạ lương hạ lương hạ lương. trinh trọng hạ cười khẽ ra tiếng, mở ra bình giữ ấm, uống lên hai ngụm nước, lại đem ly duyên rửa vào môi nàng, uống hai khẩu lại đều. ân hàn vũ đã có bao nhiêu lâu không thấy buổi biểu diễn, nàng buông ra giọng nói tiếp tục đều hạ lương hạ lương. không biết có phải hay không ánh đèn tạo thành ảo giác nàng giống như nhìn đến hạ lương xoay người k h o ả n h khắc hướng chính mình cười một chút ngải tư vũ quay đầu lại nhìn đến hàn d ũ bộ dáng không cấm lắc đầu nàng tấm tắc nói thật là chưa thấy qua xoáy ca một khúc dừng múa một ca xướng tất hạ lương bắt đầu sướng chính mình thành danh khúc hắn như là ngồi ở đám mây một cái tiểu vương tử nhìn xuống trần thế 66. ta nhìn đến ngươi lạc liền ở đằng kia một bước hai bước ba bước hàn d ũ ta nhìn đến ngươi môi ở cũng không thấy được trong một góc nhưng là tốt xấu cũng là ở hàng phía trước đinh tu cùng nhan thuấn đã kể t h a i nói nhỏ rất nhiều lần đáng tiếc tuyên truyền giác nộ hò hét thanh hoàn toàn đem bất luận cái gì thanh âm cấp che lại qua đi hai người đành phải cho nhau tay đấm ngữ cuối cùng còn kém điểm bị mấy cái kích động quá mức nữ fans cấp bài trừ chính mình vị trí may mắn nào đó cực giống là fans đoàn đoàn trưởng m ộ xoé nữ đêm này đó lông còn chưa mọc toàn hài tử cấp bức trở về phần 362 không có bất luận cái gì khả nghi nhân vật Đinh Tu mũ lười c h a i hạ g ư ơ n g mặt kia có chút thất vọng, hắn n g ă n má, che lại lỗ t h a i hướng Nhan Thuấn đưa mắt ra hiệu. Ra bên này cũng giống nhau. Nhan Thuấn so cái ngón tay cái, gật đầu nói, hắn sẽ đến sao? Đinh Tu hỏi, ít nhất cũng muốn cấp cái ái cổ vũ đi. Hai tử đều mau sinh ra. Nhan Thuấn rất là t h ổ n thức nói, Hạ lương, Hạ lương, Hạ lương, chúng ta ái ngươi. Hạ lương, Hạ lương, Hạ lương, chúng ta ái ngươi. Vang vọng đám mây kêu gọi lại lần nữa vang lên. Một đầu chữ tỉnh ca sau khi c h ầ m dứt, mạn rượu giật giật huyền l u ậ t quanh quẩn toàn bộ sân vận động, từ thiên mà rơi mấy cái chân dài cô em nóng bỏng, bàn tay trắng vô động tinh tế ống thép hạ eo, v ư ớ t mị nhãn, nói không hết gợi cảm vũ mị. Hàn r ũ chọc hai hạ trình cầm thành chỉ vào trên đ à i m ỗ mấy cái mỹ nhân nói, đẹp đi, thật là các ngươi công ty khi nào có như vậy xinh đẹp vũ đạo diễn viên. Tháo trang sức s a u không k ị p ngươi một phần m 0 Trình Cẩm Thanh sờ sờ nàng kích động đầu, t h à n h cần nói, ta nhưng không tin, hiện tại ta mỗi ngày bọc một cái cổ, còn xinh đẹp sao? Hàn Dũ lời nói t h â m thia ăn một cây khô bỏ thật tốt cô nương à, ngươi chọn lựa một cái, sớm một chút kết hôn đi. Đi, đi, đi. Xem buổi biểu diễn, không làm ngươi cho ta tìm lão bà. Trình Cẩm Thanh véo véo nàng sau cổ, nghiêm túc nói, nàng là vì ngươi hảo. Trình Trọng Hạ hát đ ẹ m nói, phan ca nhạc hò hét thanh lại lần nữa vang lên. Trình Cẩm Thanh hơi há mồm, bắt tay đáp ở bên lỗ t h a i giả câm vờ điếc xua tay lớn tiếng hỏi: Các ngươi nói cái gì đâu? Ta một câu không nghe thấy, xem biểu diễn. Mạnh Tiêu Dương cùng La Quỳnh là nhìn quen loại này trường hợp, đặc biệt là mặt k ỳ trước kia buổi biểu diễn, nào thứ không ra động chữa bệnh đội n h a La Quỳnh thừa dịp h ắ c đèn thời điểm, lặng lẽ cầm Mạnh Tiêu Dương tay. Mạnh Tiêu Dương không phải không biết La Quỳnh đối chính mình tâm ý, hắn lúc này chịu tay cũng không phải, nắm cũng không phải, đang do dự gian, sân khấu lại sáng. Hàn Dũ hướng bên này nhìn thoáng qua, hướng hắn làm cái cổ vũ mặt quỷ, La, hắn hướng Hàn Dũ hơi hơi mỉm cười, cầm La Quỳnh tay, Hàn Dũ một chút liền nhìn thấy La Quỳnh trên mặt tươi cười, nói thực ra nàng vẫn luôn cảm thấy Thiên Vương cùng Thiên Hậu là nhất xứng đôi, h i h i nàng lão thử trộm t a n h dường như lại xoay đầu, vừa lúc lại thấy Vi Kiệt Tây trộm thương tiểu nghe một ngụm, hai người chính n g ư ợ n g ngùng nhìn đối phương, quang cùng ảnh liền lập loè ở hai người trên mặt, có điểm ngũ thải ban lan xuất sắc, Hàn Dũ che miệng lại, cười đến cắn hoan. Sân khấu thượng xuất hiện một vị biểu diễn khách quý, cũng là đám mây hiện tại đương hồng nghệ sĩ. Hắn cùng Hạ Lương đang ở nói chuyện, dẫn tới hiện trường từng đợt cười vang. Hàn Dũ nghe xong hơn phân nửa vang, nguyên lai like vị này nghệ sĩ là Hạ Lương tiền bối, nhưng hồng đến so Hạ Lương đã muộn rất nhiều. Đối thoại rất hài hước, Hàn Dũ cũng đi theo cười hai tiếng. Hiện trường ánh đèn dần dần thu nạp, từ bên trái bắt đầu, một đường hướng h ư u ảm đạm đi xuống, nàng hơi hơi ngẩng lên đầu, nhìn kia từng chương gương mặt tươi cười. có không ít tình nữ đều là cùng nhau tới xem buổi biểu diễn, mãn chàng đều rót đầy ái, nhìn, nghe, hạ lương bắt đầu tài nghệ biểu diễn, dương cầm, đàn guitar, trống, dắt, trong sân giàn nhạc sở hữu nhạc cụ, hắn đều hết thể tới một lần, mỗi lần hắn đàn dương cầm, hoặc là khẻ đàn guitar, hoặc là gõ trống, dắt, hiện trường liền sẽ đột đến hết lên, Hàn Dũ hình như là phía trước kêu quá vui vẻ, lúc này thế nhưng không có sức lực, mệt mỏi, Trình Trọng Hạ nắm lấy tay nàng. n h ẹ n h g n g đem nàng đầu dịch đến chính mình trên vai r ử a vào ta đi. Không cần, ta muốn đi tranh toilet. Ta bồi ngươi đi. Trình Trọng Hạ đứng lên, nói. Hàn Dũ không có nghi ngờ, Trình Trọng Hạ xách theo Hàn Dũ bao, hai người hướng nữ toilet đi đến. Hàn Dũ đi toilet. Nhan Thuấn ở Đinh Tu bên thay nói. Đi, chúng ta cũng đi một chuyến toilet. Đinh Tu cùng Nhan Thuấn cũng đứng lên đi chậm một chút. Hàn t ú i đầu nhìn một chút biểu. Hai người đều mang mũ lưỡi chai. hơn nữa đều trang điểm đến giống cái cuồng nhiệt sương sáo kế tiếp ta muốn viên sướng một bài hát đưa cho hiện trường mỗi một cái đang ở chờ đợi tình yêu người hạ lương hạ lương hạ lương can t ờ t ạ c m i ét vào u hạ lương thanh tuyến trong n g á y mắt bao hàm thâm trầm tình yêu sơ cốt lên phong cầm vang lên hiện tại nhất thời an tĩnh lại chờ đợi tiếng trời tiếng động vang lên nguyên bản đang ở đi lại hàn r ũ dừng một chút nàng nghiêng đầu nhìn về phía bún Sân khấu thượng xuất hiện đến những cái đó một đôi lại một đôi bạn nhảy. Sau đó nàng lại xoay người nhìn về phía trong sân những cái đó một đôi lại một đôi tình nữ. Hôm nay giống như mọi người có đôi có cặp. Làm sao vậy? Ở trong tối sắc ánh sáng, Trình Trọng Hạ nhìn không tới Hàn Dũ trong mắt lấp lóe t ác. Hàn Dũ lắc đầu, đang chuẩn bị xoay người về phía trước đi thời điểm. Trước mặt rung quá một đám f a n xe, một chút đem nàng vọt vào bên trong. Trình Trọng Hạ muốn r u ỗ i tay đi kéo nàng thời điểm. lại một đám điên cuồng phèn hướng công nhân thông đạo bên kia đi mau đi lại nhiều tìm điểm phèn lại đây liền nói nơi đó có thể nối thẳng hạ lương phòng nghỉ đinh tu mặt vô biểu tình nói l i ê n bởi vì ta là thiếu nữ sát thủ ngươi đã kêu ta đi nhan thuấn q u ă n g hai hạ tóc mái t r ở ta muốn phát động thiếu nam nhóm đi v ê đ chết tiệt ta là thực dụng nhân yêu a trời tối nhan thuấn cùng đinh tu đồng thời ngẩng đầu t h í n h phòng đèn toàn bộ tắt tiếng trời hạ lương câu hồn âm hưởng khởi đi toa l e t này một mảnh cũng bị đổ đến đen nghìn nhịn một mảnh. Ta không nhìn thấy Trình Viễn, ta cũng không nhìn thấy. Hàn Dũ làm sao bây giờ? Trình Viễn sẽ tìm được nàng, nhưng ta không nhìn thấy Trình Viễn, ta cũng không nhìn thấy. Bọn tìm m u ộ i mau vọt vào đi. Sấn lúc này đi v à o nhanh lên, nhanh lên. cc không thể quá lớn thanh. Trong chốc lát hắn liền phải thay quần áo đi. Ta muốn nhìn hắn tiểu cơ bắp nha, mau vào đi, mau vào đi. căn bản không bảo an, bảo an ở bên kia. Hàn Dũ dán đường đi vách tường, cẩn thận bảo vệ bụng. nàng liền như vậy bị tê ở trong góc, không có một tia ánh sáng, chỉ có thể nghe được bên t h a i các nữ hải tử h ư n g phân d i u d í t Uy, đại thúc, ngươi không phải bảo an đi. ngươi từ nơi nào t o á t ra tới? Uy, chúng ta là muốn bảo đi, ngươi muốn làm gì? Đại thúc, ngươi làm gì giẫm ta chân? Uy, đại thúc, ngươi thoạt nhìn thực quen mắt, ai ra, sức lực thật lớn. Ngươi có cảm thấy hay không vừa rồi đại thúc có điểm kỳ quái? Như vậy hắc, ngươi nhìn đến cái gì? Dù sao cái kia đại thúc ta có gặp qua l ạ cấp người độc nói, vương nếu lâm can tờ t ạ c mi ẹ t vọc d ị u 67. ta cũng không tin, ngươi cánh tay là thiết làm, tử biến thái, đại sát lang, chưa thấy được ta là thai phụ sao? Giống long mật giống nhau hong long tiêu phèn, giống vịt giống nhau không ngừng cạc cạc lặp lại ta ái hạ lương, giống gà trống giống nhau ở vào trong chiến đấu các nữ nhân. Hàn Dũ nguyên bản là túi đầu đứng ở chỗ ngặt, cái này vì phương tiện, nàng rứt khoát chậm rãi ngồi s ổ m trong một góc, trước mắt chỉ nhìn đến một đôi lại một đôi hoặc là xuyên váy ngắn, hoặc là quần đùi, hoặc là dẫm lên đoạn ủng hai chân, thô tế, béo gầy, hạ lương phèn tuổi tác, thật là ứng câu nói kia, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Nàng tại chỗ ngồi s ổ m hảo, duỗi tay v ớ t ve bụng, nhỏ giọng nói, ngoan ngoan không sợ, trong chốc lát đèn liền sáng, mụ mụ liền mang ngươi đi t o i l e t ân. Hạ lương tiếng ca như cũ ở ngâm sướng, này bài hát vừa mới bắt đầu là thực ôn nhu độc tấu, xứng với hạ lương ấm áp tinh tế tiếng nói, là lệnh người đ i ể mỹ. Tới rồi g i á n đoạn lúc sau, dàn nhạc bắt đầu khoa trương cùng mình, giống như là nguyên bản trôn sâu ở trong lòng ái. Một cổ tiếp theo một cổ bừng lên. Ngươi nhìn đến trình v i ễ n sao? Đinh Tu tiếp tục khuyến khích nhan thuấn là đi kích động những cái đó fans. Hắn ngồi ở một vị trí thượng, nhìn c h ằ m c h ằ m lộn xộn kia một mảnh. Ta không thấy được, ta chính động viên đáng yêu fans đâu. Nhan Thuấn phát hiện này suối r ụ c t phạm tội, giống như là hiệu ứng bơm bướm. Đến Tiêu Chào Tặc, đ ố m ỉ nổ quân bài, nguyên bản còn có thể tĩnh tỏa các fan. Nhìn thấy các fan khả năng thông qua công nhân thông đạo nhìn lén đến hạ lương, một cái hai đều không chịu nổi tịch mịch, che giả măng mọc chiều bên kia chạy đi. Hải a i Tiêu ngươi người đem chỉnh trọng hạ lấp kín. Người của hắn đã tiến tràng. Đinh Tu ăn hai viên bắp rang, đống nhiên không nói. Nhan Thuấn nghiêng đầu, quả nhiên từ mấy cái lối vào đều vào được không ít f a n hắn nhìn về phía đinh tu, đinh tu một bên ăn bắp giang, một bên xem hắn. tới, nhan thuấn hỏi, liền ở trong f a n lũ mặt, hắn liền ở đằng kia, một chút không sợ bị t ó m được. đinh tu cho hà giận cắn bắp giang, nhan thuấn xem thế là đủ rồi, chiều trình cẩm thanh bên kia vị trí xem qua đi, hắn cũng ly tịch, trình trọng hạ cũng sắp chen vào trong phan lũ, buổi biểu diễn thật là hừng hực khí thế. còn chờ cái gì, chúng ta cũng đi vào, đem trình trọng hạ t ế trở về. đinh tu đem bắp giang cấp nhan t u ấ n gương cho binh sĩ t ú i đầu tẽ đi vào, n h a n t h u ấ n dứt k h o á t kéo lên một cái tiểu cô nương, ho kẹo làm i ệ n g lưỡi nói, ả i du, thật sự có thể nhìn đến lạnh ca ca sao? Ta cũng muốn nhìn lúc, t ỉ muội, không có nhất loạn, chỉ có càng loạn, một quận chỉ rối, hai luồng đay rối, tam đoàn đay rối. Hàn Dũ hể phải nhìn một đôi lại một đôi chân từ trước mặt trải qua, nàng xuyên thấu qua này một cái lại một cái chân, nhìn về phía những cái đó kích động đứng lên, cùng hạ lương đại hợp sướng tình nữ, nàng từ đám người tế phủng. nhìn đến trên màn hình lớn hạ lương thâm tình đôi mắt một câu một câu thanh sướng hiện trường giàn nhạc thanh âm ngừng chỉ còn lại có hắn ấm áp tiếng nói cùng toàn trường đại hợp sướng kia một tiếng lại một tiếng y l l ớ p d u baby y l ớ p d u baby nàng t ú i đầu nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra nàng dùng sức lau mặt má t ú i đầu ôm bụng nhìn đến trước mắt một đôi thấp rút vùng đen ổn định vững chắc đứng ở chính mình trước mắt màu đen quần dán chắc thẳng tóc hai chân người nam nhân này ít nhất cũng có một m m t 2 đi nghĩ đến vóc dáng Hàn Dũ lại nghĩ tới Trình Viễn, nàng suy sụp, không hề hình tượng, liền như vậy bắt đầu nước nở. Vừa mới bắt đầu, chỉ là nhỏ giọng nước nở, cuối cùng đại hợp sướng làm nàng bắt đầu lớn tiếng nước nở, bởi vì liền tính khóc đến khó coi như vậy, cũng không ai thấy, khóc đến như vậy sói t r u cũng không ai nghe thấy. Trong chốc lát đèn sáng lúc sau, nàng lau lau nước mắt, lại tiếp tục vui vẻ. Ân. Ô â n ô â n ô â n Trình Viễn, Trình Viễn Hàn Dũ bắt lấy chính mình mắt cá chân. Bả vai nhất chịu nhất chịu đến, các fan còn ở trên chúc cùng thảo luận, không ai chú ý tới trong một góc tình hình. Kia tiếng khóc có điểm như là tiểu cầu, lại có điểm như là thỏ con. Trình Viễn đôi tay chống ở trên v ế c tường, Hàn Dũ liền ở hắn hai tay c h i g i a n khởi động tới kia phiến nhỏ hẹp trong không gian. Trình Viễn không nghĩ tới hiện tại tiểu nữ hải là như thế dũng mãnh phi thường, hắn thẳng thắn leo, cuối cùng chào ra tới các fan, đều bắt đầu từ hắn phía sau vòng qua đi. Hắn cúi đầu, nhìn về phía nước nở c h u n g Hàn Dũ. vừa kéo, vừa kéo, lại vừa kéo. hắn vươn chân trái, chạm vào một chút Hàn r ũ chân trái. Hàn r ũ chân trái về phía sau rụ rụ. t Sau đó kỳ quái, cái này f a n như thế nào còn đứng ở chỗ này? Hắn vươn chân phải, chạm vào một chút Hàn r ũ chân phải. Hàn Dũ cho rằng này chỉ là ngoài ý muốn, nàng đều xúc đến như vậy trốn n g ặ c địa phương, như thế nào còn chống đỡ lộ đâu? Nàng lại đem chân phải về phía sau rụ rụ. t Hắn lại duỗi thân ra chân trái, ở Hàn Dũ giày bối thượng cọ qua đi. Hàn Dũ n h u n h u cái mũi, quyết định bỏ qua rớt. Nàng hiện tại ai cũng không nghĩ lý, người này khẳng định là người mù. Hắn lại duỗi thân ra chân phải, ở Hàn Dũ cổ chân thượng cọ hai hạ. Hàn Dũ ở trong lòng mắt trợn trắng, người này bốn khẳng định có bệnh. Nàng xoay đầu, hiện tại trên trúc v e n giống như so với phía trước càng nhiều, liền màn hình lớn một phần ba đều nhìn không tới. Nàng ra sức xoắn cổ, trên màn hình lớn những cái đó quên mình vũ đạo vũ giả. Phần 363 c a n t ờ t a c m i e t o f Ziu liền phải sướng xong, rồi vũ giả nhóm trên mặt đều mang theo hạnh phúc tươi cười. Sướng xong này bài hát đến Hạ Lương, đáy mắt chỗ sâu trong tựa hồ cũng có chút động tình. Ở ca khúc muốn kết thúc thời điểm, đối với các fan, Quách y l ớ p z u Baby c h ụ t m è hẩn Ysay. Hiện trường thét chói t h a i mặt dành, Hàn Dũ lại nhịn không được khóc, nàng dùng sức lau mặt má. Tiểu gia hỏa, t a yêu ngươi. Hạ Lương tiếng ca kết thúc, một cái cực giống Hạ Lương ách thanh nói như vậy. Chỉ là chợt lóe lướt qua sáu cái tự. thiếu chút nữa cái ở hiện trường cảm động hò hét chung. Hàn Dũ không hề t ú i đầu, nàng cả người tựa hồ cứng đờ, run rẩy nói, Trình Viễn, là Trình Viễn nàng một bên nề máu, một bên dùng đôi tay lau khô nước mắt, ca ca, ca ca nàng như vậy đê. Trình Viễn, Trình Viễn. Trên màn hình lớn không có một bóng người, Hạ Lương đổi trang đi. sân khấu thượng chính biểu diễn chính là một cái tiểu vũ đạo. Hàn Dũ đứng lên, không nghĩ tới trước mặt ngăn đón một người, hắn hai tay liền như vậy ngăn cản chính mình. thực xin lỗi, thỉnh ngươi tránh ra một chút, thỉnh ngươi tránh ra một chút. này cánh tay rõ ràng như là kim sắt, Hàn Dũ hung hăng đẩy một chút, hô, ngươi tránh ra, ngươi bệnh tâm thần a, tránh ra, ta muốn đi ra ngoài, một quyền lại một quyền, thập phần dùng sức, ngươi cho ta tránh ra, lại không cho khai, ta gọi người, cứu mạng a, cứu mạng. Hàn Dũ thấp hèn thần, chuẩn bị từ hắn cánh tay toàn đi xuống, người nọ như là chơi diều hâu hộ tiểu kê giống nhau, vung hai tay. vẫn là đem nàng ngăn cản. người a i a, cung ngay, cung ngay. ta muốn đi ra ngoài, ngươi có thể nghe hiểu tiếng trung sao? ngươi có thể nghe hiểu tiếng trung sao? ta muốn đi ra ngoài. Hàn Dũ lười đến xem người này liếc mắt một cái, há mồm hung hăng cắn ở h ắ n cánh tay thượng. 68. không phải đâu, p h i y á, ngươi không phải nói muốn tới cái chân tình thông báo sao? cuối cùng ta cho ngươi để lại ít nhất một phút 56 giây. Ngươi thế, nhưng liền cho ta tới một câu cái gì Tiểu Gia h ỏ a ta yêu ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy không nội hàm, một chút văn học tạo nghệ đều không có. Thật sự nhìn thấy Hàn Dũ, ngươi chỉ số thông minh liền hạ thấp số âm sao? Ngươi đều như vậy, về sau cờ ít còn dựa ai nha? Cùng ngươi người như vậy kết minh, là ta có mắt không trọng. Ta tác lai tư, không quen biết cái kia k ê u phở y á đồ n đốc. Trình Viễn cảm thấy chính mình nhất sinh t r u n g đã bị Hàn Dũ cắn quá rất nhiều lần. Hắn anh đ ĩ n h mày hơi hơi cong lên, rất đau lại thực n ứ a dưỡng. Hắn có điểm cảm thấy chính mình như là cái trở lại rừng cây lang vương, đang ở cùng chính mình nhiệt tình tiểu mẫu lang giao lưu cảm tình. Động vật chi gian giao lưu cảm tình vẫn là dùng cắn đến tương đối trực tiếp. h à m răng giống như đã c á c h quần áo, thật sâu chui vào thịt. Trình Viễn không dao động nhìn chăm chú cắn chặt răng, lấy nhất định phải đem cái này cánh tay cắn xuống một miếng thịt vì quyết tâm, cắn kéo kẹt vang đến hàng rũ. Nàng t ú i đầu bộ dáng. nàng kia trương khuôn mặt nhỏ phát ra tàn nhẫn kính, hơn nữa nàng bọc một cái cầu cầu bộ dáng, hết thể hết t h y đều làm trình viễn nhịn không được nết lên k h ỏ e miệng. Hàn Dũ cắn người hoàn toàn là bằng vào nguyên thủy ý chí, nàng sẽ không quản đối phương có bao nhiêu đau, chính mình nhất định phải cắn cái đủ mới được. Cắn 15 phút sau, sân khấu thượng lại bắt đầu vang lên một cái triệu mời nam khách quý l a o ca, hiện trường cũng dần dần đi theo sướng lên. Hàn Dũ cắn đủ rồi, nô â n một tiếng dùng sức đẩy ra trình viễn cánh tay phải, nàng đang muốn chạy ra đi. Trình Viễn lại chạy nhanh lui về phía sau một bước, ổn định vững chắc, đem Hàn Dũ vòng ở chính mình vòng g â y Hàn Dũ cúi đầu, giống như ở ấp ủ đối sách. Nàng l ô n g Mi động đậy thực mau, lại suy nghĩ âm mưu quỷ kế. Trình Viễn hơi hơi cong lưng, đôi tay xoa nàng bả vai, thấp giọng ở nàng bên thay hỏi, tiểu r a hỏa, hướng chỗ nào chạy đâu? Một, hai, ba, người gỗ. Hiện tại là ở làm trò chơi này sao? Hàn Dũ ngơ ngác ngẩng đầu, còn tàn lưu nước mắt hai mắt, loang lổ giống như đầu thu một hồ nước. sâu kín nhìn trầm c h ầ m Trình Viễn, nàng hơi há mồm, giống như muốn nói gì. Trình Viễn nhẹ nhàng ôm nàng, tay phải xoa nàng gương mặt, thâm thúy trước mắt, nhìn nàng, không nói chuyện nữa. Trước đài khách quý còn ở sướng l a o ca, hậu trường một đầu mồ hôi nóng hạ lương, đang ở hơn 10 người trợ thủ dưới sự trợ giúp, thay tân diễn xuất phụ, c vị này khách quý hạ lương chính mình còn không quen biết đâu, bất quá đây là công ty an bài, hắn quen biết hay không d â u dịa, trong miệng nhai kẹo cao su. Chuyên viên trang điểm đang ở cho hắn lau m ồ hôi bộ trang, hắn vẫn không núc ních h tùy ý này đó trợ thủ nhóm bài bố, người đại diện n o k a cũng là phía trước mạnh kêu dương người đại diện cười nói, mở màn rất không tồi, khúc nhạc dạo cũng nắm chắc thực hảo, Hạ Lương, đêm nay qua đi, ngươi liền hồng biến cẩm thành. Cảm ơn. Hạ Lương mỉm cười ý bảo, lại mở miệng nói, buổi biểu diễn sau khi c h ấ m dứt, khánh công yến ta chỉ sợ đi không được, ta có điểm không thoải mái. n o k a nghĩ thầm, này còn không có đại bài đâu. liền bắt đầu phô trương. Bất quá chiều đêm nay tình thế phát triển đi xuống, Hạ Lương liền sẽ là tiếp theo cái m a k ỳ Hơn nữa lấy hắn Thiên Phú rất có thể vượt qua m a k ỳ Hắn mặt mày hớn hở nói, hành, đương nhiên có thể. Nguyên La i Hạ Lương ngươi mang bệnh tổ chức buổi biểu diễn sao? Chuyên viên trang điểm thương tiếc nói, c h ắ c không được hôm nay làn da khô khô, ngày thường đều thủy n ộ n n ộ t Hạ Lương không ra tiếng, hắn trong lòng ruột mềm trăm mối, quá nhiều sự tình ở bay nhanh tính toán, hắn không phải cái hiểu tình yêu người. s ắ c thực nói, hắn là không hiểu lắm cảm tình g o ạ n ý nhi này là cái gì, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, p h ậ ý á như thế nào sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ làm trên người tiểu mạch khắp phong hỏng rồi, mới đưa đến liền nói như vậy một câu. Ân, khẳng định là cái dạng này. Cái gì? Ngươi mịt rồ phồn hỏng rồi. Một bên trợ lý giật mình hỏi, không phải. Hạ lương nhíu nhíu mi, quyết định không hề tự hỏi vấn đề này. b ộ trang xong, diễn xuất phục cũng mặc xong rồi. cái kia tiền bối vẫn là ở sướng hắn cũng chưa nghe qua ca khúc, còn có hai phút mới có thể lại lên đài. Nô ân. Ô ô. ô ân Hàn Dũ nhếch môi, đang chuẩn bị khóc gặp thời chờ. Trình Viễn liền hùng nói, ngươi khóc, ngoan ngoãn cũng đi theo ngươi khóc, về sau biến thành á i khóc quỷ làm sao bây giờ. Hàn Dũ liền như vậy khổ một khuôn mặt xem hắn. Nhìn thấy ta, liền như vậy khó chịu. Trình Viễn thò lại gần, hôn một chút mắt trái của nàng, lại hôn một chút nàng mắt phải, ở ngướt đôi mắt, mang theo nước mắt vị mặn. còn khó chịu sao? Hàn Dũ băng đến một cái tát ném qua đi, giống muốn ăn h ắ n g i ố nhau g n hung hăng chừng mắt hắn, đau quá, một lát liền sưng lên. Trình Viễn xoa nhẹ hai hạ bị đánh đến má phải, lại nghiêng đầu đem má trái cũng lộ ra tới, nói: Lão bà muốn đánh má phải, liền phải đem bên trái mặt cũng vươn tới làm nàng đánh. Hàn Dũ cao cao giơ lên bàn tay, Trình Viễn nhắm mắt lại, b ố n tình, Hàn Dũ lại ngô â n một tiếng, nàng xoay người, không hề xem Trình Viễn, lão bà. lão bà trình v i ễ n tử phía sau ôm lấy nàng, lại ở nàng trên bụng sờ soạng hai h ạ Tiểu gia hỏa không nhận ca ca. Bạn nhảy chân dài cô em nóng bỏng nhóm, đang ngồi ở hẹp hỏi phòng nghỉ, chờ đợi tiếp theo chàng bạn nhảy. Chúng ta hôm nay thật sự chỉ là tới bạn nhảy, không có mặt k h á c nhiệm vụ muốn chấp hành sao? Đúng vậy, nhiệm vụ này cũng quá nhẹ nhàng đi. Vẫn là lần đầu tiên cấp lớn như vậy buổi biểu diễn bạn nhảy nha, giống như chính mình lại đột nhiên biến thành nhân loại. Thung thung tiếng đập cửa truyền tới, hạ lương đẩy cửa ra tiến vào. nói tiếp theo chàng bạn nhảy qua đi các ngươi nhiệm vụ chính là làm roi an toàn thoát thân đúng vậy chân dài cô em nóng bỏng nhóm tôn kính túi đầu cùng kêu lên nói bất luận kẻ nào chỉ cần thấy được roi giết chết bất luận tội hạ lương đóng cửa lại cô em nóng bỏng nhóm hai mặt nhìn nhau giữa mùa hạ người đem hàn rũ đưa tới chạy đi đâu trình cẩm thanh vừa rồi bị nhân viên công tác lầm đạo phương hướng nguyên lai like, nam toilet cùng nữ toilet là phân biệt ở hai cái bất đồng phương hướng hắn rút cuộc ở trong đám người bắt được trình trọng hạ không biết đi đâu vậy trình trọng hạ hiện tại trong lòng vẫn là vừa rồi tiếng người ồn à o là lúc hạ lương cuối cùng kia một câu tiểu gia hỏa ta yêu ngươi kia khẩu khí cùng trình viễn là cỡ nào tương tự hắn ấn xuống di động cho các ngươi 5 phút tìm không ra hàng rũ các ngươi từ nay về sau liền từ ta trước mắt biến mất r ố t cuộc sao lại thế này đi một chuyến toa l e t như thế nào lâu như vậy trình cẩm thanh nhựu nhự mi trình trọng hạ ngẩng đầu vọng qua đi Thính phòng ánh đèn lại chậm rãi mở ra, nguyên bản hỗn loạn bất k h a m thông đạo giao lộ đã không thấy được một cái điên cuồng phèn. X... Hắn xoa xoa khuỷu tay, vừa rồi hình như là bị hai người cố ý đâm bị thương. 69. lão bà, thực xin lỗi, lão bà, ta yêu ngươi, ngươi đi nơi nào? Ngươi có phải hay không không cần ta hàn rũ giống cái cô Á La giống nhau treo ở trình viện trên người? Trình viện đâu đâu trong lòng ngực mưa r ề n gió dữ lúc sau chợt khôi phục bình tĩnh nữ nhân, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Hàn r ũ vậy ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Cũng không cho ta gọi điện thoại, cũng không nói một tiếng, ngươi liền đi rồi. Ngô Ân, ta tỉnh ngủ tìm không thấy ngươi, nằm mơ cũng ngậm không thấy ngươi, ta tìm không thấy ngươi. Hàn r ũ hú t hú t cái mũi, hai mắt đỏ bừng nhìn Trình Viễn. Trình Viễn tiếp tục về phía trước đi, từ công nhân thông đạo tiến vào về sau, hắn liền như vậy ôm Hàn r ũ mặc hắn chính mình ngược liều mạng c h ụ p đánh, ngẫu nhiên ho khan hai tiếng, nhưng vẫn là nói, đánh đi, đánh đi. Mỗi khi hắn nói như vậy thời điểm, hắn rũ tựa như cái dịu ngoan hồ ly giống nhau, lại lần nữa nhu thuận r ử a vào ngực hắn, k h ẻ hắn hầu kết, lại đi nghiêng tai h lắng nghe hắn tim đập, còn b ắ t trước nói, phanh phanh, phanh phanh, người tim đập đến thật nhanh, tay nàng chỉ liền ở hầu kết thượng cào tới cào đi, t r ì n h v i ễ n t ú i đầu, trừng nàng liếc mắt một cái, quát, sợ nữa, ta liền cháy, ân, ta đánh lửa cảnh điện thoại, nàng chỉ chỉ bên trong nào đó biểu diễn phải dùng giả màu xanh lục điện thoại. Hàn Dũ ngón tay từ h ầ u kết thượng sẹt qua đi, nàng làm như có thật nhìn trầm c h ầ m Trình Viễn nói chuyện môi, lại dùng ngón tay đi chọc bờ môi của hắn. Ta là thật sự. Trình Viễn nhìn nàng nói, thật sự. Hàn Dũ cũng nhìn Trình Viễn, trong ánh mắt nước mắt lại vô ý thức rơi xuống, nàng đ ô n g nhiên lùi về tay, sau đó lại nhìn trong chốc lát Trình Viễn, lại lần nữa duỗi tay qua đi, lặp lại sờ s o ạ n bờ môi của hắn, từ thượng môi đến hạ môi, còn đem ngón tay đầu d u i đi vào ở hắn hàm răng thượng gõ hai hạ. Khánh khách nàng có n g ự a đầu cười hai tiếng, ôm chặt lấy nàng cổ, nỉ non nó nói, caca, caca, caca. Thiểu gia hỏa, thiểu gia hỏa, thiểu gia hỏa. Trình viện cho nàng thuận thuận tóc mái cùng thái dương, hắn động tác nhanh nhẹn vòng qua hậu trường bận rộn nhân viên công tác, mở ra hạ lươn g đại phòng nghỉ. Từ nhỏ bàn lùn thượng cầm lấy một phen đã sớm đặt ở nơi đó chìa khóa, nói mặt sâu có cái rất lớn phòng cất chứa, chúng ta đi nơi đó nói chuyện, được chứ? Ân. Hàn Dũ đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn, lại sờ lên hắn cổ, cẩn thận vuốt ve mặt trên da thịt. Nàng giải khai áo sơ mi mặt trên ba cái nút thắt, bắt tay rồi đi vào, vuốt ve Trình Viễn bả vai cùng ngực. Loại này vuốt ve phá lệ thông thả, mang theo một loại cơ hồ khẽ run thử. Đương nàng bắt tay đặt ở hắn ngực khi, nàng nước mắt lại hạ xuống, lại khóc, liền đem ngơi ư ă n luôn. Trình Viễn dùng chính mình c h ố p mũi cỏ vài hạ nàng cái mũi, ế ẩm nước mắt hương vị, tràn ngập ở hai người chung gian. mang theo như chút được gánh nặng ôn nhu, kiểm tra xong, còn không có, Hàn Dũ lại nghĩ tới Trình Viễn cả người lạnh lẽo, đình chỉ hô hấp, không hề tức giận thân thể. Trình Viễn kéo kẹt phòng cất chứa môn bị mở ra, Trình Viễn nhẹ nhàng nghiêng người đi vào đi, giữ cửa từ bên trong khóa lại. Hàn Dũ xem qua đi, nay thật là một cái thật lớn phòng cất chứa, bất quá toàn bộ phòng cất chứa nóc nhà đều bị trái cây khí cầu lấp đầy, còn có một chiếc chân d â m tam luân xe còn. bị bố trí thành cô bé lọ lem bí đỏ x e n g ự a có đẹp gen lều i đỉnh cũng có phô mềm mại lông thú nhân tạo đ ệ m nguyên bản là lạnh băng bê tông cốt thế mà như vậy vừa thấy thế nhưng như là đồng thoại trung quốc ra phần 364 không thích t r ì n h viễn cẩn thận đem nàng đặt ở x e n g ự a trên chỗ ngồi hắn vừa định rời đi hàn dũ liền giữ chặt hắn không chỗ nào cũng đừng đi hảo đi cứ như vậy t r ì n h viễn đem nàng ôm ngồi ở chính mình trong lòng ngực hàn dũ vẫn là cùng vừa rồi giống nhau Hoàn toàn bá chiếm trong lòng ngực hắn không một tấc không gian, còn phi thường không thành thật sở loạn. Trình Viễn một cặp chân dài, liền như vậy đang ăn mặc s ứ c hoa lệ tam luân xe con, bắt đầu ở to như vậy trong không gian, qua lại vòng vòng. Chóáng váng đầu liền nói cho ta. Ân. Hàn Lũ ngẩng đầu lên, nhìn Trình Viễn trong chốc lát, lại cúi đầu, tiếp tục ở ngực hắn nhẹ nhàng v u ố t ve, kia độ ấm, kia hơi thở, đều tự động hướng nàng trong lỗ mũi t o á n g Trình Viễn, ta còn muốn kiểm tra. Nô. Đến đây đi. t r ì n h Viễn một bộ nhậm n g ư ơ i sâu xé n g ư ờ khí, ở nàng trên mông Ninh một chút ta còn không có kiểm tra người đâu. Hư Ân. Hàn Dũ bắt lấy hắn áo sơ mi cổ áo ta muốn kiểm tra rồi. Ân. t r ì n h Viễn chấn an d ư ờ n g như xoa bóp nàng cặp kia vẫn có chút run rẩy tay. Hàn Dũ một cái nút thắt một cái nút thắt t ở i bỏ hắn áo sơ mi, thoáng chốc hắn thượng thân một ít tân vết sẹo liền bại lộ ở nàng trước mắt. Nàng nhẹ nhàng v u ố t về hai hạ hắn cơ bụng thượng đau sẹo chuyện khi nào? Không đau. Trình Viễn lại chấn an mổ một chút hắn lòng bàn tay n g ư ơ i sờ nữa sờ, ta liền thật sự không đau. Hàn Dũ xoa nhẹ hai hạ, đối với cơ bụng hôn một cái. Trình Viễn sờ sờ nàng đầu, lại đem nàng ôm vào trong ngực, cái chán chống, cái chán hỏi, còn muốn kiểm tra nơi nào? b n Hàn Dũ lại đem hắn nút thắt khâu hảo, duỗi tay muốn đi giải dây lưng, Trình Viễn đệ lại tay nàng, l a o bả, ta thật sự chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ta như thế nào biết? Kiểm tra xong rồi lại nói. Hàn Dũ đ i ễ u môi nói. lại hít hít cái mũi xét qua trọng điểm bộ vị Hàn Dũ ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh một mạch đem Trình Viễn quần đi xuống kéo Trình Viễn đành phải đỉnh chỉ g i ố đặng này chiếc tam luân xe ngựa phối hợp căng thẳng hai chân quần rơi xuống cẳng chân trên đùi có s ú n g thương hơn nữa là gần nhất một vòng Hàn Dũ xoa nhẹ hai hạ Trình Viễn r à n h trước nói ngươi s ờ s ờ ta liền không đau hảo kiểm tra xong rồi Hàn Dũ lại đem hắn quần mặt tốt túi đầu cho hắn hệ lương quần Trình Viễn xoa bóp nàng gương mặt hỏi hiện tại xác định Ngươi lại ôm ta trong chốc lát, ngươi lại cùng ta nói trong chốc lát lời nói. Hàn Dũ ôm Trình Viễn, thấp giọng nói, chỉ là ôm ngươi một cái, chỉ là cùng ngươi nói chuyện, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp làm ngươi tin tưởng ta là Trình Viễn. Ta có càng tốt mà biện pháp. Trình Viễn nghiêm trang nói. Hàn Dũ ngửa đầu, hỏi, cái gì phương pháp? A Trình Viễn nhẹ nhàng nắm nàng cằm, thật sâu hôn đi xuống. Xe chuẩn bị tốt sao? Đinh Tu hỏi Nhan Thuần nói, đã chuẩn bị tốt. Nhan Thuấn ngồi ở vị trí thượng, một bên còn chuyên nghiệp cấp hạ lương vỗ tay chỉnh trọng hạ người đã đến hậu trường. Chúng ta muốn vào đi trộm người sao? Loại này thời điểm chúng ta lên sân khấu sẽ thực gây mất hứng, cho bọn hắn chế tạo điểm p h i ề n t h á i nhỏ. Xem như chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp trình viễn một lần. Ngươi không tính toán mang Hàn Dũ đi rồi. Nhan Thuấn khó hiểu hỏi, bọn họ hôm nay chủ yếu nhiệm vụ chính là đem Hàn Dũ cứu ra khổ hải. Rút dây động rừng không phải ý kiến hay? h u n g chi chỉnh trọng hạ vẫn là độc nhất đến i á n độc. Trình Viễn nếu đã trở lại, chúng ta vẫn là k h o a n h tay đứng nhìn đi. Không thể tưởng được ngươi so với ta còn không có nhân tính. Cũng thế cũng thế, nghe ca đi. 70. Hắn ở ta bên t h a i nói, lão bà, ngươi về trước ra, ta lập tức liền về nhà. Như là quanh năm sừng sững ở núi cao phía trên một mặt l ẳ n g lặng đỏ thẫm, cũng như là ở một khối mở mang lánh nguyên thượng một con tả hữu nhìn xung quanh không biết tên loại nhỏ tứ chi động vật. Trình Viễn tim đập, giống như là kia mặt đỏ thẫm, như vậy nhiệt liệt. Trình Viễn tim đập. cũng như là cái kia nhu nhược đáng thương tiểu động vật như vậy linh động hàn vũ cảm thấy chính mình biến thành trong nôi trẻ con nàng oa ở t r ì n h viễn trong ngực hai mắt đấm lệ nửa mị xe ngựa một vòng lại một vòng xoay chuyển tràn ngập ở trong tầm mắt c h u n g kia đủ mọi màu sắc trái cây khí cầu đều mang theo hai người không mặn không nhạt hồi ức t r ì n h viễn nhẹ nhàng hướng nàng nói mệt nhọc liền ở ta trong lòng ngực ngủ một lát t r ì n h viễn vuốt ve nàng phía sau lưng lại xoa xoa nàng n g nghiêng đầu nhìn một chút đồng hồ cũng bắt đầu chú ý bốn phía cùng bên ngoài động tĩnh. Hàn Dũ ưm ưm một tiếng, nàng nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, ngươi đang xem biểu, đứng hay không. A tổ qua bên kia, B tổ cùng ta tới bên này. Còn có 2 phút. Khoảng cách t r ì n h trọng hạ hạn định 5 phút tìm kiếm thời gian, còn có 2 phút. Mấy cái trang điểm như là nhân viên công tác nam tử cao lớn, ở công nhân trong thông đạo lâm thời phân tổ, một người lấy ra hậu trường thiết kế đồ, dùng màu đen bút ký tên ở mặt trên v ẽ hai cái vòng, cái này sân vận động hậu trường. chỉ có cái này vứt đi phòng cất chứa có thể một chỗ. hắn nhìn về phía bê tổ tam nam một nữ, chỉ vào cái kia vóc dáng cao nữ hài nói, nếu người kia ở bên trong, ngươi liền phụ trách mang đi phu nhân. dư lại cùng ta cùng nhau bắt sống người này, điện côn cùng súng gây mê đều chuẩn bị tốt sao? tốt nhất hắn có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, hẳn là cỡ ít người. hạ lương, hạ lương, ngươi quần áo lỏng. mới từ sân khấu bên kia đi tới hạ lương cả người đều ướt đẫm. nghe nói là một ít không có phiếu mê ca nhạc sông vào tiến vào bảo an không có ngăn lại hiện trường lại là tiểu hỗn loạn hắn há một nói chàng quán thật nhiệt hắn lau lau mồ hôi trên trán liếc mắt một cái liền thoáng nhìn đứng ở công nhân thông đạo thượng tam nam một nữ lớn tiếng nói mấy người kia rất nhàn nhã trợ lý cũng thấy được liền chỉ vào bọn họ nói các ngươi không có chuyện gì sao ở chỗ này chặn đường hạ lương cắn khai một lọ nước khoáng ngửa đầu cho chính mình rót một ngụm Ánh mắt không có tại đây tam nam một nữ thượng nhiều làm dừng lại, hắn vẫn là từng bước một đi trở về chính mình phòng nghỉ. Phong cất chứa, liền ở cái kia Minh Tinh phòng nghỉ mặt sau, cầm đầu người kia trên dưới đánh giá một chút Hạ Lương bóng dáng, cùng qua đi. Trình trang diễn xuất đã sắp kết thúc, Hạ Lương kế tiếp chỉ cần thay đồ thể thao, liền có thể đến trước đài đi tiến hành diễn tiếp diễn xuất. Hạ Lương lại chờ 5 phút, làm bên ngoài các fan lại kêu trong chốc lát, người đại diện Nô Ka đồng dạng là mồ hôi ư ớ t đấm đi vào tới. Hạ Lương gật gật đầu, rất có điểm mệt đến không nghĩ động bộ dáng, mở miệng nói, làm ta yên lặng một chút đi. 5 phút sau, ta liền đi ra ngoài. Nô ca hướng đại phòng nghỉ bên trong người chớp chớp mắt, mọi người đều nối đuôi nhau mà ra. Hạ Lương cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. c ắ n đ ắ t môn lại lần nữa bị người mở ra, Hạ Lương bất đắc dĩ làm ngón tay thao nói, ta không phải nói sao? 5 phút sau ta liền ra tới, ta tưởng yên lặng một chút. Hắn quay đầu lại, vừa lúc thấy được ở công nhân thông đạo thượng nhìn thấy kia Tam Nam một nữ. các ngươi, các ngươi tiến vào làm gì? đây là ta phòng nghỉ, các ngươi không phải ta trợ lý, không thể tiến vào. hắn đứng lên, vây mặt h ấ t h à m sai khiến làm này bốn người cút đi. thu được. mấy cái cô em nóng bỏng bạn nhảy chạy nhanh từ bạn nhảy phòng nghỉ đi ra, người đến người đi công nhân trong thông đạo, tất cả mọi người ở v ì cuối cùng diễn tiếp diễn x u ấ t làm chuẩn bị. bọn họ giống như có hai tổ người, các ngươi đến bên kia đi, công phu hảo một chút cùng ta tiến phòng nghỉ. cầm đầu cái kia cô em nóng bỏng híp mắt tún rất hay chỉ giả l ô n g mi thật khó chịu đi phân công nhau hành động hạ lương nửa ngồi x ổ n một loạt diễn xuất phụ c từ trong túi móc ra mấy viên kẹo mềm đặt ở trong miệng ai phanh hình như là b à n trang điểm một cái bóng đèn bị đập nát phòng nghỉ so vừa rồi lại tối sầm một chút hắn d ứ t khoát dọn một cái tiểu băng ghế lại đây ngồi ở mặt trên tiếp tục ă n kẹo mềm đang đát có một người bị phóng đổ hắn từ trước đến nay không thích xem loại này đánh nhau trường hợp quyền cước không có mắt không nói này đó xinh đẹp cô em nóng bỏng n h ó m đánh nhau thời điểm vẫn là có chút giữ tận nhiều ít phá hủy mỹ cảm ấm áp tế hôn một khắc không ngừng dừng ở hàn d ũ trên mặt cái chán đôi mắt cái mũi miệng gương mặt lỗ tai cằm khoe môi hàn d ũ ngẩng đầu lên liền như vậy tùy ý trình viễn hôn môi nàng trợn tròn mắt nhìn c h ầ m c h ằ m trình viễn trên mặt nhàn nhạt tươi cười hắn là thật sự này không phải nằm mơ trình viễn hàn d ũ thấp thấp mở miệng nắm lấy hắn tay liền như vậy đ ề t r ư ớ c làm ta thân thân, Trình Viễn vẫn là giống cái bướng bỉnh hải tử, không ngừng hôn môi, phát ra ba ba hôn môi thanh. Bốn, trong lúc đánh nhau, có một người chân dài cô em nóng bỏng lắc mình tiến vào phòng cất chứa, nàng dọc theo cầu thang đi đến trên đài cao, từ đầu thượng lấy một cái kết tóc, hạ lương nói qua, chọc phá một cái khí cầu là được. Nguyên bản hôn môi tạm dừng một chút, Trình Viễn phùng hàn rũ mặt, tiểu gia hỏa, đáp ứng ta, đây là ta cùng Trình trọng hạ, Trình cẩm thanh chi gian sự tình đều cùng ngươi không quan hệ. ngươi chỉ cần mỗi ngày bảo trì một cái hảo tâm tình, nghiêm túc sinh hải tử là được. Không chuẩn sinh khí, không chuẩn sợ hãi, cũng không chuẩn khóc. Không có việc gì, những cái đó đều là việc nhỏ. Ngươi trong bụng mới là đại sự, biết sao? Hàn Dũ gật gật đầu, lên tiếng, ân. Nhất ngoan, Hàn Dũ nhất nghe lời. Trình Viễn ôm lấy Hàn Dũ, hắn biết vừa rồi đã có người vào được, ban một cái khí cầu phá. Hàn Dũ nghe thấy cái này bạo phá thành, liền nhẹ nhàng đẩy ra Trình Viễn, sửa sang lại một chút hắn cổ áo. túi đ ầ u nói, ngươi đi đi, có cái cửa sau, ta trước ôm ngươi đi ra ngoài. Trình Viễn lại đem nàng ôm vào trong ngực, bang bang khí cầu liền phá hai cái. Hàn Dũ k h ỏ e miệng hơi k i ể u cửa sau mở ra lúc sau, hai người liền đi ra ngoài. chân dài cô em nóng bỏng từ trên đài cao đi xuống tới, đem tam luân x e n g ử a gấp lên, còn tại t ạ p vật đôi, lấy ra keo kỳ thường, đánh bạo sở hữu trái cây khí cầu, dùng cái chổi đem hiện trường rửa sạch, sạch sẽ, lại đi đến cửa sau khẩu, đem cửa sau gắt gao khấu thượng. xoát mấy tầng bạch sơn làm nó thoạt nhìn giống như là một đổ bạch tường mà thôi. Trình Viễn cùng Hàn Dũ từ cửa sau ra tới, đi rồi vài chục bước lúc sau đã tới rồi trên quảng trường. Trời tối, chỉ có buổi biểu diễn cái kia đại biển quảng cáo còn ở l ậ p l e ở tối tâm không rõ ánh sáng. Trình Viễn liền như vậy nhìn trong lòng ngực Hàn Dũ, Hàn Dũ nhẹ nhàng vuốt ve hắn mày. Trình Viễn, người hảo lôi thôi, hôm nay đều không có cạo râu. A Trình Viễn ốm á p càng ngày càng gấp, hắn cúi đầu. dùng cầm cọ hai hạ hàn dũ gương mặt, thân mật cọ ở nàng bên tai nói nhỏ, cấp người đọc nói, ngọ an, trình viễn, ta yêu ngươi, 71. t a biết, ngươi đang nói trình viễn, ta yêu ngươi, về sau, ngươi phải đối mỗi ngày cùng ta nói. hồ cha thuật nhìn không nhiều lắm, cọ ở trên mặt lại là chát người khẩn, hàn dũ nhìn không được khanh khách cười rộ lên, trước kia trình viễn từ trước đến nay là quát đến sạch sẽ, nàng rũ ỗ i tay xúc hai hạ h ă n c ầ m lại đung nhiên cảm thấy nàng trình viễn dông cái tiểu lão đầu như vậy tưởng tượng nàng nhịn không được cười lớn hơn nữa thanh lặng lẽ nói lên liền không dứt trình viễn lại nhảy nói rất nhiều nói xong hàn dũ nói ngoan ngoãn nói xong ngoan ngoãn lại nói trong nhà kia ba cái ngay cả trình tích gần nhất lại khảo thí không đạt tiêu chuẩn hắn đều biết đến i à n h mạch cuối cùng lại nói đến hàn ba ba hàn mụ mụ hàn dũ ân ân gật đầu lại báo cáo trong nhà nguyễn hương ngọc tình hình gần đây mà trình chín bách thân thể trạng hướng đến tuột cùng như thế nào nàng cũng không rõ lắm Tiểu gia hỏa đều nhớ kỹ. Trình Viễn hỏi, ân, đều nhớ kỹ. Hàn r ũ gật đầu, thật ngoan. Trình Viễn lại hôn hôn nàng miệng, xoa bóp nàng mặt. Hai người đều không nói chuyện nữa. Nguyên bản cười hai người lại không hề cười. Trình Viễn cặp kia thâm thúy con ngươi, tràn đầy bị Hàn r ũ chiếm lĩnh. Hắn nguyên bản tính toán buông ra ôm ấp, tại đây loại lâu dài chăm chú nhìn h ạ lại dần dần buộc chặt. Hắn nhẹ nhàng cắn một chút khóe môi, làm bộ muốn đem Hàn r ũ buông xuống. Hàn Dũ lập tức ôm lấy cổ hắn. đem mặt thật sâu chôn ở hắn cổ, hung hăng hôn hai khẩu. Kaka, Kaka Hàn r ũ nghẹn ngào hô. Trình Viễn cong lên k h ỏ e miệng, hảo, lại ôm một chút, tiểu gia hỏa. Hắn vô về chơi đùa nàng phía sau lưng, hai người cũng chưa nói nữa. Phần 365. Người mỗi ngày đều ở nơi nào ăn cơm, ở nơi nào ngủ? Hàn Dũ hỏi. Ta ăn đến no, ăn mà cấm, cũng có giường ngủ. Trình Viễn cười khẽ ra tiếng. Úc. Hàn Dũ lại cảm thấy thiên ngôn v à ngữ. Không biết từ chỗ nào hỏi, d ứ t khoát cũng liền không hỏi, ôm cổ hắn, nghiêng đầu, hôn một chút hắn môi, Trình Viễn lại ở nàng trên môi ấn một chút, hai người lại là nhìn nhau cười, Hàn Dũ mở miệng nói, tới, phóng ta xuống dưới đi. Trình Viễn nhìn nàng, nhẹ nhàng đem nàng buông xuống, Hàn Dũ túm túm chính mình n h ă n rúm do váy, về phía sau l u i một bước, dạo qua một vòng, hỏi, đẹp sao? Đẹp. Một trận gió nóng phất quá, g ợ i lên Trình Viễn cổ áo, hắn lại đi lên thấy, xoa xoa Hàn Dũ khỏe mắt. n g ư ờ i đi đi. Hàn Dũ đôi tay bối qua đi, ngẩng lên cằm, kiêu ngạo nói: h u y Hải, lại không đi, người đã bị bắt được. Nhan t h u ấ n chịu không nổi chạy ra, hắn mồ hôi đầy đầu nói: Về sau có rất nhiều thời gian n ị vai, đi mau, đi mau. Đinh Tu cũng đi ra, là tương lai có rất nhiều thời gian, nơi này tối lửa tắt đèn, cái gì cũng thấy không rõ. Hai người một tả một h ư u đứng ở Hàn Dũ bên người, Trình v i ệ n hướng hai người gật đầu một cái, không có lại xem Hàn r ũ hắn xoay người. đi rồi một bước, phúc cách đó không xa suối phun khai, nguyên bản đen như mực trên quảng trường, sáng lên hơn một ngàn chản ma đèn, sân vận động vang lên như nước h ò hết thành, diễn tiếp diễn x u ấ t đã bắt đầu rồi, buổi biểu diễn tiếp cận kết thúc, Hàn Dũ bẹp miệng, liền như vậy nhìn Trình Viễn từng bước một về phía trước, phía sau đôi tay gắt gao khâu ở bên nhau, nhan thuấn giữ chặt nàng tay trái, Đinh Tu lôi kéo nàng tay phải, đều cảm giác được nàng cả người đang run rẩy, nàng vừa mới chuẩn bị đuổi theo gặp thời chờ. Nhan Thuấn một tay đem nàng chặn ngang bế lên tới, Lão Công, Hàn Dũ như cũ không có nhìn xuống, gào giống một tiếng. Trình Viễn lập tức đứng ở tại chỗ, đôi tay nắm thành quyền, Lão Công, ta chờ ngươi về nhà. Hàn Dũ hút hai hạ cái mũi, Nhan Thuấn đôi mắt cũng đã ướt nước, hắn nghiêng đầu xem qua đi. Đinh Tu xoay người sang chỗ khác mở cửa xe. Trình Viễn không có quay đầu lại, nắm tay dần dần buông ra, như cũ về phía trước đi tới, giống như vừa rồi đã dùng hết sở hữu sức lực. Hàn Dũ đôi môi còn ở động, lại nghe không rõ nàng rốt cuộc đang nói cái gì, Nhan Thuấn ôm nàng về phía trước đi, nàng như cũ nghiêng đầu đi xem Trình Viễn bóng dáng, Nhan Thuấn để sát vào một chút, mới nghe được nàng một lần một lần đang nói, Trình Viễn, ta yêu ngươi, Trình Viễn, ta yêu ngươi, Nhan Thuấn đem Hàn Dũ ôm đến xe toà t h ư ợ nàng g n ghé vào cửa sổ xe bên, i suối phun bên kia, toàn bộ trên quảng trường đã không có một bóng người, nàng có chút nôn nóng mọi nơi nhìn xung quanh, nhưng mà toàn bộ trên quảng trường. chỉ có lóe sáng ánh đèn những cái đó c o n mang nhu h ỏ a lại ấm áp hàn dũ nhàn t h u ấ n xoa xoa cái mũi của mình lái xe hắn hướng phía trước đinh tu nói hàn dũ chậm rãi ngồi xong lại hoài nghi dường như xoay đầu đi xem xét quảng trường mỗi một góc hàn dũ ngồi xong đinh tu ở phía trước nói hàn dũ đôi tay giao nắm ở bên nhau gật đầu nói ân. yên tâm đi nhàn t h u ấ n hút hai hạ cái mũi oán giận nói ta đều đã nhiều năm không đã khóc thật là nhớ năm đó ngươi xuất giá thời điểm ta cũng chưa đã khắp đâu Hàn Dũ cũng xoa xoa chính mình hồng toàn bộ cái mũi ngượng ngùng hỏi ta có phải hay không rất có c ó n g không đủ có định lực a nhan Thuấn cùng đ ì n h Tu đều cười cười Hàn Dũ suy nghĩ trong chốc lát lại xoa xoa mắt bún tỉnh thật sâu hít một hơi lại thật sâu thở ra một hơi nàng cao hứng nuốt ve một chút chính mình k h ỏ e môi lại cúi đầu một người cười rộ lên c h ắ c Nhĩ Ân Cần Thanh từ một bên vang lên tới xe mới vừa khai ra quảng trường 100 m mét năm chiếc xe liền đem Đinh Tu này chiếc xe cấp vây quanh cái chợt như n ê m cối, Nhan Thuấn nói diễn trò làm đủ, chu toàn một chút, ít nhất chúng ta đến khai mấy cái giao lộ mới có thể bị hắn cấp bắt được đến. người che trở Hàn Dũ, Đinh Tu giấm hạ chân ga, từ hai chiếc xe khe hở c h ù i qua đi, thân xe cọ tới rồi, người cho ta bồi. Nhan Thuấn hung tợn mắng nói, hắn ôm lấy Hàn Dũ, hơi chút khai chậm một chút, bọn họ cũng không dám bước cho qua cấp, vòng hai vòng bị bắt được đến. Đinh Tu nhìn một chút kính chiếu hậu, Trình Trọng Hạ bên trái bên chiếc xe kia, vòng ba vòng, n h a n t h ấ n so cái tam. Đinh Tu liền như vậy chạy đến ngã tư đường, Trình Trọng Hạ ngồi ở trong xe, hỏi, bọn họ mang theo những người khác tới sao? Vừa mới dứt lời, Đinh Tu xe bên cạnh liền nhiều hai chiếc h ộ giá, nô, chân dài cô em nóng bỏng ra, hình như là bạn nhảy. Hàn Dũ nhìn về phía đột nhiên bên người theo đôi u hai chiếc xe, Đinh Tu nói, quả nhiên, diễn trò phải làm b ấ y giờ, hành đi. dứt khoát trực tiếp hướng Đông Thành khai, ngươi hảo, ta là Trình Trọng Hạ, đã chế thế này quấy rầy ngài, thật ngượng ngùng. Ân, có chuyện tưởng làm phiền ngài hỗ trợ, đối, đi Đông Thành sở hữu giao lộ, làm phiền ngài tạm thời bịa một h ạ g một giờ liền hảo. Tốt, cảm ơn. Trình Trọng Hạ cúp điện thoại, phóng nhãn vọng qua đi, lại nhiều hai chiếc xe, này bốn chiếc xe, đã đem nhan t h u ấ n chiếc xe kia hộ đến kín mít. Trình Cẩm Thanh cũng lái xe đuổi theo lại đây, hắn ấn xuống di động, giữa mùa hạ. Ngươi gọi bọn hắn chú ý điểm, đừng bị thương hàng r ũ Sẽ không. Bồi đi một đoạn mà thôi, trong chốc lát chúng ta liền có thể về nhà. Buổi biểu diễn kết thúc sao? Đã tan cuộc. 72. đệ nhị căn xì gà. Một hồi trò chơi bắt đầu khúc nhạc d ạ o Trình Trọng Hạ giẫm hạ chân ga, địa bộ làm bên cạnh hắn mấy chiếc xe đều lơi lỏng phòng ngự thế công. Hai tay của hắn đ ắ p ở tay lái thượng, một đường chạy đến nhan thuần chiếc xe kia đuôi xe. Trình Viễn mở cửa xe, ngồi xuống. Hạ lương đang ở tháo trang sức, một con mắt mở to, một con mắt nửa híp, xem xét trình viễn liếc mắt một cái, lại lập tức nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, chỉ nghe trình viễn nhẹ nhàng ngồi xuống, thở ra h o o h o á c dựa vào ghế dựa thượng. Thật lâu sau, hướng phía trước tài xế trầm giọng nói, lái xe. đ ệ nhị vòng. Đinh Tu thay đổi xe đầu, nhắm hướng Đông Thành Phương hướng khai qua đi. Trình Trọng Hạ giảm b ấ t tốc độ xe. Ngồi ở bên trong xe bốn cái cô em nóng bỏng sôi nổi giấm hạ chân ga. làm bộ kéo ra thủ vệ đội hình, Đinh Tu Tán một cái, nói, thật lợi hại, từ chỗ nào tìm được nữ sát thủ, quá khốc. Nhan Thuấn hừ một tiếng, đừng như vậy thổ, xem lộ, xem lộ. Hàn r ũ đôi tay d a o nắm ở bên nhau, nhàn nhạt nói, thôi bỏ đi, đã vòng hai vòng, vẫn là làm ta cùng hắn trở về đi, đừng lại c h ọ c phiền toái. Không được, nay chúng ta rõ ràng là kiếp người tới, như thế nào nửa đường không tiếp lại đi trở về, đây là không hợp lý. Nhan Thuấn vô v ô nàng b ả vai. chỉ vào bên cạnh kia bốn chiếc xe nói các nàng đi rồi chúng ta mới có thể đình Hàn Dũ bất đắc dĩ gật gật đầu nàng đem kéo một chút váy đai đeo lại nghe nghe chính mình cánh tay là t r ì n h viễn trên người m á c nước hoa hương vị ta trên người đều là t r ì n h viễn hương vị ngươi này trên xe có nước hoa sao Nhan Thuấn ném một lọ cho nàng Hàn Dũ hướng trên người phun hai h ạ lại làm Nhan Thuấn nghe nghe hỏi không có đi không có Nhan Thuấn nghiêng đầu mắng một câu lại chỉ vào phía trước Đinh Tu nói tiếp tục vòng Ngã tư đường liền ở trước mắt, lại vòng một vòng, trực tiếp thượng cao tốc. Bất quá đã có thể nhìn đến phía trước cách đó không xa lâm kiểm hàng rào sắt, xem này tư thế, pha như là ở chảo một cái đang lẩn trốn Giang Dương Đại Đạo. Đinh Tu che miệng lại, thấp giọng cười nói, hôm nay cũng thật không v ừ a khéo. Bên trong xe không khí đã đọc lại, Hạ Lương cảm thấy chính mình tổng bộ thuần sông băng thiết kế linh cảm, hoàn toàn là nguyên tử với trình viễn quanh thân lạnh băng đến cực điểm khí t r à n g Liên ở hắn cho rằng. Trình Viễn chỉ sợ gần 48 giờ đều không muốn cùng người ta nói lời nói thời điểm. Hắn mở miệng, ngươi nói cái gì? Hạ Lương thừa nhận chính mình vừa mới có điểm thất thần, sẽ nhỏ giọng lại hỏi một lần. Trình Viễn nhìn Hạ Lương liếc mắt một cái, từ hắn áo khoác trong túi móc ra gọi khí, lạnh lùng nói, mục tiêu là chỉnh cầm thanh, ta muốn hắn tiến bệnh viện. Uy, đây chính là ta mỹ nữ quân đoàn. Hạ Lương bất mãn tấm t ắ t miệng, Trình Viễn trên dưới nhìn hắn một cái, lại ngồi thẳng thân thể. từ trong túi móc ra cái tia quen thuộc xì gà h ộ t rút ra đệ nhị căn xì gà nghiêng đầu bật lửa nhẹ nhàng hút một ngụm hạ lương cũng ngồi nghiêm chỉnh lên trên mặt trang dung toàn bộ tá sạch sẽ hắn đem gọi khí đoạt lại đây do dự một chút vẫn là nói ta là tắc lai tư an toàn chấp hành nhiệm vụ lông tóc vô thương trở về không cần kinh động cảnh sát xì gà tàn thuốc trong đêm tối lúc sáng lúc tối t r ì n h viễn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe nghe h ồ n g ca o cao treo lên c ầ m thành lại thật sâu hút một ngụm xì gà tức khắc n ồ n g đầm yên vị rót đầy bên trong xe thu được nhiệm vụ sau bốn cái mỹ nữ đều ở bên trong xe cười khẽ ra tiếng xem ra tắc lai like tư đại nhân vẫn là thực yêu chúng ta yes. tư định vị nghi thượng xem trình cẩm thanh xe hình như là ở mặt sau cùng hơn nữa khai đến công n g a u ta cùng ca vòng đến mặt sau đi xe cùng dê các ngươi vẫn là phụ trách h à n du này chiếc xe nói chuyện cô em nóng bỏng nhìn qua là con lai like, nàng lại cười trộm hai tiếng nói từ một vòng trên đường giống như có chiếc xe vận tải x u n g dưới ta nhìn nhìn lại c dự bị b ị 3, 2, i rời khỏi đội ngũ giống như là khi còn nhỏ chơi hủy đi trang phi cơ giống nhau hàn dũng nghiêng đầu liền nhìn thấy có hai chiếc xe cấp tốc lui về phía sau thay đổi xe đầu trong phút chốc liền biến mất ở nàng trong tầm mắt nàng quay đầu lại hỏi các nàng đi đâu vậy có lẽ trò chơi kết thúc đinh tu liếc mắt một cái phía trước hoa ác phía trước tất cả đều là cảnh sát chúng ta như thế nào đi vào? ở cao tốc giao lộ biển, lưng một liệt thật dài đoàn xe, đại gia tất cả đều ngăn chặn, loa thanh rung trời. theo sát sau đó trình trọng hạ cũng dừng lại xe, tượng trưng tính nhấn hai hạ loa. hàn vũ quay đầu, ngồi ở điều khiển tịch thượng trình trọng hạ chính cũng không núc ních ngóng nhìn nàng. hàn vũ lập tức thu hồi tầm mắt, hắn liền ở chúng ta mặt sau, xếp hàng, chờ, nhiều như vậy cảnh sát. nhan thuận quay đầu lại, trình trọng hạ thực lễ phép hướng hắn cười cười, bệnh tâm thần. Lão tử sống lớn như vậy, thật chưa thấy qua loại người này. Nhan Thuấn mắng nói, Hàn Dũ tún tún h ắ n cánh tay, lắc đầu nói, ta xuống xe đi. Nhan Thuấn mở ra cửa sổ xe, nhìn về phía đối diện vị kia cô em nóng bỏng, hỏi, các ngươi sẽ cùng chúng ta bao lâu? Bên trái cô em nóng bỏng không có mở ra cửa sổ xe trả lời, không đến một phát không thể vãn hồi. Hắn lại nhìn về phía h ữ u b ố n bên cô em nóng bỏng, rõ ràng mắt nhìn thẳng nhìn thẳng vào phía trước. Nhan Thuấn buông tay, nguyên lai like là đặc thù nhân sĩ. kia không có biện pháp. Trình Trọng Hạ cầm lấy di động, ấn xuống trình cẩm thanh dây số, nói, ngươi cẩn thận một chút. kia hai chiếc xe, hình như là hướng về phía ngươi tới, ta kêu hai chiếc xe qua đi bảo hộ ngươi. Các nàng tới. Trình Cẩm Thanh chuyển xe, hắn trùng hợp ở toàn bộ đoàn xe cuối cùng, tại chỗ xoay cái vòng, kia hai chiếc xe đã theo đi lên. Trình Trọng Hạ điều tới kia hai chiếc xe chậm một bước, hắn liền như vậy bị này hai chiếc xe kẹp ở bên trong. ca Trình Trọng Hạ bên này chỉ nghe được bên trong xe một ít động tĩnh. Ca, người có khỏe không? Treo. Trình Cẩm Thanh rất nhiều năm không có đua xe, hắn hung hăng giẫm một chút chân ga, trực tiếp phá khai vòng bảo hộ, n h ằ m phía mặt khác một cái trên đường. Hai cái cô em nóng bỏng nhóm nhìn thấy này khởi tử hồi sinh nhất chiêu, đều sôi nổi thổi cái h u y ế t sáo. Trình Cẩm Thanh nhìn đến trong đó một nữ nhân hướng chính mình trước mắt thời điểm, hắn đáp lại dường như ấn một chút loa. Lần trước giám sát là nhắm ngay hắn, lần này phái này hai nữ nhân. cũng là nhắm ngay hắn. Trình Cẩm Thanh thở dài, buông lỏng ra áo sơ mi nút thắt, quay đầu lại hướng trái ngược hướng khai qua đi. Hắn ngón trỏ đáp ở bên môi, mặc dù gần nhất hắn đúng là hải ngoại hoạt động thường xuyên, cũng không đến mức trọng tới như vậy thường xuyên xuất động kẻ thù. Úc, Thiên A, ca, ta thích người nam nhân này, thật là đáng yêu muốn chết. v ớ t mịn h ã n cô em nóng bỏng, nhịn không được nói. Trình Trọng hạ phái lại đây hai chiếc xe, cũng hướng quá vòng bảo hộ, đi theo Trình Cẩm Thanh mặt sau. Xe vận tải tới sao? h ắ h ắ h ắ đừng phát hoa si. Tốt. Ta tới xem một chút. Ca, chúng ta vẫn là ở trên con đường này, tiếp tục truy. Bọn họ chạy đến phía trước, là có thể chơi sang c t Trình Cẩm Thanh xe ở bên trong, một vòng trên đường xe vận tải đầm qua đi. Lúc sau, hắn hẳn là là có thể tiến bệnh viện. Xem như hoàn thành nhiệm vụ sao? Phần 366 Ngươi hảo. Xin hỏi, rốt cuộc muốn trọng thương không c h ị vẫn là trung đẳng, vẫn là trời ra liền hảo. Ca bất đắc dĩ hỏi. chờ đụng phải ta lại nói cho các ngươi, Trình Viễn hút một ngụm xì gà, mày d ã n ra nói, cấp người đọc nói, Ngọ An Trang ép lại sửa bản, tiêm ăn cơm chưa đi, 73. trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, ta tạm ở trong xe, vô pháp lúc đích, cảnh sát dọc theo thật dài đoàn xe, một chiếc xe tiếp theo một chiếc xe kiểm tra qua đi, Hàn Dũ ngồi ở trên ghế sau, đôi tay ở trên bụng nuốt ve hai hạ, nhìn về phía những cái đó nghiêm túc dò hỏi tài xế cảnh sát n h ó m thật sự ở chảo cái gì tội phạm sao nàng có chút bất an hỏi trong bụng ngoan ngoãn giống như cũng đi theo bất an lên đã hai chân lúc sau lại an tĩnh lại ngoan ngoãn ngủ l ạ c Hàn r ũ xoa nắn bụng nhan t h u ấ n quay đầu lại trình trọng hạ như cũ lù lù bất động ngồi ở điều khiển t í c h thượng thậm chí b ậ c lửa cái tẩu dù bận vẫn run d u n g nhìn về phía Hàn r ũ cái h ó dài dong đoàn xe hình như là về phía trước khai một đoạn có thể là kiểm tra xong rồi Đinh Tu g i m hạ chân ga đang chuẩn bị về phía trước khai thời điểm do hỏi một cái tiểu cảnh sát thập phần cung kính gõ vừa xuống xe cửa sổ, ngươi hảo lệ thường kiểm tra. hắn hướng xe sau Hàn Dũ cùng Nhan Thuấn nhìn thoáng qua, nhìn cái gì mà nhìn? xin lỗi, chỉ là lệ thường kiểm tra. tiểu cảnh sát như cũ thập phần cung kính, cầm một cái tennis c h ụ p hình dạng kiểm tra đo lường nghi, ở thân xe qua lại tuần tra, tích tích tích kiểm tra đo lường nghi phát ra nhỏ giọng tiếng cảnh báo. tiểu cảnh sát cầm lấy bộ đàm, nói, nơi này có chiếc xe có vấn đề, thỉnh cầu tiếp viện. Cái gì có vấn đề? Xin hỏi, các người rốt cuộc đang tìm cái gì? Đinh Thu nhìn đến cái này, tiểu cảnh sát ở kiểm tra thời điểm, lại hướng về phía chỉnh trọng hạ chiếc xe kia nhìn hai mắt. Cái kia không biết là Ken Nít chụp, vẫn là v ợ n môi đ ồ v t căn bản là chính hắn cấp ấn vang. Xin lỗi, đây là c ơ mật, chúng ta chỉ là lệ thường kiểm tra. Vị tiên sinh này, v ì ngài, còn có ngài hai vị bằng hưu an toàn, thỉnh tạm thời ngốc tại bên trong xe. Tiểu cảnh sát nói những lời này thời điểm, mấy cái cảnh sát đi tới. bao quanh vây quanh này chiếc xe, Đinh Tu nhìn về phía Nhan Thuấn, Nhan Thuấn mỉm cười nói, ở hắn địa bàn, đương nhiên dựa theo hắn nói làm. Kiểm tra xong bọn họ này chiếc xe về sau, tiểu cảnh sát lại làm như có thật đi kiểm tra t r ì n h trọn g hạ xe, Nhan Thuấn sờ sờ cái mũi, t r ì n h trọn g hạ chiếc xe kia cũng bất hạnh đều vang lên cảnh báo. Này hai chiếc xe bị mệnh lệnh rửa vào một bên, Đinh Tu phối hợp rửa vào một bên, t r ì n h trọn g hạ cũng thế. Nguyên bản đình trệ không trước đến đoàn xe, liền như vậy chậm rãi hướng phía trước khai qua đi. đ i n h t u nghiêng đầu, sở hữu chiếc xe, bao gồm vừa rồi hộ vệ ở bên hai chiếc cô em nóng bỏng xe, đều lẫn lộn ở đoàn xe chung, chiều cao tốc giao lộ khai qua đi. Hàn Dũ mở ra cửa sổ xe, nhìn một chiếc lại một chiếc xe từ bên cạnh trải qua, nàng quay đầu lại, t r ì n h trọng hạ như cũ nhìn chăm chú nàng, hai người ánh mắt rằng, co là lúc. Hàn Dũ lại lần nữa thu hồi tầm mắt. Hảo, đối, chậm c h ễ đại gia thời gian, ta thay thế cảnh sát hướng đại gia tạ lỗi, hy vọng đại gia có thể thông cảm, cảm ơn các vị phối hợp. vị kia tiểu cảnh sát trên tay cầm một cái tiểu loa, t h à n h khẩn nói, tất cả mọi người trông cậy vào nhanh lên thượng cao tốc chạy lấy người. nơi xa cảnh sát hàng rào sắt đã mở ra. bóng đêm lưng trọng, hàn dũ mở ra cửa sổ xe, nhìn về phía cái kia cho đi hàng rào sắt, mắt thấy một chiếc lại một chiếc xe, xử qua đi, nàng lộ ở ngoài cửa sổ xe tay dần dần nắm chặt. một cái cảnh sát nhắc nhỏ nói, vị này phu nhân, dạ a hàn, ngài vẫn là đóng lại cửa sổ xe đi. nho nhỏ nhân nhi, giả không đứng đắn đi. h i h i ha ha, chúng ta nghèo vui vẻ một vòng trên đường xe vận tải tài xế chính cao hứng h ừ n g nghèo vui vẻ. Hắn ngáp một cái, chạy vận chuyển chạy hơn phân nửa đời, một lần tai nạn xe cộ cũng chưa gặp g ỡ Hắn hàng năm ở vận chuyển đội đều là lấy thưởng. h i h i ha ha, chúng ta nghèo vui vẻ hắn sướng đến lớn hơn nửa thanh. Mới vừa hạ một vòng lộ, trước mắt thoáng qua một đạo quất hoàng sắc ánh đèn, liền như vậy trước mắt nhón lên, phanh đ ă n g Hắn thật lớn xe vận tải xe đầu, liền như vậy đụng phải một chiếc màu đen xe hơi nhỏ. Tài xế sợ tới mức lớn tiếng mũi chân, a, trước mắt tức k h ắ c toát ra một đạo khói trắng, hắn sợ tới mức cả người phát run, run run rẩy rẩy từ xe vận tải thượng nảy xuống, là đèn xanh, là đèn xanh a, hắn đối với camera theo dõi, hô, người tới n ộ t cứu mạng, hắn để sát vào vừa thấy, khóc kêu chụp chính mình bộ ngực, ta lần này tử, đụng phải tam chiếc, trung gian chiếc xe kia đã bị đè ép bẹp, nguyên bản ở bên đường xe đều sôi nổi dừng lại, sang chạy đầy đất. có một người từ trong đó một chiếc trong xe bỏ ra tới, hắn lấy ra di động, hai nạn xe cộ, thanh ca ở trong xe, mau tới hắn hình như là đối với di động nói xong nói mấy câu lúc sau, liền miệng phun máu tươi đến hôn mê bất tỉnh. Vây xem người qua đường sôi nổi ôm chặt, x e vận tải tài xế nằm xoài trên trên đường, không biết làm sao gào khóc lên, là đèn xanh, là đèn xanh, không phải ta đâm cho người, cứu mạng a, cứu mạng a, lại đâm một chút, không đủ. Trình viện trên tay x ỉ gà đã châm r ấ t 2/3 hắn đối với gọi khí một chữ một chữ nói nhị đường v à n h đai cũng có một chiếc thuật nhìn tài xế là h ố n g x y xe xuống dưới thỉnh chờ một lát chấp hành nhiệm vụ cô em nóng bỏng vạn phần tiết hận đem xe ngừng ở bên đường đợi 3 phút lúc sau hai nạn xe cộ hiện trường lại buộc phát ra một trận thét chói tai kia chiếc xe giá 4. xe trực tiếp đánh vào chỉnh cẩm thanh đuôi xe vợ vụn thanh bốc cháy lên hỏa hoa đèn đường cũng loảng xoảng một tiếng ngã xuống người qua đường tất cả đều thét chói tai c h á n h thoát t t h o ạ t nhìn sẽ không n ổ mạnh, bất quá cái kia đang yêu ra hỏa nên như thế nào đào ra tới, không ngừng cánh tay, cũng đến g ã y chân đi. Cô em nóng bỏng lại bắt đầu thổn thức, kia thật là cái thực đáng yêu nam nhân nha. Tiếp tục, Trinh Viễn đối với gọi khí, lại nói hai chữ. Hạ lương trong tay cầm tờ SG, nơ ngẩn nhìn thoáng qua, nói, quá nhiều ngoại ý muốn lắp ráp ở bên nhau, t h o ạ t nhìn liền càng như là cố ý. Hoàn Mỹ ngoại ý muốn, giống như là, t a Ca, kia chẳng ý, ngoại. xe, h o a trình viện hút một ngụm xì gà, xương khói từ hắn trong miệng nhàn nhạt tràn ra. Cao tốc giao lộ, các cảnh sát như cũng ẩ n g đầu g ỡ ữ a ngực đứng ở hai bên đường, ban đầu bị lấp kín chiếc xe tuy rằng rất bất mãn, nhưng là la hét tầm ý vài câu lúc sau, đành phải tiếp theo về phía trước hai. Chờ đến sở hữu xe đều khai ra giao lộ thời điểm, vừa rồi ù n g đổ dị thường con đường này, chống giống chỉ còn lại có h à n rũ này chiếc xe, trình trọng hạ mấy chiếc xe, hắn ngồi ở trong xe ấn hai hạ l o a Nguyên bản chấp hành nhiệm vụ các cảnh sát đều đi tới. t ê n kia kiểm tra tiểu cảnh sát cầm lấy một cái sổ ghi chép ở mặt trên cắt hai hạ, lại lễ phép gõ một chút đinh tu cửa sổ xe, cung kính nói, kiểm tra xong, hiện tại các ngươi có thể đi rồi. Một chúng cảnh sát rời đi n à y chiếc xe về sau, trình trọng hạ phía sau mấy chiếc xe liền nhanh chóng chạy đến đinh tu n à y chiếc xe phía trước, trình một chữ hình ngăn chặn con đường phía trước, bá một chút, tất cả đều mở ra đèn xe, chói mắt ánh sáng làm nguyên bản âm ủ con đường, tức khắc ó c sáng lên tới. Đinh Tu che lại đôi mắt, n h a n t h u ấ n híp mắt lại mắng bài câu. Hàn r ũ che k h u ấ t đôi mắt, nghe được Trình Trọng Hạ đặc có cái loại này tiếng bước chân, lộ b ộ p lộ b ộ p ở bên ngoài vang lên. Một bước, một bước, đâu vào đấy, không nhanh không chậm đến gần. 74. Khi đó, Trình Viễn đối Trình h à n h nói, ca, ta kéo ngươi ra tới. Hiện tại, Trình Trọng Hạ đối Trình Cẩm Thanh nói, ca, ta kéo ngươi ra tới. Trước mắt kia bài đèn xe, càng thêm chói mắt lên. bên hai như cũng là trình trọng hạ tiếng bước chân hàn dũ cúi đầu đôi tay bám vào chính mình trên bụng cùng dị vãng bất động lộ b ộ p lộ b ộ p tiếng bước chân t ự a hồ thành mạn vô chừng mực tra tấn nàng hợp lại một chút thái dương mặt mày lo lắng đều bị nhanh chóng l i ê m đi xuống lộ ra một ít không cam lòng thần sắc thung thung trình trọng hạ cong lưng gõ vừa xuống xe cửa sổ hàn dũ đột nhiên ngẩng đầu ở nàng trong mắt nhìn đến không tình nguyện làm trình trọng hạ thập phần vừa lòng hắn lại nhìn về phía ngồi ở bên người nàng nhan thuấn như cũ là kia p h o tiến thối có độ bộ dáng nhan t h u ấ n cũng là cười khẽ trình trọng hạ kéo ra cửa xe quan tâm nói hàn dũ xuống xe chúng ta về nhà hàn dũ nhìn về phía nhan t h u ấ n đinh tu không có quay đầu lại nắm tay lái tay không được tự nhiên nắm thật chặt trình trọng hạ đánh giá một chút hai người nói thiên không còn sớm hai vị vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi buổi tối là ở đâu ra khách sạn không có người trả lời hắn hàn dũ ngồi ở tại chỗ Trình Trọng Hạ nhẹ nhàng phủ lên tay nàng, nói: Về nhà. Hàn Dũ một chân d ố i đi ra ngoài, Nhan Thuấn nắm lấy Hàn Dũ tay, Trình Trọng Hạ n h ự u n h ư mày, một tay đem Hàn Dũ kéo xuống dưới, ôm cái đầy c i l ò n g Trên tay hắn còn cầm Hàn Dũ váy tiểu áo cộc tay, nhẹ nhàng cắp Hàn Dũ khoác hảo, từ cao tốc giao lộ thổi qua tới một trận gió to, là mang theo dòng biển hơi thở gió biển hương vị. Trình Trọng Hạ lại cởi chính mình áo khoác, khoác ở Hàn Dũ trên người, sờ soạn một chút nàng bụng, Hàn Dũ lập tức về phía sau l u i một chút. h ắ n cười nói, ngoan ngoan không, có việc gì đi. h à n d ũ gật gật đầu, trình trọng hạ đỡ nàng về phía trước đi. Một người nam nhân chạy tới, ở bên tai h hắn nói hai câu lời nói. Làm sao vậy? h à n d ũ cảm thấy trình trọng hạ ôm ấp lập tức liền cứng đờ lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đi xuống. g i ữ a m ù a hạ, không có việc gì, ngươi về trước ra, ta còn có chút việc. Trình trọng hạ nhìn nàng ngồi trên xe, lại đối tài xế nói, ổn điểm. g i ữ a m ù a hạ, vừa rồi bất an dần dần mở rộng. nàng đột nhiên nắm lấy chỉnh trọng hạ tay, giữa mùa hạ, không có việc gì, phòng làm việc có chút việc mà thôi. t r ì n h trọng hạ mệnh lệnh tài xế lái xe, hàn v ũ quay đầu lại đi, hắn như cũ đứng ở tại chỗ. nam nhân kia lại đối với t r ì n h trọng hạ nói nói mấy câu, nhị đường vành đai thượng cái kia say giá tài xế, hình như là ở đụng phải xe thời điểm hét lên một tiếng, vây xem người đều đã sợ ngây người, liền ở say giá cái kia tài xế thét chói hai lúc sau. Tiêu t i ế c nguyên bản muốn khai ra tới xe vận tải hình như là phanh lại không n h y lại đụng phải một chút để ép ở bên nhau bốn chiếc xe. Tất cả mọi người không hề nghị luận, hỏa tinh liền như vậy thứ làm một tiếng toát ra tới. Công thoát nước nắp giếng bị đ ỉ n h k h a i nửa trượng cao nước bẩn liền như vậy bừng lên, di động đã bị người đập nát, xe cứu thương lại còn chưa tới. Bang bang bang, mười mấy chiếc xe liền như vậy ngừng ở ven đường, sở hữu phụ cận cẩm b ằ n g các thành viên đều xuống xe. A Đồng nhìn trung gian kia chiếc hoàn toàn bị đè ép biến hình xe thể thao, hắn nhìn về phía mặt đất, không biết từ nào chiếc xe chảy ra máu tươi, đã nhuộm thành một cái thật dài huyết khê. Trình Trọng hạ từ trên xe xuống dưới, cặp mắt đào hoa kia sớm đã không có độ ấm, mệnh lệnh nói, mau, đem xe rời qua đi. Vây xem người chỉ thấy này đó không biết từ nơi nào toát ra tới bọn đại hán, động tác nhanh chóng đi đẩy những cái đó mau biến thành phế liệu xe. Có thượng kia chiếc xe vận tải, đem xe vận tải chạy đến bên đường. xe vận tải tài xế đã choáng váng ngồi ở trên ghế phụ hắn nguyên bản muốn đem xe khai đi không nghĩ tới lại đụng phải một chút có lấy ra xích sắt k h ấ u ở xây giá chiếc xe kia sau động cơ tiếng vang hai hạ giống nam châm giống nhau bám vào trình cẩm thanh đuôi xe chạy chậm xe cũng bị kéo đến một bên bên trong cái kia xây giá tài xế đã đỉnh chỉ hô hấp nhanh lên nhanh lên trinh trọng hạ rứt khoát chui vào dựa trình cẩm thanh xe gần nhất chiếc xe kia hắn dùng khuỷu tay đâm nát xe pha lê liền như vậy tay không kéo ra cửa sổ xe, Toái Pha Lê cùng dạn n ư ớ c sắt lá, ở hắn lòng bàn tay cắt mở ba đạo khẩu tử, hắn dùng máu tươi đầm địa nắm tay tạm một chút chỉnh cẩm thanh đã sớm đâm v á i cửa sổ xe. k a k a ta kéo ngươi ra tới, chờ ta, k a trả lời ta, k a Trình Cẩm Thanh chiếc xe kia hoàn toàn bị đè ép biến hình, hắn cả người ghé vào tay lái thượng, Trình Trọng Hạ căn bản nhìn không tới hắn mặt. Bên ngoài cẩm giúp thành viên thử kéo động mặt khác hai chiếc xe. Trình Trọng Hạ từ cửa sổ xe bỏ ra tới, hô, tạm thời đừng núp ních, đừng núp ních. Nửa trượng cao nước bẩn tản ra thanh t ẩ i hương vị, nguyên bản hỏa tinh bị tưới tắt, s ă n g còn tại tiết lộ. Trình Trọng Hạ quần áo hoàn toàn bị quát phá, trên mặt cũng có lượng đạo đổ máu vết h ầ y Hắn nhẹ nhàng ghé vào chỉnh cẩm thanh xe đỉnh, s o một chút điều khiển tịch vị trí. Đối một bên đứng ở phụ cận ạn Tony cùng A Đồng nói, cho ta đặc chế cơ điện. Phần 367 4. ta đi lấy. ãn t ố ấ n n h y chạy đến trên xe lấy thu bảo hộ t ố n thời gian dùng đặc chế c ơ a điện cắm hảo đầu cắm đưa cho trình trọng hạ gọi bọn hắn dừng tay đừng núp ních các ngươi cũng đừng đi lên ta sợ áp đến hắn trình trọng hạ mở ra c ơ a điện lại hô ca ca ca trả lời ta ghé vào điều khiển tịch thượng trình cẩm thanh cũng không núp ních càng ngày càng dày đặc mùi máu tươi đổ vào trình trọng hạ c h ó c mũi hai tay của hắn run một chút lại nhanh chóng khôi phục trấn tĩnh ca ca c a hắn chậm rãi cắt ra xe đỉnh, hoa khai một lỗ hổng về sau, hắn thấy được c h ắ t ở trình cẩm thanh trên vai toái pha lê, hắn đột nhiên mở to hai mắt, đấm vừa xuống xe đỉnh, hướng về phía kia đạo khẩu tử t ê k a k a ta lập tức liền kéo ngươi ra tới. Ngươi nghe thấy, đúng hay không? k a trình cẩm thanh như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Trình trọng hạ hít sâu một hơi, hắn hơi há mồm, phảng phất rốt cuộc nói không nên lời một câu, gắt gao nắm lấy đặc chế cưa điện. nơi xa có thể nghe thấy xe cứu thương thanh âm càng ngày càng gần nước mắt từ hắn cặp mắt đào hoa kia lan xuống hắn nhìn đến máu tươi đã nhiễm h ồ n g điều khiển tịch đ ệ m d ự a ca hắn theo kia đạo khẩu tử lại lần nữa thiết đi xuống hoàn toàn mở ra xe đỉnh hắn tiểu tâm chui đi vào ca ta kéo ngươi ra tới ca ngươi tỉnh tỉnh t h ngươi tỉnh lại tỉnh lại trinh hoanh nhìn t r ì n h viễn k h ỏ e miệng nhẹ nhàng cong lên hắn cười cười t r ì n h viễn đem tay vói vào bị đâm cho biến hình trong xe t h ì n h hình gắt gao nắm lấy chỉnh v i ê n tay, hắn trong ánh mắt tất cả đều là ta nghĩ ra được, ta muốn sống đi xuống. Xe đầu pha lê đã hoàn toàn cắm vào hắn trái tim, chỉnh viễn chỉ cần khang khang đem t r ì n h h à n h lôi ra tới, thân thể hắn liền sẽ bị phân thành hai nửa. Ca, không sợ, a viễn b ổ i ngươi, một lát liền có xe cứu thương lại đây. Chỉnh viễn quỳ gối bên cạnh xe, nhẹ n n g à o nói, đôi tay giao nắm ở bên nhau, hắn rũ phía sau lưng đột nhiên kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Sa tiền trừ bỏ tài xế ở ngoài. còn có một người mặt lạnh bảo tiêu nàng nhìn về phía mênh mang đêm lộ tim đập càng lúc càng nhanh cấp người đọc nói cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ t h á n g Ta khóc 75 không sống nổi hán không sống nổi nguyên bản xe hẳn là muốn rẽ theo đường cũ trở lại khách sạn xe cũng vẫn luôn là tuần hoàn nguyên lai like lộ tuyến về phía trước ngoài cửa sổ xe bóng đêm vừa lúc từng t ò a cao lầu từng chùm nghe h ồ n g Từng cây treo đầy đèn màu tinh linh thụ. Từ một nhà món đồ chơi trong tiệm chạy ra hai cái tiểu nam hải, vừa lúc là đèn đỏ, xe liền ngừng ở món đồ chơi cửa hàng bên cạnh. đệ đệ bĩu môi đối k a c a nói, c a ta muốn kia khẩu súng, ngươi cho ta được không? Mới không cần l ặ c ngươi vừa rồi không phải nói, ngươi liền phải cái kia súng vật cầu sao? c â y súng này là của ta. c a c a đ ắ p ý dơ lên lấy đem hải tặc s ú n g lụ, cao hứng nhảy đến l a o cao, lại chỉ vào hơi lùn một chút đệ đệ nói, hứa n ngươi tới đủ. đủ tới rồi liền cho n g ư ơ i hắn lại cố ý nhảy đến cao cao đệ đệ cũng đi theo nhảy dựng lên hai người tương chấp không dưới đệ đệ nỗ lực rất nhiều lần lại vẫn là không có Kaka vóc dáng cao hắn ôm kia chỉ ô ô kêu sủng vật cẩu rồi rồi mắt khóc lớn lên khóc thế nói Kaka xấu nhất về sau đều không cùng Kaka chơi ô ô ta cùng mụ mụ nói đệ đệ khóc thực thương tâm thương tâm đến đêm mới vừa mua món đồ chơi cẩu ném vào ven đường xoa đôi mắt lúc lắc về phía trước chạy Kaka đứng ở tại chỗ, ngượng ngùng nhìn trên đường người đi đường, bế lên món đồ chơi c u đi nhanh chạy về phía trước, lấy lòng nói: Ai, ngươi đừng khóc, cho ngươi sao, cho ngươi sao? Ngươi đừng cùng mẹ nói. u y đừng khóc đừng khóc. Trình Viễn ngồi ở trong xe, nhìn hai huynh đệ ở một viên tinh linh dưới tảng cây cãi nhau, lại ở mặt khác một viên tinh linh dưới tảng cây hòa hảo. Này hai cái tiểu hài tử có ý tứ nha. Hạ Lương cười nói: Ta hiện tại qua đi. Trình Viễn trầm giọng mở miệng nói. Gọi khí bên kia hai cái cô em nóng bỏng đã chuẩn bị rời đi hai nạn xe cộ hiện trường. Bất quá vẫn là lĩnh mệnh nói, tốt, ngài hiện tại có thể lại đây. Hai nạn xe cộ có cái gì đẹp? Chúng ta muốn đi nơi nào? Hạ lương nói thầm hai tiếng, xe đầu xoay cái phương hướng, hướng hai nạn xe cộ cái kia giao lộ khai trở về. Phu nhân, phu nhân, ngươi bình tĩnh một chút, n g à n bạn đừng bị thương chính mình, lập tức liền đến ra. Tài xế sợ tới mức đem xe ngừng ở ven đường. Hàn Dũ trong tay không biết từ nơi nào tìm được rồi một thanh đ o à n đao liền như vậy che ở chính mình hết hầu chỗ. Phu nhân, phu nhân. Mặt lệnh bảo Tiêu nhìn trầm trầm Hàn Dũ, nói, phu nhân, Lục gia xác thật là lâm thời có việc, ngài vẫn là nghe Lục gia nói, về đến nhà lại nói, khai trở về, khai trở về, giữa mùa hạ đi nơi nào, rốt cuộc là sự tình gì? Cảm giác nói cho Hàn Dũ, hoặc là là Trình Cẩm Thanh đã xảy ra chuyện, hoặc là chính là Trình Viễn, mau. khai trở về nếu không ta một đ a o cắt lấy đi phu nhân phu nhân mặt lệnh bảo tiêu đành phải đối tài xế nói dựa theo phu nhân ý tứ làm hàn d ũ n h ư cũ cầm dao thấp chính mình hết hầu xe xoay cái c o ò n g bắt đầu ấn đường cũ phản hồi t r i n h trạch thiên a nguyên bản ngồi ở trước máy tính xem điện ảnh trình là lúc đ ỗ n g nhiên thu được một cái bằng hữu c ờ c ờ tin tức người ngũ thúc già tai nạn xe cộ nàng điểm đi vào một cái địa chỉ ghép nhìn nhìn đó là một cái video nhưng là dùng rất lớn tiêu để viết t r ì n h cẩm thanh t h a i nạn xe cộ hiện trường đại khái chỉ có một phân giây nhưng cái kia dùng cưa điện hoa lái xe đỉnh người còn không phải là t r ì n h trong hạn nguyên bản ngồi ở trên giường xem khoa học tạp chí liêu khôi bị nàng này thành t ê u to hoảng sợ là lướt sao lại thế này này này chính là lướt vội vàng mặc xong quần áo ta mẹ cùng ngũ thúc cùng đi xem hạ lương buổi biểu diễn này sao lại thế này ngươi lại đây nhìn xem đây là ở đâu cái giao lộ chúng ta chạy nhanh qua đi ta ta nhận thức ta lái xe qua đi liêu khôi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh cái này giao lộ là có tiếng tai nạn xe cộ thánh địa hai người ra cửa thời điểm t r ì n h tích cũng đứng ở cửa à, đúng nói ta lên mạng chơi game nhìn đến nhìn đến ngũ thúc hai nạn xe cộ không có việc gì trinh là lướt sờ sờ đầu của hắn ngươi ở nhà t r ì n h tích lắc đầu ta muốn cùng đi xe ngừng ở đám người lúc sau hai chiếc cô em nóng bỏng sấn loạn lại thay đổi hai chiếc xe các nàng liền ở trình viễn này chiếc xe phụ cận trình viễn ngồi ở bên trong xe xuyên thấu qua đám người có thể rõ ràng thấy đánh vào cùng nhau tam chiếc xe lui tới đám người cứu viện nhân viên đã chạy tới xe đỉnh bị mở ra trình trọng hạ đang ở trong xe cùng cứu viện nhân viên thương lượng cái gì phân loạn tiếng bước chân phá thành mảnh nhỏ tam chiếc xe nước bẩn vết máu mọi người hoảng loạn mặt lờ mờ hết thảy đều như vậy mơ hồ hết thảy đều như vậy tương tự Lại đi phía trước khai một chút. Mau. Phía trước rốt cuộc làm sao vậy? Hàn Dũ vuốt ve hai xuống bụng tử, tận lực thả lỏng vượt mức quy định xem. Huân Thiên mùi sang phiêu phù ở trong không khí, nàng nôn khan hai h ạ Rốt cuộc làm sao vậy? Nàng tức giận hỏi. Nay chính r a quá xui xẻo, Trình Viễn vừa mới chết, Trình Cẩm Thanh, ta xem, đâm cho như vậy, b ố n tàn nhẫn, chỉ sợ cũng không sống nổi. Nhìn quá dọa người, bất quá so này càng dọa người hai nạn xe cộ, này giao lộ cũng phát sinh quá. không s n g nổi tập đến bây giờ Hàn Dũ vừa mở ra cửa xe liền nghe thấy bên ngoài người nghị luận nàng nhẹ nhàng ngửi hai hạ là có chút mùi máu tươi phu nhân ta đỡ ngài đi tài xế cong lưng sợ hai nói phu nhân ngài vẫn là đ ừ n g vào đi thôi có lục gia ở ngũ gia không có việc gì Hàn Dũ hơi há mồm đẩy ra tài xế lại đối mặt lệnh bảo tiêu nói ngươi lại đây che chở ta đi vào giữa mùa hạ sợ là rối loạn đầu t r ậ n tuyến ta cần thiết ở đúng vậy, phu nhân. mặt lệnh bảo tiêu đỡ Hàn Dũ đi rồi một đoạn. a n t o Nỉ cùng A Đồng ở trong đám người nhìn đến Hàn Dũ, đều là cả kinh, sôi nổi lại đây khuyên can. Hàn Dũ mặt vô biểu t ì n h xua xua tay, nhìn thoáng qua trên mặt đất bị nước bẩn hòa tan vết máu, hỏi có thể ra tới sao? lập tức là có thể. a n t o n y đứng ở Hàn Dũ bên người, phu nhân, ngài vẫn là về nhà đi. không cần, ta chờ. h ò a Tinh đi lặp lại tạc băng lên. chuyên nghiệp cứu viện đội rốt cuộc kéo ra dính sắt vào t r ì n h cẩm thanh kia hai chiếc xe trình trọng hạ ách giọng nói quát k k k này một tiếng lại một tiếng đều kêu lên hàn vũ trái tim chỗ sâu t r ò n g quen thuộc cảnh tượng như là cái luân hồi trình t i ê n sinh thỉnh ngài bình tĩnh một chút n h i hắn chân tập trụ cứu viện đội đội trưởng nhỏ giọng nói hàn vũ đi qua nàng sờ sờ bụng a đồng chạy nhanh cởi áo khoác ném xuống đất hàn vũ cong lưng chậm rãi quỳ xuống tới Nguyên lai like này chiếc xe đã bị đâm viên. Nàng nhìn về phía Trình Trong h ạ n lại chỉ có thấy cặp kia tuyệt vọng đỏ t h â m con ngươi. Máu tươi theo Trình Cẩm Thanh Huyệt Thái Dương chảy xuống dưới. Hàn Dũ cố sức đem tay v ó i vào đi, xúc một chút Trình Cẩm Thanh mặt. A Thanh, A Thanh, A Thanh, A Thanh, là ta. Đáp ứng ta một tiếng. Hảo sao? v 2 0 1 2 0 3 1 5 0 6 0 1 5 7 4 3 7 7 ô k Ca đều biết, đều biết. Ca, ca. Ca t r ì n h trọng hạng h ẹ ngào h ô trình cẩm thanh lại sớm đã không có chút nào đáp lại, nhiễm hồng đậm máu tươi, đồng dạng cũng nhiễm hồng hắn xiêm y đi Trình t i ê n Sinh vẫn là làm chúng ta đến đây đi. Cứu viện đội đội trưởng cũng vô pháp khẳng định trình cẩm thanh chân rốt cuộc đè ở địa phương nào, chỉ là thoạt nhìn, thân thể hắn đã có chút cứng đờ. Hàn Dũ cắn khẩn môi dưới, nhìn cứu viện đội đội, đội trưởng liếc mắt một cái, nàng cố sức cúi đầu, khẽ run tay phải đặt ở trình cẩm thanh chót mũi. n a y một giây, tựa hồ tất cả mọi người yên lặng. Trình trọng hạ ngơ ngẩn nhìn Hàn r ũ đầu ngón tay, dựa vào Trình Cẩm Thanh chắp mũi. Mẹ. Trình l à Lướt đẩy ra hai cảnh sát, đi nhanh chạy qua đi. Hàn r ũ hơi há mồm, đống dưng về phía sau ngượng qua đi. Trình l à Lướt vội vàng đỡ lấy Hàn r ũ nàng thong thả động đợi hai hạ đôi mắt, liền như vậy im lặng ngã vào Trình l à Lướt trong lòng ngực. Liêu Khôi cũng đi theo quỳ xuống tới, đỡ lấy mẹ con hai người. Trình l à Lướt sợ hãi nhìn Trình Cẩm Thanh trên mặt máu tươi, nàng hô to một tiếng, ngũ thúc, ngũ thúc, ngũ thúc. Ngũ thúc, Ngũ thúc, Ngũ thúc trình tích cũng quỳ gối một bên, hắn duỗi tay đi lôi kéo trình cầm thanh g ó c áo, nước mắt chảy hào hào xuống dưới. Nhị thúc trước kia nói qua, ta ba ba cũng là như vậy không có. ô o Ngũ thúc, ngươi không cần chết, ta không chán ghét ngươi, ta về sau cùng ngươi chơi, chơi game ta sẽ l à người. Ngũ thúc, nghe được trình tích khóc giống, trình trọng hạ đột nhiên mở to hai mắt, hắn theo bản năng c h i ề u cách đó không xa hoảng loạn lại mơ hồ đám người nhìn lại, quét một vòng lúc sau. lại nắm thật chặt ô ố n ấp, đem mặt d ự a vào chỉnh cẩm thanh trên mặt, như là đống nhiên bình tĩnh lại giống nhau, nói, ca, ta kéo ngươi ra tới, đau liền nói cho ta, được chứ, ca, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. Cẩm thanh truyền hình đã có phóng viên chạy tới hiện trường, người quay phim đang ở cùng cảnh sát giao thiệp, hình ảnh đông đưa dị thường, a đồng cùng á n tổn ì trực tiếp đem phóng viên thỉnh đến một bên, ngồi ở tivi trước đến mặt thần, buông trong tay cà phê. Nguyên bản quấy cà phê tiểu sứ muộn cũng không cẩn thận rớt đến trên mặt đất, bang đ ă n g một tiếng quăng ngã cái d ậ p nát. Hắn nhíu nhíu mi, uống một ngụm cà phê, hình ảnh lay động vài cái lúc sau, lại nhanh chóng tối sầm đi xuống. Nguyên bản ban đêm tin tức chủ ba nói vài câu hy vọng trình cẩm thanh có thể bình an trường hợp lời nói liền đình chỉ phát sóng trực tiếp. Vừa rồi mấy cái hình ảnh lại chiếm đầy TV. Mặc thân buông trong tay văn kiện, tay ở trên mặt bàn khấu hai hạ, hắn trở lại khang thành đã mau non nửa năm. Trình, xa. là ngươi đã trở lại, ngươi còn ở hắn thấp giọng hỏi nói, ngồi ở TV i i trước m ạ n h tiêu dương, dựa vào trên sofa, đung đưa hình ảnh biến mất lúc sau, hắn trong đầu vẫn là hàn rũ dựa vào chỉnh là l ư p trong lòng n g ự c kia tẩm mãn đau thương sơn mặt, hắn xoa xoa m ũ i nghiền d i ệ t tàn thuốc, dầm một tiếng kéo ra bức màn, màn đêm hạ thương thành nghe h ồ n g dần dần mà lượn, g không có cẩm thành phun hoa, cũng không có cẩm thành phong ba, từ hắn văn phòng hướng ra phía ngoài xem, trong đêm tối cái gì cũng nhìn không thấy. phần 368. m s u m ư à u màu giữa mùa hạ người buông ra tay Hàn Dũ nhìn về phía Trình l à l ư ớ c làn ư ớ c đỡ ta lên khoe miệng nàng b a n h chặt muốn chết chậm rãi đứng lên mệnh lệnh nói giữa mùa hạ buông ra Trình Trọng h ạ nhìn nàng một cái Hàn Dũ đành phải thả chậm nữ khí A Thanh còn có hô hấp không có việc gì ngoan làm đội trưởng tới nàng vừa rồi đầu ngón tay gặp phải đi thời điểm thiếu chút nữa cho rằng Trình Cẩm Thanh cùng năm đó Trình Hành giống nhau cảm giác được kia một kia lại một kia hô hấp k h i nàng trong lòng quá khứ cùng hiện tại đều mãnh liệt va chạm một chút lại một chút thiếu chút nữa đoạt đi nàng hô hấp trinh trọng hạ buông ra t r ì n h cầm thanh xe lại xuống phía dưới sụt một chút hắn cũng không nhúc nhích nói ta ở bên trong liền hảo các ngươi cứu ta cả đội trưởng nhanh lên đi hàn dũ ở xe tiến đến hồi dạ bước nàng nuốt v e bụng lại đem khóc đến rối tinh rối mù chỉnh tích kéo đến một bên nắm lấy hắn tay nói ngũ thuốc không có việc gì a Ngươi tiếp tục k ê u h ắ n trong chốc lát chuẩn tỉnh. Ngũ thúc, ngũ thúc, ngũ thúc, trình tích liền như vậy ách giọng nói k ê u lên, một tiếng lại một tiếng. Hàn r ũ sờ sờ đầu của hắn, lại nhìn về phía Liêu Khôi cùng Trình l à Lước, xe cứu thương là đưa đi bệnh viện công lập, ta không yên tâm, vẫn là đưa đi Khang Nguyên đi. Các ngươi đi cùng bọn họ nói một tiếng, người muốn đưa đi Khang Nguyên, nơi đó bác sĩ t a tin được, là mẹ. Liêu Khôi lôi kéo Trình Lã Lước hướng xe cứu thương đi đến. Hàn Dũ lại nhìn về phía chân đã tử trong xe bị lấy ra tới t r ì n h cẩm thanh, A thanh, A thanh, nàng hô vài tiếng. Trình Trọng Hạ ngồi ở trong xe, nâng t r ì n h cẩm thanh eo, chậm một chút, chậm một chút. K, K, c ộ t a đối, 123, đối. Đội trưởng cẩn thận ôm lấy t r ì n h cẩm thanh, đứng ở một bên, giúp đỡ cảnh sát duy trì trật tự cẩm g i ú h minh đệ đều sôi nổi nhìn lại đây, không khí nhất thời miêu tả sinh động. Thời gian hắn rảy ra đi. Đội trưởng nói, Hảo. Trình Trọng Hạ cởi ra trình cẩm thanh giày ra, hắn hơi hơi đứng lên, cẩn thận đem trình cẩm thanh tặng đi lên. Được rồi, lên đây. Trong đám người buộc phát ra một trận vỗ tay, Trình Tích gấp đ úng hút hút cái mũi, nhảy nhót chạy tới, nhưng lại xoay người chạy về tới. Sam h à n g ũ nói, ngũ thúc không có việc gì, đúng không? Hắn sẽ không giống ba ba giống nhau, đúng không? Là, là. Hàn Dũ đi qua đi, Trình Trọng Hạ cũng từ trong xe nhảy ra. Đội trưởng mở miệng nói, đại gia cách này chiếc xe lại xa một chút, khả năng sẽ n ổ mạnh. K, K. Trinh trọng hạ quỳ gối chỉnh cẩm thanh bên cạnh, đem hắn ôm ở trong lòng ngực. K, K, K. Hàn Dũ lại cố sức quỳ trên mặt đất, duỗi tay qua đi, khẽ hai hạ chỉnh cẩm thanh tóc mái, từ trong túi lấy ra khăn tay, xoa xoa hắn trên đầu vết máu, lại nắm lấy hắn tay. A thanh, A thanh, A thanh. Trinh trọng hạ khẩn trương nhìn Hàn r ũ liếc mắt một cái. Hàn Dũ chấn an nhìn về phía hắn, không có việc gì, trong chốc lát nhất định sẽ tỉnh. k h u Trình Cẩm Thanh ho khan một tiếng, mở một con mắt, môi bị chấn đã tê dần, hắn dường như mới vừa hoan quá một hơi, khinh phiêu phiêu nói, tan thành từng mảnh. Ha ha, ngươi mệnh n g à n h đâu? Hàn Dũ xoa bóp hắn gương mặt, vừa mới chuẩn bị đứng lên, Trình Cẩm Thanh liền giữ chặt tay nàng, chắc chắn mà nghiêm túc nói, thân ta một chút, ta liền tỉnh lại. Ngũ thúc, ngươi, ngươi không e lệ, nơi này thật nhiều người. Trình Tích lau khô nước mũi, chịu không nổi nói. Hàn Dũ nhìn về phía Trình Cẩm Thanh còn tại đổ máu thân thể các nơi, lại có chút nghĩ mà sợ thấu đi lên. Trình Cẩm Thanh lại há mồm nói, miệng. Hàn Dũ hôn một cái hắn miệng, Nam, hắn cẩn thận cười một chút, tê tê hai tiếng, ân. Nâm cho thật là thoải mái, ai đông nha? Ta phải cảm ơn hắn. Hảo hảo cảm ơn hắn. Trình Tích vội vàng đỡ Hàn Dũ lên, hư nói, ngũ thúc ngươi chiếm ta mụ mụ tiện nghi, nha. liên ngươi vừa rồi khóc đến cùng giết heo giống nhau đúng không? chờ ta năng động cho ngươi mua lễ vật. ai? ai khóc? hư â n ngươi nghe lầm. trình tích không hề xem trình cẩm thanh. trình cẩm thanh ngẩng đầu nhìn về phía trình trọng hạ nước mắt loang lổ mặt trong mắt cũng một trận t h â m ướt dùng hết sức lực quát tiểu tử nốc cấp người đọc nói tiểu du dân di động thượng điểm vẽ tháng liền có vẽ tháng thuyết minh thư thành hiện tại có thuốc dục càng công năng hoan nên tới thuốc dục càng. điểm t h ú c d ụ c càng cũng có thuyết minh vẫn là không về tháng hoàn bại 77. đã lâu không bị người đâm cho như vậy s ả n g quả thực mau hôi phi y ê n d i ệ t không biết giải phẫu sau ta có thể hay không lại mở to mắt trình trọng hạ cười hắn nắm lấy t r ì n h cẩm thanh tay với n g á n hỏa h tinh còn ở nơi xa lập lòe hàn r ũ liền t ú i đầu nhìn hai anh em lung tung rối loạn trên mặt tràn ra về điểm này lung tung rối loạn tươi cười nàng giống cái kiểm duyệt xong nhiệm vụ lãnh đạo giống nhau sờ soạng hai xuống bụng tử, vừa lòng gật gật đầu. đám người không hề hoảng loạn, có không ít người lấy ra di động chụp lén. Trình Tích t ú i đầu dùng sức xoa xoa cái mũi, này vừa khóc cười, phỏng Trừng Thiên sáng lời, Trình Tích liền nổi danh. Trình Viễn nhìn về phía Trình Trọng Hạ cùng Trình Cẩm Thanh nắm ở bên nhau đôi tay, lúc trước hắn cũng là như vậy nắm lấy Trình Hình Tay. nhìn ra một chút chiếc xe kia khoảng cách hàn rũ khoảng cách, hắn đối với gọi khí nói, nổ súng. Ngai k ẻ o cao su cô em nóng bỏng chính Hoa Si nhìn Trình Cẩm Thanh sơn mặt. cách thật sự xa, cũng không biết cái này xảo quyệt khôn khéo ra hỏa, là như thế nào không biến thành có nhân sang ích. nghe được mệnh lệnh lúc sau, nàng lại hoa xi si nói, thật là đáng yêu muốn chết. nàng lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay trình cẩm thanh, tấm tắc, liền đầu đều tản ra đáng yêu quang hoàn, nga, thiên a, lần sau thật muốn lại giết người một lần, bảo bối nhi. họng súng từ trình cẩm thanh đầu chuyển qua trình trọng h ạ đầu, đương nhiên cái này cũng không t ồ i để lại cho ngươi, ca. thôi đi, nhanh lên động thủ. Hưu, đây là ta cho ngươi hỏi. Nhỏ giọng thanh, thanh. Kia chiếc mao ninh thành bánh quai trèo xe ầm ầm nổ mạnh thành mảnh nhỏ, một cổ khói đen đằng lên. Trình trọng hạ vội vàng ôm lấy Trình cẩm thanh, nhìn về phía nơi xa lửa lớn, lại lại lần nữa theo bản năng nhìn về phía đám người, cùng một ít ngừng chiếc xe. May mắn, Hàn r ũ sờ sơ bụng, cứu hộ c á n g rốt cuộc đưa tới. Trình cẩm thanh nhìn Trình trọng hạ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Hàn r ũ rồi tay qua đi, giữ chặt Hàn Dũ tay, nhỏ giọng nói. b ồ i ta, Hàn Dũ chỉnh trọng hạ xoa xoa mặt, nhìn về phía nàng. Hàn Dũ cười, tuy rằng giống cái luân hồi, nhưng là lúc này đây, nàng có chút thoải mái cảm giác. Lúc trước Trình Hành mang cho nàng ngập đầu tuyệt vọng, lúc này đây, giống như hoàn toàn đem nàng từ cái kia trước mắt bi thương tuyệt vọng đấy cốc lôi ra tới, một tia bóng ma đều không có lại lưu lại. Nàng nắm lấy Trình Cẩm thanh tay, đi theo thượng xe cứu thương. Trình Trọng Hạ vây tay đem A Đồng tiêu lại đây, nhỏ giọng nói. nơi này một chiếc xe cũng không chuẩn thả chạy. xe đã từ hai nạn xe cộ hiện trường khai ra tới, hai cái cô em nóng bỏng theo sát sau đó. hạ lương ngáp một cái, chỉ chỉ bên ngoài bóng đêm, nói, đều mau trời đã sáng. một chản lại một chản đèn đường dập tắt, hắn thâm thúy trong mắt, còn có chút ướt h á t xuống nước ở hốc mắt c h u n g trinh viễn nhìn về phía bên ngoài, sớm đã bắt đầu tân một ngày c ầ m thành. trinh tiên sinh, ngài vẫn là trước u ô n g ra tay đi. chúng ta đến kỹ càng tỉ mỉ cho ngươi làm kiểm tra. sau đó đến lập tức giải phẫu. bác sĩ bất đắc dĩ nhìn trình cẩm thanh nói, hắn thật không rõ, thương thành như vậy một người, như thế nào còn có thể dường như không có việc gì nắm lấy người khác tay làm lũng. hàn dũ, ngươi đừng đi sao? ngươi vừa đi, ta liền đi gặp diêm vương. ai ra, đau quá, đau quá. nói không chừng giải phẫu về sau, ta phải ngủ hơn p h â n nửa tháng, đến lúc đó liền có hơn p h â n nửa tháng không thấy được ngươi cùng ngoan ngoãn, ta sẽ thương tâm chết. hàn dũ trình cẩm thanh kêu la nói. liên can bác sĩ cùng hộ sĩ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Hảo, Hảo, ta đây đi trước xuyên vô quần phụ. c Ai, ai, ngươi liền ở chỗ này xuyên, các ngươi thất thần làm gì? Chưa thấy được nàng là thai phụ, nhanh lên cho nàng thay quần áo. Dương Bệnh bị nâng lên một chút, xác định Hàn Dũ cũng mặc vào vô quần phục khi. Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, nói, nàng cần thiết cùng ta tiến phòng giải phẫu. Ta làm gì, nàng đều phải ở ta bên người. Các ngươi khang nguyên bệnh viện nếu là không chuẩn, hành. r a ta liền chết ở các ngươi bệnh viện phi phi phi hàn dũ chụp một chút h ắ n cái chán trình cẩm thanh lập tức kêu thảm nói đau chết mất ta hảo đáng thương a bác sĩ ta liền ở một bên các ngươi bắt đầu đi hàn dũ xoa xoa h ắ n cái chán cố hết sức cong lưng ta cùng ngoan ngoãn đều ở chỗ này bồi người ngươi cũng muốn ngoan có biết hay không trình cẩm thanh tâm t ì n h phấn tốt meo lại đôi mắt thuốc mê đẩy mạnh đi thời điểm hắn là cười nhắm mắt lại hàn dũ liền đứng ở một bên Nhìn bác sĩ tiến hành giải phẫu, sở hữu miệng vết thương đều như vậy hiện ra ở nàng trước mắt, nàng nắm chặt đôi tay, trình cẩm thanh vừa rồi rõ ràng là ở cạnh m ạ n h nói được khó nghe điểm, k i a đều không sai biệt lắm là hồi quang phản chiếu. Nàng trong lòng run sợ nhìn không ngừng đưa qua lại đưa qua đi kẹp cầm máu, đao kéo, trong bụng ngoan n g o a n đá nàng hai hạ, Hàn Dũ lập tức hít sâu vài lần, làm tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Giải phẫu suốt làm hơn 4 giờ, Hộ Si giúp bác sĩ lau lau trên đầu hãn. Bác sĩ nhìn về phía Hàn Dũ, một câu cũng chưa nói, chính là khẳng định gật gật đầu. Hàn Dũ trong lòng đại t h c h đầu, lúc này mới buông xuống. Ra, b ố n phòng giải phẫu thời điểm, bên ngoài không trung đã đại lựa. Trình là l ớ c cùng liễu khôi mua đồ dùng tẩy rửa lại đây, cũng mua bữa sáng. Trình Tích thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, ba cái hài tử nhìn về phía ngủ ở trên giường bệnh vẻ mặt tái nhợt, Trình Cầm Thanh trên mặt vẫn là lo lắng. Không có việc gì, ngươi ngủ thúc vừa rồi tinh thần đâu? Ta đã đói bụng. tới ăn bữa sáng, Hàn Dũ chỉ ăn một lát cháo, nửa cái màn thầu đi xuống lúc sau, nàng liền r ố t cuộc ăn không vô nữa. cấp trình cẩm thanh làm phẫu thuật bác sĩ đang ở rửa tay, người bệnh đẩy ra đi lúc sau, hắn lại về tới phòng giải phẫu, mọi nơi quan sát lúc sau, hắn nhìn về phía t r ố n g rỗng bàn mổ, duỗi tay từ bàn mổ phía dưới lấy ra tới một túi huyết, đó là vừa rồi từ trình cẩm thanh trên người rút ra. hắn lại đi đến kho lạnh, đem này chân quý một túi huyết, thật cẩn thận đặt ở một cái ướp lạnh bại nội. Phong Hảo khẩu từ lúc sau đi tới bên cửa sổ, a n t o n y liền đứng ở dưới lầu, đang ở cùng mấy cái cẩm bang thành viên nói chuyện. Hảo, các ngươi qua bên kia nhìn xem, có phóng viên đã kêu Lâu Quốc Trường đi ứng phó. Hắn dập tắt tàn thuốc, về phía sau lui 10 bước, ba ướp lạnh vải ổn định vững chắc dừng ở trên tay hắn, hắn không có ngẩng đầu, đi trở về chính mình bên cạnh xe, hướng cờ ít tổng bộ phát xong tin tức về sau liền lái xe tới rồi cửa sau. Nguyên bản đã thượng đi Đông Thành cao tốc lộ hai cái cô em nóng bỏng. đã đem xe chạy đến giao lộ, trong đó một người tiếp được g ư ớ p l ạ n h bại, bắt được sao? Trình Viễn ngồi ở khách sạn trên sofa, lại buông lỏng ra hai viên áo sơ mi nút thắt, hỏi. Bắt được. ở dê nơi đó, ta cùng dê hiện tại liền chuyển giao cấp mộ b ạ c h Thực hảo. Trình Viễn từ quầy rượu lấy ra một lọ bơ rang đi, suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra một phần sang n g u y n nửa khẩu sang h g u y ễ n hơn nửa tam khẩu bơ rang đi, hắn liền r ố t của c ă n không vô nữa, gọi khí vang lên một chút. Mộ Bạch Thanh Âm từ bên trong truyền ra gia tới, giao cho ai? Đi băng lao cấp kia đốn, nói, ngươi nhìn xem, này có phải hay không giờ mở cờ mẫu buồn? Trình Viễn lập tức trả lời nói, cấp người đọc nói, khóc vì hoa ma cấp đại tẩu đệ nhất trương vẽ tháng. Hôm nay canh ba, hiện tại có vẽ tháng cùng thuốc dục càng công năng, mọi người xem xem, con nhím vẽ tháng lấy tới 78. i t Trình Phi Phàm, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cái này yêu tinh hại người. A, A, này rốt cuộc địa phương nào, tỷ tỷ, ta phải đi về. Cái này trình phi phàm thật là muốn mạ người A. Ngày mới tờ mờ sáng, lục ý điểm điểm trên sườn núi, phiêu nổi lên một trận hơi mỏng sương khói, tầng mây thấp bé, k h ế p mắt xem qua đi. Tối hôm qua xe nguyên lai là ngừng ở như vậy cái điều không sinh chứng tiểu núi đồi h ư ợ n g Phần 369 ở trên ghế phụ ngủ cả đêm rất tin mở miệng, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạt đến, hắn đánh cái rượu cách. lại bị d à y đặc mùi rượu c ấ p hơn đến đau đầu. quay đầu, hắc, trình tiên sinh, trình tiên sinh, hắn sốc lên đệm, lại nhìn về phía xe ghế sau. trình tiên sinh, trình tiên sinh, ngươi đừng lại chơi trốn tìm. uy, hắc, man, hắc, hắn vô vô sọ não, đau đến muốn chết, say rượu cảm giác thật là không song t h ấ u mấu chốt chính là, từ kia chàng uống người chết xã giao tiệc rượu trên dưới tới, rất tin nhớ rõ là đồng dạng hơi say t r ì n h phi phàm cùng hắn cùng nhau ra tới. nhưng là ra thang máy lúc sau hắn liền hoàn toàn miệng lóc trình tiên sinh u ra tới a hắn lại s ố c lên đệm ngươi tàng đi nơi nào ra tới a ngươi lại không ra ta liền bất hòa ngươi thiêm hiệp tức a u hắn một chân đá văng cửa xe từ phía trên xuống dưới về sau hắn liền che lại bụng nói trước đi tiểu hô thoải mái hắn mở to mắt liền nhìn đến trình phi phàm ở tiểu núi đồi một cái trong bụi cỏ đào hố trên tay cầm một cái sẻng Hắn hiện tại đứng ở so cao địa phương, trông về phía xa qua đi, giống như nơi này là cái vườn trà, lại hướng nơi xa xem, giống như có cái trà trang. Cảnh sát nhưng thật ra rất trung quốc hóa, chính là Trình Phi Phạm rốt cuộc ở đ ả o cái gì? Hắn sờ sờ cái ốc, Trình Phi Phạm áo khoác liền treo ở một cái t r ạ cây thượng, hắn ngẩng đầu, rất tin vội vàng kéo lên khóa kéo, phòng bị nhìn hắn, ta xem ngươi liền không giống như là người tốt. Trình Phi Phạm nhìn hắn không có hoàn toàn kéo lên dây kéo quần, thổi cái huyệt sáo, nói. còn xem như cái nam nhân, ngươi có ý tứ gì? r ớ t tin so ngón giữa từ thổ bao thượng chạy xuống tới, vượt qua nửa cao c ỏ d ạ i đi đến trước mặt hắn, hỏi, ngươi rốt cuộc đào cái gì? trình phi phàm nhìn từ trên xuống dưới hắn, ném một cái sẻn qua đi, hỗ trợ, rốt cuộc đào cái gì? r ớ t tin ném xuống sẻn, chống n g n h hỏi, đào? trình phi phàm giữ chặt hắn tiểu cà vạt, ấm áp hơi thở chiếu vào hắn trên môi, cùng hắn giống nhau, trình phi phàm cũng là đầy miệng mùi rượu. hai người dựa đến như vậy gần, rất tin tốn hắn quần áo nói, tránh ra điểm, tránh ra, tránh ra. Trình Phi p h ạ m cười cười, b u n g ra hai má đỏ bừng hắn, còn kém một chút, nhanh lên đào. ngươi rốt cuộc đào cái gì? đào hố đem ngươi trôn, sợ rồi sao? Trình Phi Phàm hung hăng một thiu ê đi xuống, tươi cười tà khí lại hài hước, dọa đại a, đao liên đào, rất tin muốn đào thời điểm. Trình Phi p h ạ m đem chính mình bao tay hái xuống, ném cho hắn, rất tin lỗ t h a i cũng đỏ. ném xuống bao tay nói, đừng đem ta đương nữ nhân, ta là cái đại nam nhân. Trình Phi Phàm g ố sẻng, chính là kéo qua Justin tay, đem tay trái bao tay chính là bộ đi lên, vừa mới chuẩn bị cho hắn bộ tay phải bao tay thời điểm, hắn trong túi di động vang lên, hắn che lại Justin lại muốn nói lời nói miệng, uy, tỷ, ân, nga, ta ở công ty, tối hôm qua xã giao đến đã khuya, trực tiếp ở công ty ngủ. Justin chừng mắt nhìn Trình Phi Phàm liếc mắt một cái, rối tay chính mình mang lên bao tay. cho Hà giận bắt đầu đào hố, hắn hoàn toàn đem cái kia hố nhỏ trở thành Trình Phi p h ạ m một chút một chút đào đi xuống. Trình Phi p h ạ m thấy thế, trên mặt nổi lên cười khẽ. Cái gì Trình Phi p h ạ m dừng một chút, ta, a, rất tin cũng không biết là đào tới nơi nào, liền lớn như vậy kêu rất đi vào. Trình Phi p h ạ m vội vàng bỏ đến ao h ã m đi xuống địa phương. Đối với d i động nói, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói, ngũ thúc bên này, ngươi trước chiếu cố, tỷ, nói cho mẹ, ta trong chốc lát lại đi bệnh viện. Ân. đối, ta sẽ chú ý â n hảo. chính là nước c ú t điện thoại. hầu nghi nói, ta giống như nghe được rất tin tiếng t ê y thật là kỳ quái. cái gì? Hàn Dũ kêu bệnh viện bỏ thêm một chiếc giường, nàng liền ngủ ở t r ì n h cẩm thanh bên cạnh, lót cao cao gối đầu, đôi mắt nửa híp i hỏi. nga, không có gì. phi phàm đang ở vội, trong chốc lát lại qua đây. từ lần trước cờ sẽ lúc sau, thanh phong nhã xá lại khôi phục ngày xưa q u ả n c u ẽ tường viện thượng vẫn là hai ba viên phiêu diêu cỏ đuôi chó. Dậy sớm đám người hầu bắt đầu ở quét tước sân. Lao thị trường hiện tại lại không tới, nông dân trồng t r ẻ mỗi ngày ở cửa quán d ậ n thu hoạch không tốt, bán không đến tiền, thật không phải hảo mua màng. Cái gì nha? Nơi này trà hảo, là Lao thị trường đệ nặng giá cả đâu. Kết nông trang mỗi năm đều là cái dạng này. Đúng vậy, Lao thị trường chỉ bằng vào này trà, một năm đều tránh nhiều ít. Tấm tắc chúng ta cái này v ờ n trà, nghe nói trước kia chính là khối phong thủy bảo địa, chúng ta chân b ố n Hạ này khối địa phương đang giá thật sự nột, b ằ n g không, lao thị trường như thế nào sẽ địa phương nào đều không mua, đơn mua này mới gian phá phòng ở. Đám người hầu đang nói, bên ngoài liền có nông dân chồng trẻ lại ở khắc khẩu. Đám người hầu chạy nhanh đi đến cổng lớn, giữ cửa cấp cài chốt cửa, không nhiều trong chốc lát, liền nghe thấy nông dân chồng trẻ n h ó m tại lý luận. Các ngươi tìm chúng ta lý luận cũng vô dụng a. Lao thị trường người không ở, kết nông trang lão quản gia gần nhất lại ở chuẩn bị cái gì quan hệ hữu nghị, cái gì tuyển cử. chúng ta không làm chủ được. sáng sớm, các ngươi vẫn là đi vườn trà vội đi. giá cả sự tình, dù sao cũng phải quản gia, dù sao cũng phải lão thị trường định đoạn. chính là, chính là. nguyên bản ở cửa nông dân trồng trè nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ đem mũ r ơ ơ đặt ở trên mặt đất, sôi nổi ngồi ở cửa, chụp hai h ạ môn, nói: chúng ta hôm nay liền ngồi ở chỗ này. các ngươi gọi điện thoại làm quản gia lại đây. nay giá cả càng áp càng thấp, còn muốn hay không người sống. nếu là so nhà khác thấp hai khối, chúng ta còn chưa tính, các ngươi suất thấp 18 tám khối, quá h ắ c đúng vậy, chúng ta liền trông cậy vào vườn trà kiếm tiền nha. khóc đến, mang đến, tiêu đến, ở bên ngoài đã nối thành một mảnh, thật như là thời cổ nha môn, bên ngoài toàn ngốc nhất bang o a n dân. ta xem hôm nay này tư thế là không được, vẫn là nhanh lên gọi điện thoại, làm quản gia đến đây đi, cho nhân gia một công đạo, có chút nông dân trồng t r ẻ ở tranh thủ chính mình hợp pháp quyền lợi. có chút nông dân trồng t r ẻ còn ở vườn t r a bận việc, hái trả mấy cái cô nương nghe thấy được tiếng khóc, đều cười nói, nên như vậy cùng bọn họ kết nông trang làm ở mỹ, bằng không này lao thị trường, thật đúng là cho rằng chúng ta này đó nông dân trồng t r ẻ cái gì cũng đều không hiểu, giá ép tới như vậy thấp, ha ha, khi chúng ta là ngốc từ đâu? Lúc này nếu là lại không được nói, ta xem, dứt khoát báo danh đám mây một đài đi, bọn họ đài truyền hình, cái gì tin tức đều d á m phóng. xem lão thị trường có sợ không người khác nói hắn là gian thương 79 a thanh nhanh lên tỉnh lại a cứu mạng a t r ì n h phi phàm ngươi cái này vương bắt đản ngươi cái này vương bắt đản r ớ t tin hai chân lung lay từ bờ cát đứng lên hắn v ộ vỗ trên mông cát đất phun r ấ t trong miệng cát bụi bốn phía một mảnh đen nhánh hắn ở trường học chơi nhà ma thời điểm còn không có như vậy đáng sợ đâu không chỉ có đen nhánh còn có từng đợt â m lãnh phong ở hắn quanh thân lên l ỏ i hắn về phía trước duỗi hai xuống tay về phía trước vượt một bước nghiêng thai vừa nghe cái gì thành âm cũng không có chính là một cái trống không duỗi tay không thấy năm ngón tay địa phương quỷ quái vừa rồi hắn một chân dẫm không ngã xuống tới thời điểm cũng không biết trình phi phàm thấy không có trình phi phàm trình phi phàm hắn hét to hai tiếng từ bên trong truyền đến hồi âm giống như ma âm quấn nhĩ hắn che lại lỗ tai tiếp tục nhảy nhót điên cuồng gào thét trình phi phàm trình phi phàm trình phi phàm t r ì n h phi phạm đem xe khai vào trong bụi cỏ, lại từ cốp xe lấy ra một cái tiểu công cụ dương, cắt lấy một bó cỏ dại, đem này chiếc xe toàn bộ che đậy lên hắn cầm thùng dụng cụ, thả người nhảy vào ao h á m địa phương. Một chút tới, liền nghe thấy Justin gầm rú, hắn che lại lỗ thay, chụp một chút bờ vai của hắn, uy, a, Justin sợ tới mức hí lên, chính phi phạm chạy nhanh che lại hắn miệng, hư. hư, hư, hư, không có việc gì, là ta, là ta, ngươi. Rất tin một tay đem hắn đẩy đến một bên, này rốt cuộc địa phương quỷ quái gì? Hôi âm lớn như vậy, khẳng định là cái rất lớn ngầm nói. Nói chuyện nhỏ giọng điểm, nói không chừng bên trong có cái gì yêu ma quỷ quái. Trình Phi Phạm lời nói thâm t i ế nói, g n anh. Rất tin vọt đến một bên, Trình Phi Phạm lấy ra hai cái đèn tin, còn có một cái định vị nghi, theo sát ta. Đi, chúng ta đi vào. Uy, ngươi thật muốn đi vào? Ngươi tìm người khác đi vào là được. chúng ta hai cái đều là nhân vật trọng yếu, đã chết thực phiền toái. Justin cũng lời nói thầm thì nói. Trình Phi p h à m l ã chã mà cười, tức dở khóc dở cười cười. đây là ta ba ba cho ta nói qua bí mật, chỉ có thể người một nhà đi vào. nếu là người khác đi vào, sẽ thực phiền toái. hai người đều dùng thập phần thấp đến thanh âm, nhỏ giọng nói chuyện. Justin bình tĩnh lại, không xác định hỏi, ngươi cho ta là người một nhà. kia đương nhiên. Trình Phi p h à m ném một khẩu súng cho hắn. lại ném hai thanh đoạn đao làm hắn đ ừ n g ở trên đ u i cùng bên h ô n g bằng không tối hôm qua u ố n g say, ta như thế nào không đem ngươi đưa trở về bí mật đương nhiên là cùng thân mật nhất người cùng nhau chia sẻ đi thôi chúng ta đi vào rất tin do dự một chút vẫn là theo đi lên đây là cái điêu họa rất khá ngầm động đèn tin chiếu đến đỉnh đầu tất cả đều là một ít thanh liên hồng liên cùng với thời cổ tiểu tiểu nước chảy nhân ra núi giả phụ cận còn đứng một ít khuê các trung vui cười d á n hoa điển cô nương nơi này là cái gì công viên trò chơi sao? rất tin n h ữ mày nói. không phải. Trình Phi p h ạ m cầm đèn tin hướng nơi xa chiếu qua đi, trước mắt có ba điều lộ, tất cả đều là thẳng tắp về phía trước, cũng không biết đều thông hướng nơi nào. Trình Phi p h ạ m khẽ một chút định vị nghi, ngươi phóng nhẹ nhàng hảo, coi như là tới thám hiểm nghỉ phép, thăm ngươi cái đại đ ầ u quỷ. Rốt cuộc đi bên kia. Định vị nghi mặt trên kim đồng hồ xoay chuyển rất nhiều hạ lúc sau, rốt cuộc định rồi xuống dưới. Trình Phi p h ạ m chỉ vào trung gian con đường này. nói chúng ta từ nơi này đi theo sát ta trình phi phàm nắm lấy h ắ n tay hai người đi nhanh chạy tiến con đường này thanh phong nhã xá ngoại nông dân chồng trẻ nhóm động tĩnh là càng nháo càng lớn trong viện người hầu đã gọi điện thoại đi kết nông trang quản gia khi nào tới lại không tới môn đều mau bị tập lạ vừa mới dứt lời phá cửa thu cọc gỗ liền lại ầm vang một tiếng đang ở đ i ệ u đạo đi đường rất tin khắp trình phi phàm một chút chỉ chỉ đ ỉ n h đầu ngươi nghe ngươi nghe sao lại thế này hương hai người ngừng thở nghiêm túc nghe xong trong chốc lát trừ bỏ cọc gỗ tông cửa thành còn có tiếng bước chân cùng tiếng ồn nào trình phi p h à m cười vô vô rất tin bà vai một chút tiểu hỗn loạn mà thôi vì phương tiện chúng ta đi vào nhìn một cái người an bài rất tin yên tâm lại thuận vài khẩu khí ân trình phi p h à m lôi kéo hắn tiếp tục về phía trước càng đi trước đi liền càng cảm thấy ẩm ướt chẳng lẽ phía trước là giếng có thể hay không là hồ nước nơi này có hồ nước sao rất tin cầm đèn tin nhìn Trình Phi phàm liếc mắt một cái, hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trước, lãnh nạnh sườn mặt ham ở u ám t r ù m tia sáng, có cổ thành niên nam tử đặc có hương vị. Đi thôi, xem ta làm cái gì. Trình Phi p h ạ m thuận miệng hỏi. Ai xem ngươi? Rất tin chọn một chút mày, hư lệnh một tiếng. u y nơi này liền chúng ta hai cái. Nói thật, ngày đó buổi tối, ngươi gọi người giết a i a. Trình Phi p h ạ m bước chân dừng một chút, ngươi nghe lầm. Ngươi cho ta là người một nhà, ta liền nói thật cho ngươi biết. hiện tại tình huống này không phải nói người giết người ngũ thúc lục thúc liền bún có thể giải quyết sở h ữ u vấn đề rất tin nghiêm túc nhìn về phía trình phi phàm đêm đó cũng là x ã giao hắn mở ra một gian thuê phòng m ô n liền nghe thấy trình phi phàm đối với ai nói tai nạn xe cộ vừa lúc nổ xuống đi hắn quay đầu lại tra xét một chút tin tức đêm đó trình trọng hạ cùng trình cẩm thanh là ngồi trên một chiếc xe mà chiếc xe kia đầu tiên là bị say giá xe cấp đụng phải một chút sau lại nổ mạnh tiêu cái tinh quang Tài xế giả là bất hạnh đâm chết. Bất quá, kia tài xế giả khẳng định là chúng đạn chết trước, lại bị trình trọng hạ một cây que diêm cấp điểm. Trình Phi phàn mặt trầm như nước nhìn về phía hắn, rất tin vội vàng v h ơ t tay, nói: Trình gia, ta liền cùng ngươi nhất c h í n Hai người bọn họ ta đều không quen biết, ngươi biết đến, chúng ta lo dần sờ gia tộc thân sĩ, từ trước đến nay đều là rất có lễ phép. Ngươi ngủ thúc ngày đó buổi tối căn bản không ở trên xe, hiện trường không tìm được một viên đạn. Tên kia tài xế giả hóa thành cho, cảnh sát nói là ngoại ý muốn t h a i nạn xe cộ đâu. Ngươi lục thúc khẳng định là làm người đem viên đạn cấp n h ặ t lên tới, hắn giống như không quá tưởng người khác biết đây là cái ám sát nha. Phần 370 Vậy ngươi thông minh đầu dưa đều đến ra chút cái gì kết luận? Trình Phi Phạm dùng báng súng gõ gõ hắn đầu, rất tin c ư ờ i đến t h ừ quyền chuyển v ô v ô bờ vai của hắn nói, tạm thời trước vững vàng, ta biết ngươi ngũ thúc cùng lục thúc đều đối với ngươi mụ mụ có gây dối ý đồ. Bất quá có người đệ đệ ở trong bụng chấn, một chốc cũng sẽ không thế nào. Bọn họ chính là lại cầm thú, cũng ăn mặc ra người không phải. Kỳ thật đi, ta biết ngươi ngày đó buổi tối liền hối hận, là không. Ngươi giống như thực hiểu biết ta. Trình Phi p h ư n g cười khẽ, không phải ta hiểu biết ngươi, là ngươi ở trước mặt ta, giống thay đổi cá nhân, một chút cũng không biết chế lấp. Đi thôi, đi thôi, thám hiểm. Rất tin dẫn đầu bước qua đi, Trình Phi p h ẳ n g cũng bước nhanh theo sau, ngoan ngoãn lại ở trong bụng đá một chút. Nguyên bản tiểu ngủ Hàn Dũ mở to mắt, Trình Cẩm Thanh Như cũ nhắm mắt lại, nàng nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay. t 0 m Trình Viễn, ta suy nghĩ ngươi. Hàn Dũ, ta suy nghĩ ngươi. Trên tay xuống ống tạp chí phiên hai trang, Hạ Lương Tử p h ò n g ngủ ra tới, liền nhìn đến Trình Viễn liền như vậy ngồi ở ban công trên sofa, hắn kéo ra bức màn nhìn nhìn. Này gian khách sạn bảo mật công tác làm được nhưng thật ra không tồi, dưới lầu không có dọa người mê ca nhạc, gần nhất hắn luôn là vừa tỉnh tới. liền sẽ nhìn đến dưới lầu đen nghìn nhịt một mảnh đầu người. Ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao? Hạ lương dối người, ngồi ở trình viễn bên cạnh. Hắn t ú i đầu, trình viễn đang ở xuất thần nghĩ cái gì? Phê y á, hắn ngón tay đáp ở một phen tiểu mới tiểu nữ s ú n g lục thượng. Trình viễn nhanh chóng ngẩng đầu, cái gì? Tưởng cái gì? Như vậy chuyên tâm. Hạ lương lấy quá trên tay hắn tạp chí, này tạp chí đều quá thời hạn, rất nhiều hóa mua không được. Ngươi muốn mua cái này? Cho ta lão bà dùng. Trình Viễn mở miệng nói, này đem phấn h ư n g báo, ha ha, là rất thích hợp, ta đi gọi điện thoại hỏi một chút. Bên trong gây tê châm thì tốt rồi, cái này màu sắc và hoa văn được không? Ngoại hình không yêu cầu. Hạ Lương cầm lấy điện thoại, hoa cả mắt bắt cái dây số, u y Văn Thượng Hoa hỏi Hương, còn có Hàn Dũ cùng tên của ta. Trình Viễn mở miệng nói, như vậy buồn nôn Hạ Lương theo lời đối điện thoại kia đầu sau khi nói xong, nhìn đến Trình Viễn ngón tay ở trên sofa điểm bài cái. h ắ n to mò hỏi, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Như vậy chuyên tâm. h ắ n một quyền đánh qua đi, thiếu chút nữa dính vào Trình Viễn cái mũi. Hạ Lương vội vàng thu hồi quyền phong, phế đi, phế đi, ngươi thật là phế đi. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nếu ta là người xấu làm sao bây giờ? Trình Viễn trên dưới nhìn Hạ Lương liếc mắt một cái, ta suy nghĩ tên. Đừng xào ta. Thưởng tên là gì? Hạ Lương v ô n g nữ t r ừ n g lớn đôi mắt, ai nha, cẩm thành nơi này, đây là làm người vô hạn lười biếng. r a đi ngủ, h a có tiểu hài t ừ nam nhân, chính là phiền tối nha. Bác sĩ chuyên môn viết một cái ăn kiêng ẩm thực quyển sách nhỏ, Hàn Dũ đứng bụng, ở trình cẩm thanh trước giường bệnh qua lại đi lại, nàng trong tay cầm quyển sách nhỏ, đi tới đi lui, một bên xem quyển sách nhỏ, một bên xem cắm ống dưỡng khí trình cẩm thanh. Như thế nào còn không tỉnh? Hàn Dũ ngồi ở chính mình bồi hộ mép giường, t ú i đầu p h i ê n hai trang quyển sách nhỏ, mặt trên dành mạch viết trình cẩm thanh gần nhất thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn. Phu nhân. Phạm Mẹ trong tay dẫn theo hai cái hộp đồ ăn, nàng mở ra trong đó một cái, nói: Cái này là cho Ngũ gia, nước cơm. Phu nhân, ngươi uống điểm canh gà. Phạm Mẹ sớm như vậy liền tới rồi. Hàn Dũ đứng lên, cầm lấy canh gà, uống xong lúc sau, cầm lấy nước cơm, hắn ăn đi xuống sao. Nước cơm có thể, phu nhân, vẫn là ta đến đây đi. Ta đến đây đi. Hàn Dũ ngồi ở một bên, múc một ngụn, phóng tơi chỉnh cẩm thanh bên miệng, A thanh, tỉnh lại liền cho ngươi uống canh gà. b ằ n g không liền mỗi ngày cho ngươi uống nước cơm, chờ ngươi tỉnh lại, toàn thân cơ bắp cũng chưa, cho nên nhanh lên tỉnh lại nha. nước cơm thực mau liền u y xong rồi, phạm mẹ mọi nơi nhìn nhìn, nói, phu nhân, ta ở chỗ này nhìn, ngươi nếu không, đi ra ngoài đi một chút. hào đi, có chuyện gì nhi, ngươi kêu hộ sĩ đi xuống tiêu ta, ta liền ở nơi đó toàn bộ. hàn dũ chỉ vào hoa khai xinh đẹp bệnh viện hoa viên nói, nàng mới ra tới, liền có hai cái tiểu hộ sĩ đi tới, cười nói. Lục gia nói, ngài đến chỗ nào, chúng ta liền đến chỗ nào. Phương tiện chiếu cấu ngải, hảo a, chúng ta đi hoa viên. Hai cái tiểu hộ sĩ nguyên bản tưởng l â g hàn dũ, nàng xua xua tay, nói, các ngươi đi theo liền hảo, ta chính mình đi. t h ô n g thả đi xuống lầu thang, khang nguyên bệnh viện hoa viên rất đại, cái này mùa ngũ thải ban lan đóa hoa liền như vậy nở rộ ở trước mắt, hàn dũ đối nơi này rất quen thuộc, nàng đi rồi hai bước lộ, đang chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, một cái tiểu hộ sĩ vội vàng lấy ra đệm. đặt ở thâm màu nâu ghế dài thượng nói đến cùng vẫn là có chút lượng đệ m tử thượng vẫn là thoải mái điểm nhi Hàn Dũ gật gật đầu ngồi ở màu sắc và hoa văn cái đ ệ m thượng lúc này tới phơi nắng người bệnh không nhiều lắm chỉ có mấy cái ăn mặc bệnh nhân phục tiểu hải tử ở trên c ỏ l ă n qua l ă n lại y tá trưởng chính một đám điểm danh lanh hồi phòng bệnh đâu nhìn đến bọn nhỏ đáng yêu gương mặt tươi cười Hàn Dũ cũng đi theo cười nàng v u ố t vé hai xuống bụng tử h e o lại đôi mắt ngẩng đầu lên nhìn trầm c h ầ m mây trắng di động trời xanh thật sâu n gửi một chút bách hoa mùi hương nàng hoàn toàn nhắm hai mắt lại trước mắt vẫn là trình v i ế n mặt còn có trên người hắn mát nước hoa hương vị cánh tay lực độ trái tim nhảy lên tần suất k h ỏ e miệng tươi cười thơm t h ú y mặt mày c h ó c mũi đông nhiên dâng lên một cổ hoa hoải hương mùi hương hàn dũ đông nhiên đến mở to mắt cho ngươi thích sao trình trọng hạ cầm một tiểu thuốc hoa hoải hương hắn khuôn mặt có chút tiểu t ụ y bất quá hai mắt vẫn là thành triển sáng trong hàn dũ do dự một chút vẫn là tiếp nhận hoa hoải hương túi đ ầ u Khệ hai hạ, Trình Trọng Hạ ngồi vào bên người nàng, bác sĩ nói, ca hết thể đều hảo, thực m u liền sẽ tỉnh lại. Hắn nhìn Hàn Dũ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nắm lấy, bún, tay nàng, ngươi không cần lo lắng. ú n Hàn Dũ gật gật đầu, nhìn trên tay một m ặ t tím đậm, Trình Trọng Hạ giống như lại nói gì đó, Hàn Dũ lại một câu cũng không lại nghe, nhìn này thuốc hoa h i ả i hương, Hàn Dũ m ã n đầu góc vẫn là Trình Viễn mặt, nàng đặc biệt hy vọng, Trình Viễn hiện tại có thể sử dụng cái mũi c a cọ nàng. tiêu tên nàng hoặc là tiểu gia hỏa hoặc là cái gì cũng không làm liền như vậy ôm nàng hàn dũ trình trọng hạ cho rằng hàn dũ còn tại lo lắng t r ì n h cầm thanh liền sờ sờ nàng đầu làm nàng đầu dựa vào chính mình trên vai hắn sẽ không có việc gì nhất định nhất định sẽ không có việc gì hàn dũ lẩm bẩm nói hai người liền như vậy lẳng lặng dựa vào cùng nhau trình trọng hạ sờ sờ nàng đầu nói vợ gì ẩn đem m ễ t ạ p mang đến tiểu cô nương chính khóc nhẹ đâu m ễ t ạ p đúng vậy bởi gì ẩ n phi cơ chuyến trùng hợp là sáng nay vừa đến muốn chuẩn bị tuần lễ thời trang diễn tập trình trọng hạ sờ sờ nàng gương mặt đi xem chạy nhanh nhìn xem ta liền gặp qua ảnh chủ này nữ hải nhi rốt cuộc cái dạng gì nhi nha hàn dụ đứng lên trình trọng hạ cũng đứng lên lôi kéo nàng hướng phòng bệnh đi đến là đi nơi này sao từ từ trình phi phạm lại lấy ra cái kia định vị nghi đặt ở không ngừng chảy ra nước suối cửa động bọn họ từ trung gian đường đi đến bây giờ trước mắt liền hoành như vậy một cái hang đá, đừng lo ước. rất tin ngồi sồn trên mặt đất, một bộ trinh t h á n g miệng l ư i nói. nơi này thế nhưng có nước chảy. trình phi phạm định vị nghi lại bắt đầu xoay chuyển, cuối cùng kim đồng hồ chỉ hướng về phía lai lịch. ngoạn ý nhi này hỏng rồi, chúng ta liền từ này trong nước giống đi vào. người sẽ bơi lội sao? rất tin hỏi, đi xuống giống như thập phần sâu thẳm nước suối. đương nhiên sẽ. trình phi phạm trả lời. vậy đúng rồi, ta sẽ không bơi lội. Justin khó xử nói, Tiểu lễ là sẽ bơi lội. Trình Phi Phạm Vũ v ô bờ vai của hắn, nói, yên tâm đi, vừa học liền biết. Kia nơi này rốt cuộc là muốn thông hướng nơi nào? Justin lung lay hai h ạ eo, ta chính là đáp thượng mệnh. t á hảo đi, m ễ tạm sắc thật có điểm không thể tưởng tượng, tự quen thuộc cùng tiểu chấp nhất. Bất quá tổng thể mà nói, ta muội muội, thật là cái thực đơn thuần hải tử. n g a thượng đế, ai tới đem cái này tàn phế cấp đánh thức? Theo thứ tự bẻ quá 10 căn ngón tay, lại vận động hai đặt chân cổ tay, tại chỗ hít đất hai hạ, rất tin như cũ do dự nhìn đứng ở tại chỗ nhìn chính mình Trình Phi p h ạ m mở ra đôi tay nói, ngươi cũng đã nhìn ra, ta thật sự thực sợ hãi, ta thật không nghĩ tuổi xuân chết sớm, ta còn không có giao bạn gái. Cuối cùng một câu mới là trọng điểm đúng không? Trình Phi p h ạ m cũng tại chỗ đơn giản nhiệt một chút thân, nước suối giống như thực h à n không biết thông hướng chỗ nào, có lẽ chúng ta h <cười> u y ê n ư ơ n g tắm lúc sau, liền chết ở bên trong. trở thành một đôi không người biết, tuấn tình người, ban ngày ban mặt tuấn cái gì tình, ngươi nghe một chút, bên ngoài đều xảo thành bộ dáng gì, uy, trình phi phàm, ngươi lão ba rốt cuộc cùng ngươi nói cái gì, như vậy liều mạng, rốt cuộc vì cái gì, rất tin giữ chặt trình phi phàm, thập phần nghiêm túc nói, ngươi nói là thám hiểm, chưa nói là kêu ta tới toi mạng, ngươi người này quá cực kỳ tàn ác, đi xuống, trình phi phàm không kiên nhẫn nói, không dưới, đi xuống. Không đi. Rớt tin giống lên một tiếng, bọn họ đỉnh đầu cũng truyền đến một tiếng súng vang. Hắn như là ăn cơm nẹn họng giống nhau che miệng lại, chỉ chỉ mặt trên, hỏi sao lại thế này? Trình Phi phảng chớp trước mắt, có lẽ kia giúp nông dân trồng t r ẻ nháo đến quá hung. Toàn bộ thanh phong nhã xá đều an tĩnh lại, nguyên bản làm ầm ỹ nông dân trồng t r ẻ nhìn về phía kết nông trang quản gia bên cạnh bảo tiêu, quản gia lập tức vẻ mặt ôn hòa nói đại gia trước bình tĩnh, ai kêu ngươi nổ súng? Hắn cho tên kêu bảo tiêu một cái q u ả trượng. Bảo Tiêu lập tức đứng ở mặt sau. Lúc trước Lão Thị Trường là nhìn kia phía vườn trà không tuổi, mới mua này mấy gian cũ phòng ở nói câu thật sự lời nói. Lão Thị Trường mỗi năm cũng tới không được vài lần, hắn đối nơi này xem đến không mặn không nhạt. Đối với vườn trà lá trà sinh ý, tự nhiên cũng không thèm để ý ta hàng năm liền ở kết nông trang quản điểm việc nhà. Này lá trà sinh ý, ta đều là giao cho phòng thu chi. Quản gia mọi nơi nhìn xem, nói, ta đây liền hồi phòng thu chi đi thẩm tra đối chiếu một chút, giá cả vấn đề. tự nhiên cho đại gia một công đạo trên đỉnh đầu hình như là trong nháy mắt hoàn toàn an tĩnh trình phi p h ạ m nhìn về phía rất tin nói đi xuống đi ta mang theo ngươi ta thật sẽ không bơi lội ngươi mang theo ta ta cũng sẽ bị chết đ u ố i rất tin nghiêm túc nói thật không đi xuống hảo đi ta đây một người đi xuống trình phi p h ạ m làm bộ muốn d ẫ m đi xuống rất tin đôi tay giao nắm ở bên nhau trình phi p h ạ m quay đầu lại một tay đem hắn ném đi xuống thình thịch một tiếng rất tin ngã xuống đi xuống Trình Phi Phẳng cũng đi theo tiềm đi xuống. Nguyên Lai like hắn lớn lên cái dạng này. A b ờ gì ẩn đứng ở trước giường bệnh, có chút không tin sở sở Trình Cẩm Thanh đầu tóc, còn có bao vây ở trên đầu băng gạc, khó có thể tin nói, r a hỏa này nên không phải cố ý đi, chuyên chọn ta tới thời điểm xảy ra chuyện. đ ầ u như thế nào bao khó coi như vậy, sắc mặt cùng Nhật Bản nghệ kỹ dường như, như vậy bạch là muốn diễn cái gì khổ nhục kế. b ở gì ẩn lại c h ọ c một chút Trình Cẩm Thanh treo lên thạch cao chân. sờ soạng hai hạ n g ự c hắn cuốn lấy vải b ố trắng, không yên tâm nhìn hắn hai cái đ u ổ i có thể hay không tàn phế à? lộng t h ả m như vậy, uy, ca, ngươi làm cái gì? hắn là người bệnh, sẽ đau. mễ tạp nâng má, trắng non ngón tay điểm điểm mũi hắn, cười nói, trình, cẩm, thanh, ngươi về sau chính là người của ta, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. bỡ gì ẩn thấy thế, vội vàng xua tay, nói, ta tiểu công chúa, ngươi làm gì, phải đối hắn phụ trách. lại thế nào? cũng là hắn đối với ngươi phụ trách, không đúng, không đúng, đến chờ hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì thân thể chướng ngại thời điểm, ngươi mới có thể đối hắn phụ trách. nếu là hắn thành tàn phế, ngươi coi như ngươi ca ta không cùng ngươi để qua hắn người này. ta vừa rồi đều đem nụ hôn đầu tiên cho hắn, mễ t ạ p ôm chính mình tiểu chân châu bao, hắn về sau chính là ta trợ p h u ta đương nhiên sẽ đối hắn phụ trách. phần 371 phúc, ha ha, hắn rũ cười đẩy cửa đi vào tới. vào cửa liền nghe thấy mẹ t ạ p nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói như vậy nàng dương mắt nhìn qua đi rõ ràng chính là cái tử hoàng thất đi ra tiểu công chúa còn mang theo trẻ người non dạ kia sởi không dính b ụ i trần ngươi chính là hàn vũ ta trưởng phu hiện tại thích người mẹ t ạ p nghiêm túc nói nàng đi qua đi đệ nhất ngươi đã mang thai tuy rằng lớn lên cũng không tệ lắm chính là ngươi quá già rồi đệ nhị ngươi đã kết hôn tuy rằng kết hôn sau tìm cái tình nhân là có thể nhưng là ta t r ư ợ n g phu căn bản không có khả năng là tiểu bạch kiểm đệ tam ngươi trong bụng hải tử lại không phải ta trợ phu như thế nào có thể làm hắn phụ trách đâu như vậy vừa lật soi m ó i lúc sau m ệ t ạ p cười vô vô tay v ã n trụ hàn d ũ cánh tay hỏi ngươi muốn cùng ta làm tốt tỉ muội đâu vẫn là cùng ta đoạt lão công ta làm chính ngươi tuyển thiên chân mắt to liền như vậy xem bốn chính mình kim hoàng đầu tóc phiêu giật đến cực điểm hàn d ũ c ô sức tự hỏi một phen bờ gì ẩn ở một bên cười nói thỉnh thông cảm, mẹ t ạ p nói chuyện chính là như vậy, không quan hệ, mẹ t ạ p ta đã suy xét hảo, ta muốn cùng ngươi làm tốt t ỉ muội, hắn rũ sở sờ, sờ nàng đầu vai gen tiểu hoa nói, tỷ tỷ, ngươi hảo, ta kêu mẹ t ạ p mẹ t ạ p vừa lòng cười, trình trọng hạ đ ố i mẹ t ạ p nói, ngươi nhưng đừng dọa ta thái thái, còn có tiểu baby à, mẹ t ạ p sao có thể, ta là người gặp người thích, mẹ t ạ p lo lắng nhìn về phía trình cẩm thành, hắn vì cái gì không mở to mắt nhìn xem ta đâu? chỉ cần hắn mở to mắt nhìn đến ta, liền nhất định sẽ thích ta. kia, ngươi liền lưu lại nơi này chiếu cố hắn, được không? đương hắn mở to mắt, ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến ngươi. Hàn r ũ sờ sờ nàng đầu, Mễ Tạp thập phần nhỏ s i n h khả nhân, nàng trên dưới đánh giá một chút, b i g ì ẩn vội vàng nói, nàng mới 16 tuổi, hội trường cao. ân, thanh thanh ít nhất có một em 7 8 t a sẽ nỗ lực trường vóc dáng. Mễ Tạp rất là v ừ a lòng. lại điểm điểm t r ì n h cẩm thanh cái mũi trên mặt hắn tất cả đều là thật nhỏ miệng vết thương bờ g ì ẩn buồn bực chính mình cái này m u ộ i m u ộ i như thế nào liền coi trọng này loại trạng thái hạ t r ì n h cẩm thanh muốn gác ở ngày thường bình thường điểm thời điểm t r ì n h cẩm thanh s á c thật là ngọc thụ lâm phong nhưng loại này mau tàn phế trạng thái nhìn đều làm người không ăn uống à hắn không tự giác nhíu mày mễ tạ p nắm lấy t r ì n h cẩm thanh tay đặt ở mặt biên nhìn về phía trong phòng bệnh mặt khác ba người nghiêm trang nói ta tưởng các ngươi có thể đi ra ngoài nơi này giao cho ta là được. nàng cầm lấy phía trước Hàn Dũ lật qua cái kia an kiên quyển sách nhỏ, ta đều biết. Hàn Dũ gật đầu, hướng nàng giơ ngón tay cái lên, nàng lại nhìn thoáng qua Trình Cẩm Thanh. Hảo đi, chúng ta đây liền không ở nơi này làm bóng đèn. 82. Không, giữa mùa hạ. Ta là Hàn Dũ, Hàn Dũ là Trình Viễn. Phòng bệnh môn khép lại về sau, Trình Trọng Hạ nắm lấy Hàn r ũ tay, nhẹ giọng nói, cái này hảo, làm cho bọn họ ở chung nhìn xem đi. Hàn Dũ trả lời nói: Phi phạm, không lại đây xem hắn ngủ thuốc sao? Hơn nữa, hắn hôm nay cũng không ở công ty. Trình Trọng Hạ vớt ve Hàn Dũ ngón tay, b ợ g ì ẩn mới vừa đi ra phòng bệnh đã bị người đại diện bắt được, nói là trang phục c h u diễn tập đã bắt đầu. Hắn hướng hai người vây vây tay, liền mang lên kính dâm rời đi. Hắn không ở Trình Thị, chính là Hàn Dũ hơi há mồm, ú c c h ắ c không được là lướt gọi điện thoại thông t r í hắn, hắn nói ở bên ngoài đâu, cũng chưa nói ở đâu. Hôm nay. có cái gì chuyện quan trọng sao? Hàn Dũ nhớ rõ phía trước Trình là lướt gọi điện thoại qua đi, hắn nói là ở công ty, không có cùng Tiểu Bí thư thông báo, không có xin nghỉ, hắn đỉnh đầu thượng công tác một kiện cũng không có công đạo xuống dưới. Trình Trọng Hạ bắt lấy Hàn Dũ muốn chạy trốn ngón tay đặt ở bên môi, hôn môi hai hạ, Hàn Dũ nhìn đến hắn trong ánh mắt hòa tan ôn nhu, mày n h ă n lại tới, nàng vừa định mở miệng nói chuyện, Trình Trọng Hạ liền che lại nàng môi, phi phạm là con của ngươi, ta sẽ coi như mình ra. bất quá. h ắ n hiện tại biểu hiện luôn là có chút tạm được. h ắ n còn quá tiểu, rất nhiều chuyện làm được khả năng không đủ tích thủy bất lẩu. Ngươi phải hảo hảo dạy hắn. h à n Dũ lược hiện kính sợ nhìn Trình Trọng Hạ, h ắ n trong mắt một trận bừng tỉnh, Tiện Đa khẽ cười nói, h ắ n sẽ chậm rãi lớn lên, ta sẽ tấn ta có khả năng làm hắn ở cái kia vị trí thượng ngồi ổn định vững chắc. Được chứ, h à n Dũ. Cảm ơn. h à n Dũ cúi đầu, Trình Trọng Hạ nhìn về phía lui tới bác sĩ hộ sĩ. còn có một ít ngồi ở trên xe lăn người bệnh. khoảng thời gian này hành lang thật đúng là náo nhiệt. hắn cong lưng, Hàn Dũ, ngươi có phải hay không nên khen thưởng ta một chút? hắn chỉ chỉ chính mình gương mặt, ân. Hàn Dũ cũng nhìn về phía bốn phía, bọn họ từ phòng bệnh ra tới sau, cũng đã thành mọi người tiêu điểm. nàng nhấp khởi môi, hôn một cái chỉnh trọng hạ gương mặt, lại lập tức cúi đầu, đôi tay giao nắm, l ư ờ hiện bất an nói, chúng ta trở về đi. t r ì n h trọng hạ liền như vậy nhìn nàng, hắn tiến lên một tay đem nàng ôm vào trong ngực. dùng sức ôm nàng, Hàn Dũ cơ hồ thấu bất quá khí, hắn xoa xoa Hàn Dũ đầu tóc, thấp giọng ở nàng bên t h a i nói, ta hơi kém cho rằng ta sẽ sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta sẽ không hỏi, ngươi ở sân vận động, rốt cuộc là như thế nào rời đi. Hàn Dũ, đừng giò xét ta điểm m ấ u chốt, bởi vì ta phát hiện, đối mọi người ta đều có thể buông điểm m ấ u chốt, nhưng đối với ngươi, ta làm không được. Trung quanh nghị luận nổi lên bốn phía, Hàn Dũ ý đồ tránh ra hắn, trình trọng hạ lại ôn nhu vuốt ve nàng đầu, có một ngày. có lẽ ta sẽ buông ra ngươi. Hàn Dũ ngẩn ra một chút, cả người cứng đờ lên, Trình Trọng Hạ buông ra ôm um ấp, đôi tay xoa nàng gương mặt, hắn tay bị thương, cột lấy băng vải, trên mặt cung có thương tích, cả người đều là d ự vị. Vừa rồi Hàn Dũ căn bản không chú ý, cái này chú ý tới thời điểm, mới phát hiện Trình Trọng Hạ sắc mặt hết sức khó coi. người hy vọng kia một ngày, tới sao? Trình Trọng Hạ nghiêm túc hỏi. người thoạt nhìn rất mệt, chúng ta trở về đi. Hàn Dũ nghiêng đầu, nếu hắn vẫn là từ trước Trình Trọng Hạ. có lẽ lúc này nàng sẽ khẩn trương dò hỏi trên người hắn bị thương nặng không nặng sẽ thực lo lắng hỏi đông hỏi tây có một ngày có lẽ ta sẽ buông ra ngươi trinh trọng hạ nắm lấy tay nàng đỡ nàng về phía trước tiền đề điều kiện là ta đã đình chỉ hô hấp h à n d ũ bước chân dừng một chút t r ì n h trọng hạ cười khẽ đem nàng chặn ngang bế lên tới giam cầm trong ngực trùng hàng d ngươi trốn không thoát đâu ai cũng cứu không được ngươi ngươi hiện tại đã là của ta vô luận ngươi tưởng như thế nào dễ y r a ngươi đều đã là của ta. Ngầm 2 mét nhiều đến nước suối đã lanh đến mau làm người biến băng cá. g i t tin trước mắt lại một trận biến thành m à u đen. Trình Phi phàm từ phía sau ôm hắn, giống cái nam mỹ nhân ngư như vậy, tự do tự tại xuyên qua ở đấy nước cục đá gian. Xuân sao hắn vừa định mở miệng, Tia thủy liền thiếu chút nữa chui vào m ô i hắn, hắn lập tức nhắm lại miệng. Trình Phi phàm mỉm cười môi liền r ự a vào hắn lô thay, hắn g ắ t g a o ôm trong lòng lượn người, không m à n g hắn d â y d a trong đầu về hắn cùng tiếu lễ một màn lại một màn. đều như là pha quay chậm điện ảnh ở trong đầu truyền phát tin đang ở sợ hãi chính mình hay không sẽ hít thở không thông rất tin nhìn không tới trình phi phàm kia trường coi như là hạnh phúc gương mặt kia, trở thành phi phàm cái mũi c ỏ hai hạ lỗ t h a i haki h hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy đ á y nước không khí thập phần quỷ dị nguyên bản sợ hãi đều hóa thành hư ảo rất tin cố sức mở to mắt ở như vậy vô thanh vô tức đ á y nước hắn giống như nghe thấy trình phi phàm đang khóc trình phi phàm dùng sức đạp một cái dưới chân cục đá đơn cánh tay mở ra. hai chân dùng sức, liền như vậy dần dần hướng ánh sáng trong sáng nào đó chỗ hổng du đi lên. vừa rồi c ò n ở trong ngực không thành thật rất tin, không hề nhúc nhích, hắn nghĩ mà sợ mạnh mẽ đặng đá âm lánh nước xuống ấy. bốn, d ầ m hai người nhảy ra, trình phi p h ạ m nhìn về phía bốn phía cỏ hoang cùng cỏ lau, lại nhìn về phía cách đó không xa núi giả, còn có mơ hồ truyền đến tiếng bước chân. ha, thê ha hắn ho khan hai tiếng, rất tin, rất tin, khu khu. Ngươi cái này yêu tinh hại người rất tin t u n chặt một ít cổ đau, chính mình bò đi lên, về phía sau nằm nửa g thành hình chữ đại, kịch liệt thở dốc lên. Trình Phi Phàm, ngươi thật là yêu tinh hại người, này nào kêu thám hiểm, thật là muốn mạng người. Ngẹn họng rồi đi, thực xin lỗi. Trình Phi Phàm nhìn về phía nơi xa hành t u người hầu, bọn họ đã tới rồi thành phong nhã xá bên trong, rất tin đang muốn khai mắng, Trình Phi p h ạ m liền che lại hắn miệng, ngón trỏ đặt ở bên môi, nói, h ư Rất tin chừng lớn đôi mắt. Trình Phi p h ạ m đẩy ra r ầ m r ạ p cỏ lao tùng, đám người hầu còn tại nghị luận nông dân trồng trẻ nhóm sự tình. Justin nguyên bản cũng là xuyên thấu qua khe hở, xem bên trong, sau lại lại nhìn về phía Trình Phi Phàm ướt đẫm áo trên, trên bụng về điểm này cơ bắp, còn có hậu bối eo tuyến, giống cái con báo dường như. Hắn bắt đầu tưởng tượng Trình Phi Phàm cùng hắn bạn gái ở bên nhau khi hắn xuất sắc biểu hiện. Tầm mắt lại chuyển qua hắn cuộn lại hai chân thượng, r u t t i n tưởng tượng vô tận lan tràn. Đám người hầu rốt cuộc đi qua đi. t r ì n h phi Phạm buông ra tay, thở hổn hển khẩu khí, nhìn về phía gần nhất cái kia phòng. Chẳng lẽ ở nơi đó? t r ì n h phi Phạm quay đầu lại, phát hiện Justin t a y chính đáp ở chính mình trên eo, hơn nữa ở v ư t ve. Ngươi làm gì? á c h Justin hít hít mũi, ngươi nhìn cái gì đâu? Không có gì. Justin nằm ở cỏ lau đắng t h ư ợ n g chỉ vào không trung, nói: Hôm nay thời tiết thật không sai. Đi rồi. Chính phi Phạm vô tâm tình nói: Mệt chết, nghỉ ngơi một chút. dứt tin chính là đem hắn kéo qua tới, trình phi p h ạ m một cái thất hành, liền như vậy đè ở trên người hắn. Sau lại sự tình, áp con một mảnh xanh đậm cổ l a u hết thể đã đột nhiên lại thuận lý thành trương. 83. ta có chút bực bội g ã i đầu, mang thai thời gian dài như vậy, ta giống như đều không có thu thập quá chính mình. Tiểu bí thư nhìn về phía cho phép vào, cho phép vào nhìn về phía tổng tài trong văn phòng, ngồi một loạt các bộ môn người phụ trách, đại gia trên tay đều cầm đái phê văn kiện. Ta nhớ rõ hôm nay không có gì chuyện quan trọng cho phép vào đứng lên, nhỏ giọng hỏi kiều bí thư nói. Ta cũng nhớ rõ hôm nay không có gì sự tình kiều bí thư cười đến thập phần miễn cưỡng, nàng có thể phụ trách nhiệm nói, thượng nửa năm chính thị, căn bản liền thanh nhàn muốn mệnh, chỉ có cửa ả i cuối năm lúc ấy là vội đến người chết đi sống lại mà thôi. Cho phép vào ngẩng đầu, trình phi p h ạ m trong tay cầm màu đen áo khoác, màu lục đậm nơ đánh đến hết sức xinh đẹp, đột hiện hắn leo tuyến áo sơ mi, còn có đồng dạng phụ trợ hắn chân dài màu đen bó sát người quần jean. Người mới vừa đi gần, hắn ngọn tóc tóc mái liền đáp ở no đủ trên chán, cho phép vào cùng tiểu bí thư đối xem một cái. Hôm nay trang điểm ăn mặc tiểu này hoàn toàn không có bình thường tây trang d ả y ra ông cụ non. Buổi chiêu hảo, Trình Phi Phàm treo lên áo khoác, một loạt người chuẩn bị đứng lên, hắn lại cười cười, bình tĩnh nói, t r ư ớ c ngồi xong, từng bước từng bước tới, bắt đầu đi. Cho phép vào cùng tiểu bí thư lại đối xem một cái. Hôm nay bộ dáng này Trình Phi Phàm sống thoát thoát đến khí chàng mười phần. Vân Đạm Phong kinh tiến vào công tác trạng thái, h à o đi, ta đi vội. Cho phép vào nhìn Trình Phi p h ạ m liếc mắt một cái, Trình Phi p h ạ m ngẩng đầu, cho hắn một cái cẩn thận gương mặt tươi cười, hắn biết, công ty không ít người đều là chỉnh trọng hạ nhãn tuyến. Ta trước nay không nghĩ tới muốn đem Phi p h ạ m biến thành ta, vô luận là lao bà của ta, vẫn là ta, đều hy vọng đứa nhỏ này có thể làm chính hắn. Trình Viễn trong tay cầm một ly cà phê, khách sạn sinh hoạt cơ hồ không có gì là thú, hắn cùng Hạ Lương ngồi đối diện. Hạ lương quấy ly đế cà phê, cho nên ngươi về sau cũng không tính toán làm hắn cùng cờ ít nhất lên cái gì quan hệ. Hạ lương ăn một viên bạc hà đường, hàm ở trong miệng nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Đúng vậy. Trình Viễn ngón tay ở cà phê ly duyên hoạt động, tia khẩu súng làm tốt sao? Đã làm tốt. Đêm nay là trang phục Chu Khai mạc tiệc rượu. Trình Viễn mở miệng nói. Anh, anh Hạ lương rất là kinh ngạc nuốt xuống bạc hà đường. Ta không có gì nhưng không đồng ý. Bất quá. Ngươi phải dùng gương mặt này đi. Hạ lương cách không ở trên mặt hắn cắt vài cái, sẽ khiến cho quốc tế khủng hoảng. Ngươi trước kia những cái đó đối thủ nhìn đến ngươi còn ở nói, ách, ta muốn gặp lão bà của ta. Trình Viễn nói. Phần 372 Phúc Hạ lương mới vừa uống tiến trong miệng cà phê, hỗn hợp nhai toái bạc hà đường, liền như vậy phun ở trên bàn trà, chỉ vào hắn nói, p h y á. Ngươi. Trình Viễn xem cũng không xem hắn, đi vào trong nhà. Trình t r ạ c h trong đại sảnh, tới gần c h ạ n g vạn, Hàn Dũ từ bên ngoài tản bộ trở về, chính là nước nắm lấy tay nàng, hai mẹ con mới vừa vào cửa, hai người liền thấy được quen thuộc Hàn Dũ ngự dụng chuyên viên trang điểm Sam, hắn cười đôi tay giao nắm, quy quy củ củ được rồi một cái uốn gối lễ, Nữ Vương Điện Hạng, ngài đã trở lại, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Hàn Dũ nhìn về phía Sam phía sau bốn cái cực giống trợ lý người, cười hỏi, Lục gia hôm nay bận quá, trước đó không có thông chi ngài 9 h í giờ phân. ngài đến tham gia trang phục chu khai mạc tiệc rượu. Lần này trang phục chu đối với cẩm thành tới nói ý nghĩa trọng đại s a m có chút kìm nén không được kích động. Nếu ngài có thể mang theo trong bụng tiểu baby cùng nhau tham gia, kia thật là hoàn mỹ một đêm. Khai mạc tiệc rượu nhanh như vậy. Nói cho giữa mùa hạ, ta không nghĩ đi. Hàn Dũ hứng thú thiếu thiếu vỗ một chút thái dương, trình là lướt có chút không kiên nhẫn nhìn Sam liếc mắt một cái, nói m ụ m ụ lớn bụng đi tham gia tiệc rượu cũng là thực phiến toái. Trên thực tế. lần này tham gia tiệc rượu có hai ba c á i nữ thiết kế sư cũng là lớn bụng sam khẩn cầu nhìn về phía hàn dũ trình trọng hạ làm hắn lại đây thình người t h ỉ n h tạm hắn này mặt mũi cũng không nhịn được nói với hắn ta không đi hàn dũ nghiêm túc nói này sam vừa mới chuẩn bị mở miệng hắn di động liền văng lên là trình trọng hạ điện thoại hắn nhìn thoáng qua hàn dũ lại nhìn thoáng qua di động hàn dũ lập tức sáng tỏ nàng ấn xuống tiếp nghe chuyện ta hôm nay có điểm mệnh liền không tham gia ngươi đừng làm khó dễ sam Ngươi sáng sớm không phải cùng phạm mẹ nói, ngoan ngoãn ở trong bụng làm ầm ý đến ngươi ngủ không tốt sao? Ra tới giải sầu hảo, sẽ không có quá nhiều phóng viên. t a đi tham gia làm cái gì? Người mẫu trên người những cái đó quần áo, ta một kiện cũng bộ không t h ư ợ n g Hàn Dũ n h u mày nói, năm nay có mấy cái nữ thiết kế sư, bởi vì các nàng chính mình cũng mang thai, liền đồng dạng thiết kế thai phụ trang, cho nên ta mới muốn cho ngươi đến xem. Trình Trọng Hạ che lại điện thoại, đối vẫn luôn ở cùng hắn nói chuyện t r ợ ly nói. Ta trông chốc lát lại đây. Tốt. Trợ lý khép lại môn, hắn ngồi ở phòng họp ghế trên, l ư ợ c hiện mỏi mệt nói. Ngoan ngoãn sát thật làm âm ý lợi hại. Hàn Dũ mỗi ngày đều ngủ thật sự vãn, liên hắc, b ố n vành mắt đều lưu lại hai chỉ. Hàn Dũ. Tới buổi buổi ta, được chứ? Trình Trọng Hạ thấp giọng nói. Phòng họp môn lại bị người đẩy ra, rất nhiều người vọt vào, t i ệ c diệu thượng, cơ bản đều sẽ mang chính mình thái thái lại đây. Trình Trọng Hạ không nghĩ ngoại lệ. Hơn nữa Hàn Dũ nhiều đi lại đi lại. cũng là chuyện tốt n h i kia đầu chậm chạp không có đáp lại, trình trọng hạ vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, Hàn Dũ treo điện thoại, nàng sờ sờ chính mình bụng, tự hỏi một chút, đem Sam chiêu lại đây, hỏi, thật sự có thai phụ trang đi tú? đương nhiên, lần này trang phục Chu còn có thời trang trẻ em, còn có chuyên môn vì người tàn tật thiết kế trang phục đâu Sam trả lời nói, Hàn Dũ đứng ở trước gương, nàng gần nhất là tưởng lại mua một chút đẹp điểm thai phụ trang, bất quá, bọc một cái cầu cầu, xuyên cái gì đều không đẹp. Nàng c ắ n khẩn môi dưới, quay đầu lại, làm như có thật nhìn về phía Sam, n g o ắ c n g ắ c ngón tay, hỏi: Ngươi không phải gây sao? Ngươi cũng hiểu biết nam nhân đi. Cái này đương nhiên Sam có chút không rõ nguyên do nhìn về phía Hàn r ũ Hàn Dũ đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói: Ta nghe nói mang thai trong lúc nam nhân là dễ dàng nhất x u ấ t q u ỹ Cái này đương nhiên, ta bên người liền có một ít như vậy. Nam tính bằng hữu Sam mở miệng nói: n g a không, không. Lục gia rất bận. h ắ n đương nhiên không có thời gian l ă n lộn cái này. Hán rũ cúi đầu, tự mình lầm bẩm, nhất định có rất nhiều nữ nhân vây quanh hắn chuyển. Hơn nữa hắn hiện tại lại không phải Trình Viễn, hắn muốn thế nào liền thế nào, ta lại không ở hắn bên người, hắn cũng không cần thiết chú ý chính mình quang hoàn. Bên ngoài như vậy nhiều xinh đẹp nữ hài, hơn nữa hắn ân, tuy rằng có đôi khi nhưng là luôn là mẹ, ngươi đang nói cái gì? Trình là nước đem s a m đẩy đến một bên. Ngươi cùng ta mụ mụ nói cái gì? Bất luận thấy thế nào, trình là lướt đều cảm thấy hiện tại mẫu thân giống như luôn là m ạ c danh lo lắng chút cái gì. Hàn Dũ chưa bao giờ thử qua lo lắng này đó, nhưng là nàng lại lần nữa nhìn về phía trong gương chính mình, nàng vô pháp thuyết phục chính mình nếu trình viễn ra sao, chính mình lại có thể như thế nào. Cấp người đọc nói, hô, trong nhà rất nhiều sự, gần nhất thật là cửa hải cuối năm thực tại e t ệ v ợ gì thỉnh t m liền tính ta lớn bụng. Trình Viễn nhìn thấy ta, cũng muốn cảm thấy ta là xinh đẹp nhất. Di động ở trên bàn trượt 3 6 5 độ, một vòng qua đi, ngón tay lại lại lần nữa khẽ di động một chút. Trình Trọng Hạ ngồi ở trong phòng hội nghị, nghiêm túc nghe phòng làm việc các thành viên hội báo. Lần này tới Cẩm Thành tham gia trang phục Chu Đại bộ phận thiết kế sư, đều cùng Trình Trọng Hạ có chút giao tình. Hắn là riêng làm mấy cái rất quen thuộc thiết kế sư, c h u bị một hồi t h a i phụ trang đi tú. Nay ở các đại lưu hành t ạ p trí thượng, đều đã ổ nào đến ồ nào huyên áo. đều nói trình trọng hạ là phong hỏa hí chứ hầu chỉ vì bác mỹ nhân cười cận h à n nhìn về phía trình trọng hạ thất thần bộ dáng hội nghị còn tại tiến hành trình trọng hạ cũng đang nghe hảo hôm nay hội nghị liền đến nơi này buổi tối khai mạc t i ệ c r ư ợ u đại gia hảo hảo thả lỏng một chút đi vất vả trình trọng hạ đứng lên n h ấ p h miệng nói trình tổng cũng vất vả hội nghị kết thúc cận h à n lưu tại tại chỗ nói ngươi mấy ngày nay đều là làm liên tục phát hiện không có phát hiện cái gì Trình Trọng Hạ nhướng mày nói, vẫn là Trần Ngữ nhất quan tâm ngươi. Cận Hàn từ trong bao lấy ra một vải canh, Trần Ngữ đã sớm từ London đã trở lại. Tiêu Ta cho ngươi, nàng cũng không tính toán hỏi phòng làm việc. Trình Trọng Hạ nhìn về phía Cận Hàn, đem cái kia đẹp ấm đun nước đẩy cho hắn. Thay ta cảm ơn nàng, nếu nàng tưởng chính mình mở phòng làm việc, yêu cầu hỗ trợ nói, ta hy vọng có thể vì nàng làm chút chuyện. Giữa mùa Hạ Cận Hàn vừa định mở miệng, Trình Trọng Hạ liền lắc đầu nói, trở về không được. Mở cửa. Trình Trọng Hạ đi trở về chính mình văn phòng, hiện tại mỗi đêm ôm Hàn Dũ đi vào giấc ngủ đã chính là hắn hy vọng sinh hoạt. đang chuẩn bị chính mình một người đi trang phục cửa hàng chọn quần áo, Sam điện thoại liền đánh lại đây. chuyện gì? Trình Trọng Hạ lấy ra chìa khóa xe, đứng lên hỏi. Lục Gia Sam nhìn đến đang ở cùng bốn cái chợ lý chọn quần áo Hàn Dũ, hắn đi đến một bên, cười nói, Lục Gia, ta chính thay nghe thấy, phu nhân sợ hãi ngài ở bên ngoài xuất quỹ, đang định thu thập hảo tự mình, cho ngài một kinh hỉ. Nàng cùng các ngươi nói như vậy, khoe miệng vắn khởi, Trình Trọng Hạ bước chân nhẹ nhàng lên. Nàng chính mình nhỏ giọng nói thầm nửa ngày, lo lắng cho mình hiện tại lớn bụng không xinh đẹp, sau đó sợ ngài ở bên ngoài, ngài bên người quay c h u n g quanh tất cả đều là xinh đẹp nữ hài, nay không, Sam sắc thật nghe được nói như vậy, hắn lại nhìn về phía hàng rũ, còn ở cùng t r ợ Lý nhóm hiệp t h ư ơ n g xuyên nào kiện quần áo hảo đâu. Nếu là kinh hỉ, ta đây tốt nhất không hỏi nhiều. Trình Trọng Hạ treo điện thoại, nguyên lai like ngoài miệng cái gì đều không nói. trong lòng đã sớm nổ tung nổi, hắn thích loại cảm giác này, lại đống nhiên cảm thấy hàn dũ ở chính mình trước mặt banh bộ dáng thập phần đáng yêu. rời giường, ăn một chút gì, chúng ta buổi tối đi trang phục chu khai mạc tiệc rượu. Trình Phi phảng c h i ra á o khoác, x ú c lên c r ă n Justin chính bò ngủ, giống như từ hắn r ú t hắn tắm rửa xong lúc sau, Justin chui vào ổ c h ă n liền vẫn luôn không n ú c nít quá. hắn r u ỗ i tay qua đi sờ sờ hắn cái trán, rời giường, không nghĩ động, Justin đánh cái hắt xì. lại c u â n chặt chăn chỉ lộ ra nửa khuôn mặt hai chỉ kim màu nâu đôi mắt hơi hiện phòng bị nhìn chỉnh phi p h ạ m trong nhà ánh sáng có chút ấm justin m ã n đầu g ó c còn có toàn thân trên dưới còn nhớ rõ t r ì n h phi p h ạ m ở chính mình trên người làm sàng làm bậy những cái đó động tác người kêu thực hưởng thụ t r ì n h phi p h ạ m d ứ t k h o á t các h c h ă n lại đè ở justin trên người justin ở thời điểm này hong ngoan hắn không có động hai người đôi mắt ở ái m ộ i ánh sáng i a ở bên nhau hắn không nói gì justin cũng không nói lời nào rất tin trong lòng t ê u khổ chính mình thế nhưng thật sự cùng trình phi phàm cái này tên vô lại đã xảy ra không thể cho ai biết quan hệ. Trình Lang g i a n trình phi phàm đã v ạ c h t r ầ n t r ă n nắm h ắ n c ằ m hôn một chút hắn n g ô i Chờ lát nữa nhất định sẽ có người tới kêu ngươi tới tham gia, ngươi hai cái tỷ tỷ cũng tới. Không tính toán, giới thiệu chúng ta nhận thức một chút sao? Nhận thức cái gì? Có cái gì hảo nhận thức? Ta nói cho ngươi, trình phi phàm, đó là ngoài ý muốn. ngày đó ta là bị như vậy lánh nước suối cấp phao tròn vắng bằng không lúc ấy ta đã sớm một chân đem ngươi đá văng ra rất tin ngữ tốc cực nhanh dùng tiếng anh nói cuối cùng còn bỏ thêm mấy cái dơ câu ngươi mau cút ta một chút đều không nghĩ nhìn thấy ngươi khẩu thị tâm phi trình phi phàm làm bộ muốn đi bắt hắn rất tin lập tức từ trên giường xuống dưới đứng ở trên sàn nhà lan lan cho ngươi mua quần áo mới thử xem xem trình phi phàm đem một cái đại lễ hộp ném ở hắn trên giường đổi hảo liền ra tới, ta ở phòng khách chờ ngươi. Uy, uy, uy, rất tin tại chỗ nhảy lên, hung ác lại nói liên tiếp t h ô tụ. Hiện tại là ngươi yêu cầu ta ra, ta là lo dần sờ ra t ộ c em út, ta sẽ không quần áo xuyên. cái gì phá quần áo? ngươi căn bản cũng chưa ta có tiền. như thế nào? cho rằng ta là ngươi bao dưỡng a? Trình Phi Phạm ở trong phòng khách cười khẽ, hắn nhẹ nhàng nhấp bún, một miệng trà, chờ hắn thay chính mình mua quần áo. cái này. cái này được chứ? chính là bụng đã như vậy, giống như hoàn toàn che không được. hơn nữa ta eo, giống như biến thô hàn rũ đối với đại gương, lại ném xuống trên tay kia kiện nhan sắc rất đẹp v á y muốn gác ở ngày thường, cái này váy, nàng khẳng định là thích, chính là thoạt nhìn thực mỹ, trong lên trên người nàng liền. nàng b u ô n d ầ u nhìn trình là lướt l i ế t mắt một cái, trình là lướt cũng rất là khó xử gật gật đầu, hỏi xem nói, rốt cuộc có hay không giống dạng điểm quần áo? h oan uông à, hôm nay ta mang lại đây quần áo. Tất cả đều là thích hợp thai phụ ăn mặc, nữ vương, ngươi liền một chút cũng không thích sao? Sam cầm đông g i a m vấn, phi thường r ố i dám hỏi, đây là không chú ý tác lấy, một chú trọng chính là hoàn toàn không hạn mức cao nhất. Đều thật xấu, mặc ở ta trên người, ta liền biến thành cửa hàng tiểu kim heo. Hàn Dũ dùng sức xoa xoa mặt, hơn nữa, ta mặt cũng sưng sưng, căn bản là không thích hợp ra cửa. Nếu là làm người chụp đến ảnh chụp, nhất định là khó coi chết đi được. Nữ vương, trong chốc lát. ta dùng ta tốt nhất đồ trang điểm cho ngài thượng điểm trang, không cần lo lắng. này quần áo, liền thật không một kiện hợp ý. ngài nghĩ muốn cái gì dạng đâu? sam lại hỏi. ta hàn dũn nhục trí vớt bụng đi tới đi lui, càng nghĩ càng cảm thấy có thể là như vậy một chuyện. lúc ấy cùng trình viễn gặp mặt thời điểm, chính mình còn khóc đến nước mắt cùng nước mũi ra à n rua, khẳng định đặt khó coi. hơn nữa hiện tại, mẹ, bằng không liền không đi. chớ ngoan ngoãn sinh hạ tới, ngươi dưỡng hảo thân mình, cái gì tiệc rượu không thể tham gia. t r ì n h là lướt nói, không thành. Mang thai làm sao vậy? Mang thai cũng muốn xinh đẹp, cũng muốn có m ị lực. Hàn Dụ nhếch môi, nhìn về phía Sam, ta liền phải xuyên xinh đẹp quần áo, liền tính ta là lớn bụng, chẳng lẽ ta liền không thể xinh đẹp? l i ề n không thể, liền không thể. Nam nhân nhìn thấy ta, liền trước mắt sáng ngời. Sam cùng bốn cái trợ lý trợn tròn mắt, t r ì n h là lướt cắn m ô i dưới. Mẹ, ta nhớ rõ nhị t h u ố c trước kia mua quá một cái thai phụ trang, ngươi sinh tiểu tích thời điểm. thường xuyên xuyên kêu một kiện chính là có điểm như là háng vụ c 85. t o n y t ậ t diu ạ giờ mại n ẹ trên trần nhà phiêu đầy khí cầu tràn đầy dính đầy cái này khách sạn không quá đẹp trần nhà bất quá có chút trong một góc trên trần nhà duy mỹ đôn hoàng bích họa cũng như vậy bị che khuất hồi lâu không ở công chúng trước mặt lộ diện vi tĩnh có chút mệt nhọc xoa xoa chính mình eo nàng trong tay cầm một khối tiểu bánh kem lấy tiểu bạc xoa dùng sức chọc cái kia tiểu bánh kem ngửa đầu nhìn về phía trần nhà tất cả đều là các màu khí cầu xem đến nàng mau tưởng phun ra phần 373 n a này đó h u y ể n chuyển nhẹ nhàng lại tốt đẹp khí cầu làm vi tĩnh như tới nàng tầm mắt vừa chuyển liền nhìn đến thật lâu không hồi cẩm thành mặt thần bị một đám oanh oanh yến yến cấp vây quanh có chút là vừa có điểm danh khí điện ảnh minh tinh có chút là quốc tế người mẫu có chút còn lại là nàng trước kia toàn bộ không bỏ ở trong mắt tiểu nha đầu nàng trong bụng vi tiểu bảo giống như cũng đi theo thân thân lão mẹ nó tầm mắt xem qua đi sau đó cùng lão mẹ giống nhau tức giận bất bình nói không chừng liền ở trong bụng cắn móng tay đâu. Vi tinh cắn móng tay, oán hận nhìn chằm chằm cùng kia một đống nữ nhân vừa nói vừa cười mà t h ầ n đ ĩ n g bụng đi hướng Vi Kiệt Tây. Tỷ làm sao vậy? Vi Kiệt Tây túm rất tiểu nơ, nguyên bản cho rằng cái này khai mạc tiệc rượu phi thường chính thức, không nghĩ tới sở hữu thiết kế sư ở tiệc rượu thượng đều dị thường tùy ý, chính thức tiệc rượu mở màn không 20 phút, liền biến thành một cái rất là ấm áp x ạ lòn thức tụ hội. Hơn nữa ở đây người mẫu cũng hảo, thiết kế sư cũng hảo. Nhân viên công tác cũng thế, đều chơi thật sự hí, t bình rượu rơi dụng nơi nơi đều là. Vi Kiệt Tây từ một cái ngoại quốc người mẫu nơi đó muốn tới một phen keo kiệt thường, có thể hướng về phía nhân thân thượng xạ kích, bên trong viên đạn chính là một cái tình yêu tiểu tiêu. Phanh Vi Kiệt Tây giơ tay đánh bạo một cái khí cầu, hiện trường hoa ngang một tiếng, lại nhỏ giọng cười vang lên. Vi Kiệt Tây nhìn về phía bị nữ nhân bao quanh vây quanh mặt thần, nột tỷ cho ngươi lấy cái này bắn tỷ phu đi, sẽ không có việc gì. Ha ha. Hắn đôi mắt có chút đỏ bừng, nhìn dáng vẻ là u ố n g lên không ít. Vì tĩnh bưng lên keo kỳ thương, dù sao nơi này không khí vốn dĩ liền rất loạn, ái y làm gì làm gì đi. Nàng lập tức nhắm chuẩn mặt thần, b a n g một thương vừa lúc đánh vào một cái bạo nhũ tiểu nha đầu lồi lõm thượng, kia tiểu nha đầu hét lên một tiếng, nước mắt lưng t r ừ n g bộ dáng càng thêm nhu nhược đáng thương. Vì tĩnh phun một câu đ ằ m nàng xoay người, liền nghe được bên kia có rất nhiều người đang hỏi cái kia tiểu nha đầu có đau hay không. Ai làm, thật quá đáng. đau cái gì nha vốn dĩ phía trước chính là giả chính là ta làm thì thế nào quá mức nàng bái ta lão công không bỏ còn nói ta quá mức một đám hồ ly tinh đều không phải thứ tốt có lẽ là vi tĩnh tình yêu viên đạn làm hiện trường mặt khác đàn ông có vợ nhóm đạt thành chung nhận thức bang bang bang hiện trường tình yêu viên đạn liên tiếp bắn chúng hồ ly tinh trong lúc nhất thời hồ ly tinh nhóm hờn dỗi kêu lên đau đớn thanh thật là làm sở hữu chính thất h ồ to đã g ể n vi tĩnh xoay người sờ s o ạ n hai xuống bụng tử Vi Tiểu Bảo, ngươi nói, tiếp theo cái bắn ai? Mặc Thần chiều bên này nhìn qua, hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau. Vi Tĩnh lễ phép cười chớp chớp mắt, Mặc Thần buông chảy l n rượu, ném xuống yên, liền như vậy đi tới. Vi Tĩnh dùng sức phất tay, trừng mắt, đối khẩu hình nói, không cần, ngươi v ộ i ngươi, ta, thực hảo, đứng ở tại chỗ. Mặc Thần nghiêng đầu, Vi Tĩnh đôi tay đều b ố i ở sau người, rõ ràng chính là một bộ hầm hừ bộ dáng. Mặc Thần đau đầu vô chán, ở trong nhà nháo còn chưa đủ. tới cẩm thành còn muốn tiếp theo nháo, mặc thần cảm thấy chính mình có điểm eo đau, mang thai nữ nhân hết t h ả y là không thể nói lý, kia bẻ công sự thật năng lực, là ngày thường một vạn lần. ta qua đi. mặc thần cũng đối với khẩu hình nói, hiện trường đã có chút tiểu hỗn loạn, tình yêu viên đạn một phát tiếp theo một phát, nguyên bản bị bắn trúng hồ ly tinh nhóm, cũng tính toán gia nhập chiến đấu, mà càng nhiều người trẻ tuổi nhóm tắc cảm thấy như là ở đánh cơ ép, sôi nổi cầm lấy keo kỳ t h ư ơ n g chơi đến vui vẻ vô cùng. Ngày thường 24 giờ đợi mệnh trình trọng hạ phòng làm việc nhân viên công tác cũng khó được sấn cơ hội này làm càn một phen. Tận chọn những cái đó bình thường căn bản không thấy được quốc tế người mâu nhóm xuống tay người mâu nhóm cũng không phải là dễ khi dễ. Gần qua 10 phút, toàn trường đã là mỗi người một phen keo kỳ thường. Có người ngại tình yêu viên đạn không hảo chơi, liền thay bơ cầu, tiểu format, tóm lại nháo đến bị bắn chúng người trên mặt tích tắc tất cả đều là bơ hoặc là trái cây hoặc là c h â c ô lết, không dùng. Vì Tĩnh m e o lại đôi mắt, h ọ n g súng nhắm ngay mạc thần mặt, b a n g một chút liền đem tình yêu viên đạn cái ở trên mặt hắn, mạc thần vô tội v ô trụ gương mặt, bước đi lại đây. Vi Tĩnh lui về phía sau hai bước, như cũ tiếp theo vui sướng vô cùng s ạ c ích. t Trong nhà một mảnh hỗn loạn, trên ban công ngược lại có vẻ thập phần thanh tĩnh. Trình Trọng Hạ cùng mấy cái lao thiết kế sư đang ở nói chuyện hiếm, Mạnh Tiêu Dương cùng La Quỳnh ngồi ở cùng nhau, bọn họ hai cái còn ở dưới giải trí thời điểm, chính là trang phục chu khách quen. lão các nhà thiết kế nhìn đến bọn họ hai cái đều sôi nổi mời hai người tham gia bọn họ trang phục phát b ố n bố sẽ nắng gắt người nếu là không đội nói liền xem xem n á o nhiệt đi trinh trọng hạ buông cái tẩu hắn tham gia tuần lễ thời trang cơ hội cũng không nhiều trước kia làm c h ị u mời khách quý cũng sẽ không đặc biệt dụng tâm đi xem thấy m ạ n h tiêu dương cùng la quỳnh liêu đến đạo lý rõ ràng hắn liền đứng lên nói xin lỗi tạm thời xin lỗi không tiếp được giữa mùa hạ ca người đi đâu nhi Hạ lương quan tâm hỏi, cùng những người khác đánh chào hỏi, ngươi liền hỗ trợ chiếu cố một chút này vài vị thiết kế sư đi. Trinh trọng hạ mở miệng nói, tốt, giữa mùa hạ ca, ngươi không cần mệt muốn chết rồi nga. Hạ lương cười tiếp tục đàm luận năm nay toàn bộ trang phục màu thịnh hành màu, khi thì cười to, đẩy ra ban công môn, ban công cùng đại sảnh, căn bản chính là hai cái thế giới. Thật lớn ồ nào thanh, vui sướng tiếng thét chói tai, tránh ở bàn tiếp biên, thời khắc chuẩn bị xạ kích người trẻ tuổi nhóm. ban đầu còn chú ý điểm hình tượng quốc tế người mẫu nhóm giờ phút này nhưng thật ra so người khác chơi đến càng điên rồi bánh kem bị tạm được đến chỗ đều là trinh trọng hạ đứng ở ngoài cửa nhìn về phía mọi người trường hợp hoàn toàn không chịu không chế hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến mặc thần trên mặt cùng trên người tình yêu viên đạn vi t í n h đ ỉ n h bụng to lại cười đến dị thường vui vẻ vi t í n h liền sắp sinh khang thành chữa bệnh điều kiện k h a m yêu mặc thần liền thừa dịp lần này trang phục chu mang nàng lại đây đã ở lớn nhất bà mẹ và trẻ em bệnh viện đăng ký, giống như sở hưu náo nhiệt đều cùng chính mình không quan hệ. Trinh trọng hạ giờ phút này chỉ cảm thấy có chút mỏi mệt, hắn trông tươi cười đang chuẩn bị đi vào tới thời điểm đại môn đột nhiên bị mở ra, nguyên bản chơi đùa người đều sôi nổi từ trong một góc đứng lên đi tìm kiếm cửa người rốt cuộc là ai. h à n Dũ nhìn về phía trên vách tường giá trị liên thành tranh sơn dầu bị ném đầy bánh kem, sở h ữ u trên bàn cơm mỹ vị món ngon đều bị làm cho lung tung rối loạn. nàng có chút không xác định sờ sờ bụng mấy cái tiểu trợ lý chỉ làm ở ra thang máy môn đưa nàng đi lên là lức cũng không có tới tham gia thung thung nàng gõ một chút môn ách xin hỏi nơi này là cẩm thành xuân hạ trang phục chu khai mạc tiệc rượu sao vẫn là thư nhân tụ hội cấp người đọc nói giống như tới rồi nghiêm trọng mỏi mệt kỳ thứ năm trước ba nguyệt bắt đầu viết đến bây giờ c n cả năm cũng chưa đình quá ta bị ta chính mình dọa tới rồi 86. ta nhớ rõ, ngươi trước kia liền t ứ c cái quả lê đều sẽ không, ngươi hành sao? dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thần, cuối cùng chiến bại. trên tay hắn cầm s ú n g hơi, lại một thương cũng không dám hướng bảo bối lao bà trên người tới một chút. lúc này Vi Tĩnh là đánh t r ú n g k h ỏ ẻ mắt, hắn che lại đôi mắt, n h e o lại một khắc con mắt, nhìn về phía đứng ở cửa hàng rũ, lại mất mặt xoay người. Vi Tĩnh cao hứng chạy tới, dùng bụng chạm vào một chút Hàn r ũ bụng, ngươi đã đến rồi a, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Nàng trên dưới đánh giá Hàn r ũ trên người quần áo, còn có nàng q u ấ n lên tới tóc đen, này tiểu tóc xứng với này thần có điểm cùng loại hàn phục thai phụ trang, nàng túm Hàn r ũ g ó c áo, chỉ vào mặt thần nói, thần thần, ngươi nhìn xem nhân gia, nhân gia mang thai, ta cũng là mang thai, ngươi mua những cái đó quần áo, muốn nhiều khó coi, liền nhiều khó coi, muốn nhiều ấu c h ĩ liền nhiều ấu c h ĩ ngươi một chút đều không yêu ta. Phong Hàn r ũ dở khóc dở cười, lôi kéo Vi Tĩnh nói, ngươi này t h â n cũng rất xinh đẹp ta Trên quần áo m ặ t đây là Thủy t o à n đi, khá xinh đẹp. Ngươi cũng không biết, ta cùng ngươi giảng Vi Tinh thật vất vả bắt được một cái cùng chính mình giống nhau, đang chuẩn bị kể khổ. Mặc Thần liền rủi rủi mắt đã đi tới, thấp giọng nói, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Ngươi cũng biết đó là cái gì? Cái gì việc xấu trong nhà a? Vi Tinh hừ lạnh một tiếng, Mặc Thần dứt khoát đem nàng kéo đến trong lòng l g ự c chỉ chỉ hướng bên này đi tới chỉnh t r ọ n g hạng. Đi. Hàn Dũ, ngươi nhìn xem, hắn hảo bá đạo. nói hai câu liền nói ta kêu kiệt, ta như thế nào kêu kiệt, mang thai nhiều khó chịu a, hắn một chút đều không hiểu ta. Vi Tĩnh nói nói, lại bị m ạ c Thần kéo đến một bên. Hàn Dũ phỏng đoán, nếu là Trình Viễn ở chính mình bên người, p h ò n g t r ừ n g cũng là m ạ c Thần kia phó vô tội lại khổ tình bộ dáng. Nàng nhìn về phía Trình Trọng Hạ, Trình Trọng Hạ cũng nhìn về phía nàng. n g ư ờ i đã đến rồi. ở nhìn đến Hàn Dũ trong n g a y mắt, giống như sở hữu mọi mệnh đều tan thành mây khói. trong lòng giống như là sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến vào rừng tây chim tước thành đàn kỳ cha đầy khắp núi đồi đều là chạy loạn thỏ con lộ bộ p lộ bộ ân đến xem Hàn r ũ liếc mắt một cái liền xuyên qua cửa kính sắt đất môn nhìn đến trên ban công hạ lương phía sau đứng cái kia thân ảnh ngươi những lời này tổ chức lên tựa hồ chính là đến xem ngươi Trình Trọng Hạ nắm lấy tay nàng tỉ mỉ tạo hình qua khuôn mặt làm Hàn r ũ thuật nhìn chỉ là có điểm trẻ con phì mà thôi cái này trang dung cũng có điểm thiên hướng với đường triều thiếu nữ hắn xoa nàng gương mặt chúng ta đến trên ban công đi hảo a hàn d ũ không hề xem cái kia thân ảnh nàng lại nhìn về phía toàn bộ trong đại sảnh chơi đến vui vẻ vô cùng các tân khách đã lâu không tham gia loại này hoạt động nàng nhất thời còn không có điều chỉnh thử lại đây máy móc nói các ngươi hảo các ngươi hảo người mâu nhóm đều sôi nổi đứng lên trong đó phải kể tới bờ gì ẩn bị t ạ p nhất thảm bất quá cũng chính thuyết minh hắn nhân khí có bao nhiêu cao Hắn cười lao trên chán bánh kem cùng châu c ô liết, vội vàng r ỗ i tay qua đi, nắm lấy Hàn r ũ tay. Ngươi hảo, chúng ta cho rằng ngươi sẽ không tới, đây là ta mấy cái bạn tốt, bọn họ đều rất giống nhận thức ngươi. Ân. Trình Trọng Hạ cười nắm lấy Hàn r ũ tay, ta tưởng, này vài vị đều thập phần thích mạnh hồi. Đúng vậy. Bởi vì Ân mày chọn hai h ạ hắn mấy cái bằng hữu liền đi tới, cùng Hàn r ũ dùng biệt ngữ tiếng Trung hàn huyên lên. Ta, phi thường thích mạnh hồi. Thực gợi cảm. một người m â u nói như vậy. lần đó cẩm thành phong sẽ, ta cũng tham gia, ta còn cùng ngay lúc đó ngươi nói chuyện, ngươi còn nhớ rõ sao? một người m â u hỏi như vậy. ta còn nhớ rõ, ngươi lúc ấy xuyên chính là thấu thị trang, phi thường, hoàn mỹ. một người mẫu như vậy khen ngợi. hàn d ũ ho khan hai tiếng, lại mở miệng thời điểm, là dùng mạnh hồi thức khàn khàn tiếng nói nói, cảm ơn. đó là một đoạn phi thường đặc biệt cùng tốt đẹp thời gian, ta còn có ta láo công. đều cảm thấy kia đoạn thời gian rất thú vị, hắn sẽ cho rằng chính mình ở thưởng thức một người nam nhân, nhưng mà này hết thể đều như là mệnh trung chú định. b ở i gì ẩn mấy cái bằng hữu thu thập một chút sofa, làm Hàn Dũ ngồi trên đi, cùng mấy cái siêu g ầ y quốc tế người mẫu ngồi ở cùng nhau, Hàn Dũ biểu tình thật là có điểm khó xử. Hơn nữa b ở i gì ẩn bắt đầu chụp ảnh cùng camera, trình trọng hạ Trấn An nắm lấy tay nàng, ở nàng bên t h a i nói, nơi này không có phóng viên, không có quan hệ, thả l ò n g điểm. Không phải Hàn r ũ nhìn xem chính mình trên người quần áo cùng t r a p h ụ c thật như là cái đời nhà Hán các cơ, mà mấy cái người mâu ă n mặc đều là năm nay thời thượng t ả n g lớn mới có thể nhìn đến thời trang. Nàng nuốt nuốt nước miếng, hảo đi, Trung Quốc và phương tây giao hòa, úc, thiên a, phóng viên quá nhiều, thật muốn mệt. Rất tin m ư ớ i lỏng cổ áo, rốt cuộc mấy lâu, ta thư mời ở c h ỗ này. Trình Phi phảng cầm hai người thư mời, hắn giống như coi thường lo dần sờ gia tộc thực lực. giữ tin khách sạn phía dưới nơi nơi đều là vô cùng bất nhập đội p ạ p h ạ giật ti nghe nói đối hắn cái này khả năng sẽ trở thành người thừa kế người thừa kế đều thập phần tò mò đại đường g i á m đ ố ớ c 1, 4, xem ngay cả vội đem hai người dẫn thượng thang máy nàng ăn mặc vẫn là kia bộ thủ công hán phục cái này hán phục phạm mẹ giống như đặc biệt thích tự nhiên cũng liền bảo dưỡng rất tinh tế cho nên liếc mắt một cái xem qua đi vẫn là cùng lúc trước trình viễn buộc hàn du mặc vào đi cảm giác giống nhau mới tinh như lúc ban đầu Trình Viễn rửa vào ban công lan căn thượng, trên tay b ở giảng đi ở cùng khối băng loạn đâm. Hàn Dũ đang ở cùng người mẫu nhóm nói chuyện, mới đầu giống như nói được thực câu thúc, sau lại giống như liền đỉnh đạc mà nói. Đáng tiếc l y đến quá xa, hắn hoàn toàn nghe không thấy nàng lại đang nói cái gì l y kinh phản đạo sự tình, búi tóc thượng thủy tinh con bướm chợt lóe chợt lóe. Những cái đó người mẫu nhóm bận tâm đến nàng, đều bóp tắt tàn thuốc. Phần 374 t Ta nữ giả nam trang thời điểm, thật là mỗi ngày bọc ngực, đặc biệt khó chịu. bất quá có đôi khi công ty sự tình bật quá đã bị ta cấp xem nhẹ hơn nữa có đôi khi ta cũng sẽ sợ hãi bị vật t r ầ n ha ha Hàn Dũ chưa từng có cùng người ta nói khởi quá kia đoạn thời gian nàng sơ sơ bụng rất tuyệt vẫn luôn cảm thấy kia đoạn thời gian cho ta rất nhiều lúc ấy biết ngươi là nữ nhân thời điểm ta sợ hãi thiếu chút nữa ở đi tú thời điểm ngã xuống đi một người m â u khoa trương núi mai Thiên A thật là khó mà tin được doa ngươi xấu nhất định rất nhiều Hàn Dũ uống một ngụm ca cao nóng, lại nhìn ban công liếc mắt một cái. Cái kia hình bóng quen thuộc đã không ở chỗ đó, hạ lưng ơ phía sau không có một bóng người, nàng rủi rủi mắt, rõ ràng vừa rồi thật sự thấy được. Trình Trọng Hạ cho rằng Hàn Dũ là thấy được m ạ n h Tiêu Dương, liền nói, nhị ca là chịu mời khách quý, rất nhiều đại sư đều thực thích hắn. Ân Hàn Dũ đôi tay nắm lấy ca cao nóng b ắ t lớn tử, đang chuẩn bị tiếp tục cùng người m â u n h ó n g nói chuyện, một cái nhân viên tạp vụ bưng một mâm trái cây lại đây, c ắ n đăng khay đặt ở bàn lùn thượng. bà gì ẩn cười hỏi là muốn tới cái trái cây thập cẩm hiện trường biểu diễn sao nhân viên tạm vụ cúi đầu gật đầu một cái lấy ra một phen tiểu đao đầu tiên là cắt ra một cái dưa hấu 87. hàn dũ ngươi rốt cuộc ở chơi cái gì ta sao ở chơi ngươi a thế nào cán ta ngươi nhân viên tạm vụ ăn mặc chính là nhân viên tạm vụ nên ăn mặc cái loại này quần áo sơ mi trắng h ắ c quần màu đen nơ nhân viên tạm vụ liền như vậy t h à n h t h à n h thật thật ngẩng đầu lộ ra tám cái răng, dùng thập phần tiêu chuẩn ngữ khí, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi, ha ha, ha h ả Hàn r ũ vai quá đầu, há mồm cười to, người mâu nhóm đều không hiểu ra sao nhìn về phía nàng, ha h a ha h ả n à n g đ à n h phải phanh gấp, từ chính mình tiểu túi sách lấy ra một trăm khối, đặt ở nhân viên t ạ p vụ trên tay, nói, làm đơn giản nhất dưa hấu thuyền hảo, nộp cho ngươi tiền thưởng, cảm ơn trình phu nhân. Những lời này vừa rơi xuống đất. tựa hồ lại trong lúc vô tình lấy lòng trình trong hạn, hắn từ hàn rũ trong bao lại rút ra một trăm khối, đặt ở nhân viên tạm vụ trên tay, hảo hảo biểu diễn, có thể đậu ta thái thái vui vẻ nói, còn có càng nhiều hoa nga, hoa nga, người mẫu nhóm cũng đi theo hưng phấn lên, có cái nữ người mẫu cũng lấy ra đồng t h ờ rằng, nhét ở nhân viên t ạ p vụ còn dài sau trong túi, còn nhân cơ hội chụp một chút nhân viên t ạ p vụ ngông, nhân viên t ạ p vụ đành phải nhấp h ạ m miệng, hàn rũ thấy thế, lại bắt đầu đánh giá cái kia nữ người mẫu. Thập phần xinh đẹp gợi cảm, nàng lại nhìn xem chính mình, nói thầm nói, tất cả đều so với ta xinh đẹp. Nếu là ta là nam nhân, cũng sẽ. t ạ c h t ạ c h nhân viên tạm vụ lấy ra hai thanh dao, lưới dao cắn ở một khối, gọi trở về Hàn Dũ lực chú ý, nàng ngẩng đầu, nhân viên t ạ p vụ cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn nàng một cái, cung kính nói, trình phụ nhân dưa hấu thuyền, 30 giây liền hảo. Kia, ta muốn tính giờ. Hàn Dũ từ trình trọng hạ trong túi móc ra một cái di động, chuẩn bị vé biểu. Nhân viên tạp vụ trên mặt có chợt lóe rồi biến mất lạnh lẽo. Hàn Dũ giống như đã thói quen t r ì n h trọng hạ tại bên người, hắn không chút nghi ngờ. Hàn Dũ biết chỉnh trọng hạ mỗi cái trong túi đều phóng thứ gì, nếu không, lại như thế nào như thế dễ dàng liền tìm tới rồi di động. Cái chán mạo một chút mồ hôi nóng, Hàn Dũ quát, bắt đầu. Người mẫu n h ó m cũng gia nhập tính giờ. t r ì n h trọng hạ tiến đến Hàn Dũ bên hai, nói chút cái gì về sau, liền đối bờ gì ẩn nói, ngươi chiếu cố một chút ta thái thái, ta đi một chút bên kia. không thành vấn đề. u i u i còn có 15 giây. Hàn Dũ cao hứng nói. 30 giây cuối cùng chợt lóe rồi biến mất. Hàn Dũ lúc này mới ngẩng đầu. Di, người mẫu nhóm sôi nổi vỗ tay, lấy ra di động chụp cái kia đẹp dưa hấu thuyền. Hàn Dũ không tin cố lấy miệng. Vừa rồi nàng chỉ lo tính giờ, không có ngẩng đầu xem. Vừa rồi, thật là cái này. Cái này nhân viên tạp vụ, làm được sao? đương nhiên. Bờ d ì ẩn lấy ra tăm sửa răng, ăn một ngụm dưa hấu. Nhân viên t ạ p vụ mày hơi chọn, có chút thị uy hương vị. Hàn Dũ cũng nhướng mày đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, lại từ nhỏ túi sách lấy ra một trăm khối. Thấy nhân viên tạm vụ vươn tay lấy tiền, liền lắc đầu nói, ngươi lại đây, đối, ngồi s ổ m xuống. Nhân viên t ạ p vụ khó hiểu nhìn về phía nàng, bất quá ngại với tình huống, vẫn là ngoan ngoãn ngồi s ổ m xuống. Hàn Dũ vừa lòng vươn tay, sờ sờ đầu của hắn cùng lỗ t h a i sau đó hơi hơi kéo ra hắn áo sơ mi cổ áo, liền như vậy tắt đi vào, đùa dỡn d ư ờ n g như xoa bóp an cẩm. dưa hấu thuyền quá đơn giản ta muốn đu đủ thuyền bên trong còn muốn hơn nữa mặt khác năm loại trái cây cho ngươi một phút hảo ha ha bờ g i ẩn cái này cười ra tiếng nguyên lai like mạnh hồi thích như vậy chơi hình ảnh có chút quỷ dị hàn vũ kia sắc m ê m ê rõ ràng là giả vờ bất quá đem tiền từ cổ áo t ắ c đi xuống cái này động tác bản thân liền có điểm người mâu nhóm thấy thế cũng chuẩn bị như vậy chơi hàn vũ lập tức xua xua tay nói ta chính là thai phụ khó được ra tới chơi hôm nay người này ta bao đi đu đủ thuyền người mẫu nhóm cũng cười ha ha cũng không biết cái này t h ạ t nhìn cao lớn đ ĩ n h bạt nhân viên tạp vụ là như thế nào đắc tội trình phu nhân nhân viên tạp vụ đứng lên vì phương tiện biểu diễn hắn lại đẩy lại đây một cái cao một chút cái bàn không nghiêng không lệch liền đặt ở hàn dũ chính diện hắn đang chuẩn bị lấy mâm đu đủ khai đao hàn dũ liền không hài lòng nói cái này đu đủ căn bản chính là thanh không thuộc như thế nào ăn một lần nữa chọn một cái liền bên kia trên bàn không phải có sao ngươi dọn một cái lại đây nàng chỉ vào kia hai cái ở tình yêu viên đạn hạ may mắn còn tồn tại nửa hoàng đu đủ nột chính là kia hai cái hàn vũ hai con mắt mở đại đại chờ mong nhìn về phía nhân viên tạp vụ nhân viên tạp vụ mới vừa đi đến cái kia trên bàn nàng liền lắc đầu nói không phải kia hai cái đu đủ ở bên kia nàng lại chỉ hướng mặt khác một cái bàn nhân viên tạp vụ vừa mới bắt đầu h ồ n g h i nàng liền lại mở to hai mắt dùng cái loại này vạn phần chờ mong ánh mắt nhìn hắn nhân viên tạm vụ thoải mái còn có không ít người ở chơi tình yêu viên đạn một quả bơ viên đạn đánh vào hắn sườn mặt thượng hàn dũ lại cười ha ha chờ nhân viên t ạ p vụ đi đến cái bàn kia thượng hàn dũ lại v ớ t bụng lắc đầu nói ngươi hảo b ụ n nha ta là nói cái bàn kia hàn dũ lúc này dứt khoát chỉ hướng nhân viên t ạ p vụ ban đầu chuẩn bị thanh đu đủ thượng liền cái này đu đủ còn khá tốt b ố n bơ gì ẩn vì cái này nhân viên tạm vụ ai điếu đồng thời cũng có một ít người mẫu bắt đầu dùng di động quay chụp Hàn Dũ chơi xấu toàn quá trình, k h a n khách tiếng cười không dứt bên h a i Hàn Dũ nhìn thấy nhân viên tạp vụ trở về, tâm tình rất tốt sờ sờ bụng, đối với di động màn ảnh so một cái rẻ ạ, mở miệng nói thắng tuyệt đối. tính giờ, t a hô, dự bị, 321. bắt đầu. Hàn Dũ lúc này định rồi khi nàng nhìn nhân viên tạp vụ cúi đầu, nghiêm túc cắt ra đ u đủ, đem dâu tây, quả khế, anh đào, quả cam cùng chuối. phân biệt bỏ vào nhanh chóng bị vứt chống không đu đủ một tầng bỏ thêm một tầng nhân viên tạp vụ l ô n g mi môi động đậy một chút hàn dũ liền ngốc ngốc cười một lần trong lòng ý cười giống như hoàn toàn đầy ra tới nàng vô v ô bụng nói thầm nói n g ư ờ i ba ba thật là lợi hại có phải hay không ngoan ngoãn hình như là ngủ đâu không có một chút phản ứng đình đình giang đã đến giờ hàn dũ lập tức mở miệng nói ấn xuống di động c h u n g báo nhân viên tạp vụ nhìn nàng một cái cung kính nói trình phụ nhân đu đủ thuyền ta làm thành một cái hài tử hình tượng, hy vọng trình phu nhân bảo bảo, giống trình phu nhân giống nhau có sức sống. Mọi người đều nghe ra lời này chửi thầm, Hàn r ũ thật mạnh gật đầu, đương nhiên muốn giống ta, giống hắn là bà, vậy không hề lạc thú đang nói, cùng k h ố i đầu gô giống nhau, thật chịu không nổi. Nhân viên tạp vụ trên tay l a o bông, hắn mở miệng đang chuẩn bị nói chuyện, Hàn r ũ lại với tay, nói, ai, ngươi lại đây. Nhân viên tạp vụ nhận mệnh đi qua đi, đang chuẩn bị giống lần trước giống nhau ngồi sồn xuống. xuống. Hàn Dũ liền tức giận nói: Ai kêu người ngồi s ổ n xuống? Chỉ có cầu cầu nhìn thấy chủ nhân mới có thể chủ động ngồi s ố n xuống, làm chủ nhân sờ sờ cầm di động quay chủ người mẫu, tay run một chút. Một đám người trẻ tuổi đều cười khai nhân viên tạp vụ kia không chút biểu tình bộ dáng, thật là thập phần hỉ cảm. Bờ g ì ẩn nghĩ thầm, về sau chính mình muội muội m ê t ạ p chỉ cần Hàn Dũ nhiều hơn chiếu cố nói gả đến trình r a hẳn là cũng không tệ lắm. Cấp người đọc nói: Ta cảm thấy hoa mã. t o n y ỉ thật diu ạ dơ mãi nè. Những lời này kỳ thật là càng đối xa nói. Che mặt ta yêu ngươi, Trình Viễn. 88. Trình Viễn, nơi đó thực không thoải mái đi. Thật sự. Hàn Dũ xem mọi người đều cười đến hết sức ă n g h á i lại dùng thập phần nghiêm túc ngữ khi nói: Nhà ta có một con lang quuyển, chỉ nhận ta cùng ta lão công. Ân, mỗi lần ta vẫy tay làm nó lại đây, nó liền ngoan ngoãn lại đây, làm ta sờ sờ đầu của nó, chính là ngày thường đều thực hung. t r ì n h Viễn đứng ở nàng trước mặt, h ắ n chuẩn bị trở về đem kia chỉ lang khiển huấn luyện hung ác một chút, để tránh rơi vào Hàn Dũ ma chảo. Lúc sau liền đau đớn muốn chết. A, người trưởng như vậy cao, ta lần này phải đem tiền nhét vào nơi nào? Hàn Dũ hao tổn tâm huyết ngẩng đầu, Gia Nan nhìn lên t r ì n h Viễn nói. t r ì n h Viễn lỏng một chút nơ, cái này nhân viên tạm vụ quần áo mặc vào thân, thật là mặc người sâu xé. Hàn Dũ như cũ thành kính nhìn Chính Viễn, t r ì n h Viễn lui về phía sau một chút, miễn cho ở mọi người dưới ánh mắt. trở thành lại một lần cho cười. b ấ gì ân đại khái là tưởng giúp cái này nhân viên tạm vụ giải vây, liền nói d ố t nói, ngươi nếu đều đặt bao hết, hẳn là phải cho một bút đặt bao hết phí đi. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người ở nào, có người kiến nghị nói, mạnh hồi, ngươi ra tay muốn hảo phóng một chút. Ta đương nhiên sẽ cho. Bất quá đến chờ biểu diễn xong rồi, hắn, Hàn Dụ khí phách mười phần chỉ vào Trình Viễn, ta bao, đến nỗi ta sẽ cho hắn nhiều ít. tạm thời không thể cho các ngươi biết. Ân. Vừa rồi biểu diễn không tồi, ngươi lại đây. Trình Viễn tiến lên một bước nhỏ, Hàn Dũ ngoắc ngoắc ngó n tay, tới gần một chút. Tầm mắt mọi người đều đặt ở nhân viên tạm vụ trên mặt, bất quá nhưng thật ra không ai biết Hàn Dũ tính toán nhét vào nơi nào. Hàn Dũ vừa lòng bắt tay đặt ở túi quần trên đầu, dùng sức kéo một chút, đem Trình Viễn kéo đến chính mình trước mặt. Ngồi ở lùn trên sofa Hàn Dũ, vừa lúc chỉ tới Trình Viễn lưng quần t h ư ợ n g Trình Viễn lược hiện khẩn trương đứng thẳng thân thể. rút ra một s ấ p tiền mặt, bờ g ì ẩn m ô đến một chút, ít nhất có một vạn, Hàn Dũ đem tiền mặt điệp ở bên nhau, không mỏng không dày, liền như vậy đặt ở trên tay, nàng một tay lôi kéo chỉnh viễn túi quần đầu, một tay nắm lấy tiền mặt, nàng ngẩng đầu ngắm chỉnh viễn liếc mắt một cái, ở tiền mặt thượng ấn tiếp theo cái hôn, tiếp theo lại tiếp theo tiền mặt che đ ậ y ở chỉnh viễn trọng điểm bộ vị hung hăng thổi một ngụm gió to, chỉnh viễn kinh ngạc t ú i đầu, Hàn Dũ thổi một cái vang ộ i h u t s á o cắn đất một tiếng cởi bỏ hắn túi quần đầu, người mâu nhóm s ô i nổi vỗ tay. Hàn Dũ liền như vậy cầm tiền mặt, đem tay vòi vào hắn trong quần. Từ mặt ngoài thoạt nhìn, Hàn Dũ tựa hồ chỉ là rất cẩn thận đem tiền giấy đựng ở hắn túi quần thượng. Trên thực tế người nào đó tay đi vào lúc sau, phi thường không thành thật sờ loạn rất nhiều hạt. r ì n h Viễn cảnh cáo nhìn nàng một cái, Hàn Dũ lại thứ tâm tình rất tốt cười ha ha, vỗ tay nói, cũng không phải là mỗi người đều có may mắn như vậy khí. Ta tới n g â m lại, ta muốn ngươi làm cái gì đâu? Trình phu nhân, ngài cứ việc nói. Trình Viễn lấy ra hai thanh đao, tạch tạch hai hạ, phục vụ thái độ không tồi. Ta đây liền không vì khó ngươi, xem ngươi như vậy nghe lời, rứt khoát, ngươi liền cho ta ở thạch trái cây thượng điêu một đóa hoa đi, lại tùy tiện dùng trái cây điểm s u y ế t một chút hảo. Hàn Dũ mở to hai mắt, Thiên c h â n lại chờ mong nhìn về phía hắn, không thành vấn đề. Trình Viễn t ú i đầu, tìm ra một khối to trong suốt thạch trái cây, lấy ra một phen tiểu đào, nghe nói Trình Phu nhân thích nhất hoa h à i hương, ân. Ta còn có thật lớn một khối hoa h ả i hương điền. Hàn Dũ không tin tấm t ắ t miệng, nàng đỡ eo, đứng lên, đi tới t r ì n h viễn bên người. Cái kia người mẫu còn ở dùng di động quay chủ, Hàn Dũ đứng ở cái kia nhân viên tạm vụ bên cạnh, nghiêm túc nhìn hắn đ i ề u k h á c Nhân viên t ạ p vụ cũng nghiêm túc điêu k h á c hình ảnh chung hai người thập phân phù hợp. Là như thế này sao? Ngươi này đau rất dư thừa đi, rõ ràng không giống. Hàn Dũ lấy bụng, đỉnh hai hạ t r ì n h viễn s ơ ờ n eo. Phần 375 Trình Phu Nhân, ngài hành động không tiện, vẫn là ngồi ở bên kia tương đối hảo. Trình Viễn một bộ n g ư ơ i đừng quay rối nhất lên bộ dáng. Hàn Dũ b ă n g hai đặt chân, ngồi vào trên sofa. hử, không tin ngươi điêu ra một bó hoa. Trước kia Trình Viễn làm sao làm mấy thứ này, Hàn Dũ lại bắt đầu phỏng đoán, có thể hay không là hắn ở bên ngoài nhận thức cái gì nữ nhân. Tiễn hội thính môn lại lần nữa bị mở ra, Trình Phi p h ạ m mới vừa tiến vào, đã bị người đánh trúng gương mặt. c h â cô lết theo hắn gương mặt chạy xuống tới. gặp rác rồi danh viện nhóm đều cười rộ lên, hô, thị phi p h ả m thị phi p h ả m không t ê u con hảo, một tiêu dưới, không ít người đều nhìn qua, trình phi p h ạ m còn không có biết rõ ràng c h ẳ n g huống, liền liên tục ăn vài thường, n h ư n g cái đó c h o cô lết ngọt mùi hương thật là làm hắn buồn nôn, rất tin đem hắn kéo đến một bên, m á n g ngươi là đồ ngốc, chạy nhanh tìm cái kia xuống hơi, chúng ta đến chậm, khai mạc tiệc rượu đã sớm bắt đầu rồi, mau mau xuống hơi, bên kia có. t r ì n h phi phàm nhìn về phía trong một góc một cái kiên định thâm ổn bóng dáng, hình như là một cái đầu bếp, thủ hạ đao nhọn như bay, đang ở thạch trái cây thượng điêu khắc cái gì, h ắ n nhựu nhự mi, lại nhìn về phía nâng má, đang có chút. Hoa si nhìn cái này đầu bếp hàn rũ, m ụ m m m một cái vô ý, không, bốn, có súng hơi chỉnh phi phàm giống như thành cái đích cho mọi người chỉ trích, rất t i n lấy ra khăn tay, cho hắn lau lau bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt, uy, ngươi ngốc nhìn cái gì? Nhanh lên tìm thương. OK. Trình Phi p h ạ m lại buồn bực mà quái dị nhìn về phía cái kia bóng dáng, bất quá đã bị t ạ p đến quá thảm, hắn đành phải tập trung tinh lực tìm xuống hơi. Phi p h ạ m Phi p h ạ m là Trình Phi p h ạ m thật là Trình Phi p h ạ m Các nữ hải tử kêu là thanh đồng dạng truyền tới Trình Viễn lộ thai, trên tay hắn động tác dừng một chút, ngay sau đó lại bắt đầu ở thạch trái cây thượng điêu khắc hoa hoài hương. Phi p h ạ m tới A Hàn Dũ nhìn về phía mãn tràng tìm xuống hơi Trình Phi p h ạ m trên mặt hắn cũng tất cả đều là chocolate. chợt nhìn qua, giống cái tiểu hát người, đều là ta lão công dạy ra. hư â n phi phàm cũng cùng cái đầu gỗ giống nhau. Hàn Dũ lại đoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trình viễn. ha ha, phi phàm, phi phàm, ngươi lại đây à? thật là trình phi phàm. các nữ hải tử tập thể thét chói tai, hình như là phát hiện đại bảo tàng, nguyên bản ngồi ở chỗ này mấy cái người mẫu cũng đứng lên. ta cũng thích trình phi phàm. các ngươi xem biểu diễn, chúng ta đi chơi. Trình Viễn lúc này mới hồi t r ừ n g mắt nhìn Hàn Dũ liếc mắt một cái, t ú i đầu biên điêu khắc biên nói: Phi Phàm tuy rằng là đầu gỗ, nhưng là rất nhiều nữ hải giống như đều thích hắn nảy viên đầu gỗ. Đúng vậy, đúng vậy. Hiện tại đầu gỗ cũng không thành thật. Hàn Dũ phẫn hận nhìn trầm c h ầ m Trình Viễn, Trình Viễn lập tức cảm thấy không hiểu ra sao, chẳng lẽ giáo dục ra như vậy ưu tú Trình Phi Phàm cũng là hắn sai? Nhìn cái gì mà nhìn? Thời gian mau tới rồi, nhanh lên điêu khắc. Hàn Dũ mắng nói. lúc này bờ dì ẩn nhận được m ễ tạm điện thoại, hắn lập tức lửa thiêu mông đứng lên, chỉ vào mọi người nói: các ngươi chơi, ta đi tiếp cái điện thoại. Hạ lương ngồi ở trên ban công, nhìn đến nào đó ấm áp điêu khắc góc, lập tức làm phun toan thủy trạng. đối bên cạnh hai người nói nói mấy câu, 5 phút không đến, nguyên bản ngồi ở Hàn Dũ bên người người mâu nhóm đều sôi nổi bị kêu đi gặp đại sư, trong một góc chỉ còn lại có Hàn Dũ cùng trình viễn hai người. 89, đây là thật thương thật đạn. Ta t h ế nhưng nghe thấy được viên đạn xuyên qua pha lê thanh âm, giống như liền ở mụ mụ bên kia. Mụ mụ, ngươi ở đâu? b a y vụt mơ cùng Chocolet đã đem nguyên bản trang nghiêm túc mục yến hội thính làm cho hoàn toàn thay đổi. h i h i ha ha, người trẻ tuổi đã sớm chơi đến vui vẻ vô cùng, cười vang thanh một trận cao hơn một trận. Hàn Dũ nâng má, nhìn c h ầ m trầm trình viễn túi đầu nghiêm túc cắt mặt, tay phải ở trên bụng đàn dương cầm, từ bên trái đạn đến bên phải, lại từ bên phải đạn đến bên trái. Ngẫu nhiên Trình Viễn ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nàng liền cao hứng lè lưỡi, làm mặt quỷ, thúc giục, nhanh lên nhanh lên. Hảo. Trình Viễn gật đầu nói. Hàn Dũ đi qua đi, nguyên bản chính là hiện ra màu tím nhạt thạch trái cây, giờ phút này tất cả đều biến thành hoa v ả i hương. Nàng vươn tay đi, nhẹ nhàng nuốt ve hai hạ, vẫn là có chút không quá dám tin tưởng để sát vào nhìn. A. Trình Viễn trực tiếp nhẹ nhàng đem nàng mặt tấn tới rồi thạch trái cây, thừa dịp không ai chú ý thời điểm, lại nhẹ nhàng lại ấn một chút. Hàn Dũ liền phát ra ù n g ửng cùng ngục thanh. A Trình Viễn vô vô đôi tay, b u n g đao, đem sở hữu nguy hiểm dụng cụ cắt g ọ t đều ở trong nháy mắt khóa vào hộp công cụ, đứng ở một bên. Quả nhiên, Hàn r ũ thật mạnh chụp một chút cái bàn, liền trên bàn hai tầng tiểu bánh tatt r ứ n g đều đi theo chấn t a m chấn. Phi phi phi, ngươi làm cái gì? Hàn Dũ chỉ vào Trình Viễn cái mũi nói, Trình Viễn vô tội cúi đầu, giải thích nói, Trình phu nhân là ngài trọng tâm không xong, tài đi xuống, thật không thể trách ta. Hắn lau lau trên đầu hãn, hoa hoài hương, ngài còn vừa lòng sao? h à n Dũ ở l ă n g hoa lách cách, mắt thấy không có một phen có thể uy hiếp tiểu đào, liền cầm lấy mấy viên dâu tây, ném ở Trình Viễn trên mặt. Ta k ê u ngươi khi dễ ta. Trình Viễn vội vàng tiếp được dâu tây, giải thích nói: Trình phu nhân, ta làm sao dám khi dễ ngài đâu? Ngươi, ngươi, ngươi, h à n Dũ trên mặt còn treo màu tím dâu tây, kia há mồm ấ p đúng mắng, c h ê ta trọng tâm không xong đúng không? Ngươi cho ta chạm ta hảo. không cho phép lúc đ í h Trình Viễn lập tức nhận mệnh t r ẳ n g Hảo, mãn nhãn chờ mong nhìn về phía nàng. Trình Phi Phàm, ngươi cho ta chuyên tâm một chút. r ấ t tin rốt cuộc Minh Bạch vạ lây cá trong chậu là cái gì cảm giác? Nay đàn ngược đại mông đại nữ hoàng long quả thực chính là nhất điên cuồng nữ nhân. Hắn thế mới biết, nguyên lai cái này chẳng ra gì người xấu thật đúng là phi thường có nhân khí. ú ớ c Trình Phi Phàm vẫn là đang xem cái kia đâu biết, hoặc là chỉ là một cái làm thị t nguội sư phó. Trên tay một cái tính sai. Núi hắn thượng bị đánh trúng một đống pha mát, hắn vừa mới chuẩn bị từ sofa mặt sau đứng lên, một hai cái người mẫu liền phát gục ở trên người hắn. Hắn lễ phép nói: Xin lỗi, xin lỗi, chỉ là trò chơi mà thôi, thỉnh các ngươi. Bang bang bang Justin phát hỏa, đôi tay đều cầm xuống hơi, không chút nào thường tiếc đánh vào người mẫu nộn trên mặt, đứng lên, dơ lên đôi tay. Ha ha, Trình Phi p h à m nhìn đến Justin như vậy, không cấm cười to, trong đó một cái người mẫu liền nhân cơ hội trộm thơm một ngụm. A. các n g ư ờ i đang làm gì? đều cho ta tránh ra. từ trên người hắn lăn xuống tới, rất tin hùng hùng hổ hổ nói. hạ lương trong lúc lơ đãng viết một chút đồng hồ, lại đối bên cạnh người ta nói chút cái gì. trinh trọng hạ lúc này ở toilet, đang cúi đầu rửa sạch đôi tay cùng áo khoác thượng b ơ hắn lại xoa xoa mặt, từ vòi nước chảy ra hào h ạ t nước chảy, thường thường có thể nghe được hàn r ũ tiếng cười từ bên ngoài truyền tới. bỡ gì ẩn đứng ở trên ban công, đối với di động quát, m ê tạm, ngươi hẳn là muốn tôn trọng đối phương ý nguyện. Ngàn vạn không thể bá vương ngạnh thượng cung, biết không? Ở Trung Quốc, nữ hải tử phải học được r t rẻ. Ngươi ngàn vạn không thể làm như vậy. c a k a không nghĩ làm trình ra người, cho rằng ngươi là trò không nữ hải. Ngươi là cao quý nhất tiểu công chúa, biết không? Nhìn không được cũng muốn nhẫn. Ngươi nào biết đôi mắt nhìn đến hắn đáng yêu? Ta nói cho ngươi, hắn trước kia giết người phóng hỏa buôn lậu ma túy, sự tình gì chưa làm qua? Có lẽ là giống đến quá lớn thanh, không quá phù hợp hắn ngày thường âm nhu lạnh n h ạ t hình tượng. một ít nghe được đồng hành nhóm đều nhìn về phía hắn, bờ d ì ẩn vội vàng cúi đầu. A, a, a, ở người trẻ tuổi nhóm vui sướng giống lên một tiếng chung, bờ d ì ẩn nhìn về phía phòng khách, cùng toàn bộ tầng lầu, liền ở hắn chuẩn bị quải điện thoại thời điểm cúp điện. Ai, lại tới nữa, các ngươi liền không thể chơi điểm mới mẻ. Trước kia bọn họ người mẫu ngầm tụ hội thời điểm, cũng thường xuyên cắt cắt điện tuyến, chế tạo điểm khủng bố không khí. Hắn c h e lại c á i chán. thật là có điểm sợ mễ t ạ p làm ra điểm không thể tưởng tượng sự tình tới. bất quá vì cái gì hắn thực chờ mong trình cẩm thanh gia nhập bị cái kia cái gì lúc sau sẽ là cái gì biểu tình đâu. hắn dùng sức lắc đầu, không được, không thể làm ta muội muội có hại. tắt h đi vòi nước, toa lét đèn liền như vậy tắt. trình trọng hạ lập tức đẩy cửa ra, trong bóng đêm hô, hàng r ũ ngươi ở đâu? hư, có người đi đến trình trọng hạ phía sau, v ư n g kín hắn miệng, đem hắn ấn ngồi ở ngầm. hoa nga, bún. Quang A, T, đau quá, hảo trọng A. Trình Viễn bị Hàn v ũ đánh ngã trên mặt đất, Hàn Dũ cười ở trên người hắn, cười nói, không phải nói ta trọng tâm không xong sao? Ta chính là trọng tâm không xong, thế nào? Nói, còn một cái tát một cái tát quăng ngã ở hắn sườn trên eo. Hàn Dũ ngẩng đầu lên, nhìn đến toàn bộ trên trần nhà tiểu đèn, liền như vậy động tác nhất trí, giống như đ ồ mì nổ quân bài giống nhau, toàn bộ đều dập tắt. Làm sao vậy nàng vội vàng gắt gao nắm lấy Trình Viễn tay. sao lại thế này? đi rồi. trình viễn cười muốn đứng lên, hàn dũ lại nghe được cách đó không xa truyền đến nào đó quái dị quỷ tiếng kêu, nàng v ộ i vàng ghé vào trình viễn trên người, ôm chặt hắn leo. người nghe, người nghe. không sợ, không sợ, không có việc gì. đi, chúng ta đi ra ngoài trình viễn sờ sờ nàng đầu, dựng thẳng sống lưng, ngồi dậy, đem nàng ôm lên, ở trên tay ư ớ c lượng hai hạ, giống như lại trọng một chút. hư ân, lại chê ta trọng, có phải hay không? Hàn Dũ há mồm cắn ở Trình Viễn sườn trên cổ, hắn thở dài một hơi, lão bà, không phải, đi chỗ nào? Hàn Dũ đã đạp hai chân, vẫn có thể từ bên ngoài nhìn đến một ít ánh sáng, trên ban công người bắt đầu đi lại, không ngừng có bật lửa thanh âm phát ra, Hàn Dũ hoàng hốt chùng, giống như gặp được Trình Trọng hạ thân ảnh, nàng vội vàng chụp một chút Trình Viễn bả vai, thấp một chút, cong lưng, mau mau, sẽ bị người phát hiện. Trình Viễn meo lại đôi mắt, nhìn đến trên ban công bật lửa ánh lửa. Đại khái xác định một chút hạ lương vị trí, hắn giống như đã đi vào đại sảnh. Đừng lo lắng, không có việc gì. Trình Viễn ôm chặt Hàn Dũ, từ trong một góc sờ s o ạ n ra tới, không đi hai bước, đang đường. Một phát viên đạn xoa Trình Viễn nách hai, bắn vào một bên bể cá to. Trình Viễn lập tức ngồi s ổ m xuống, Hàn Dũ vội vàng sờ sờ hắn mặt. Ta, không có việc gì. Ân, cấp người đọc nói. Tân h niên vui sướng. 90. đại ca, nhị ca, các ngươi thấy được sao? Hàn Dũ, nàng căn bản chính là cái đảng phụ. Ai cho nàng vinh hoa phú quý, ai chính là nàng trợ p h u Đó là một quả cực tế viên đạn, ở c á i cỏ ẩ m ỉ trong đại sảnh. Viên đạn thanh âm có chút n h ạ n quá v ư n g ngân, chạy ra mọi người thính giác. Cơ hồ không ai chú ý tới bên này. Trình Viễn nhẹ nhàng sờ sờ Hàn Dũ mặt, ở nàng trên môi cắt hai h ạ ý bảo nàng không cần nói chuyện. Hàn Dũ cũng sờ sờ Trình Viễn môi, vẫn không nhúc nhích n g ố c tại trong lòng ngực hắn. Hoa n g a Hoa n g a Không xa trong một góc lại la hét t Mỹ lên, hình như là bắt được a i chính là m ớ Mỹ. Trình Viễn hoạt động nửa tức, cẩn thận dựa vào bể cá bên, i dọc theo cái kia to như vậy bể cá, mang theo mũi t a n h thủy lập tức thấm ướt đầu ngón tay, hắn theo cực tiểu tế lưu một đường xúc đi lên, kia cái viên đạn đường kính chỉ có 0,6 mm, hắn ở thật nhỏ viên khổng thượng sờ s o ạ n một chút, trong bóng đêm hai tròng mắt lập tức trầm liễm xuống dưới. Người tìm ai? Justin bị hai nữ nhân cấp ngăn chặn, trong một góc loạn thành một đoàn. h ắ n tún chặt đồng dạng bị nữ nhân ngăn chặn Trình Phi p h ạ m nôn nóng hỏi, ta mù mụ. Trình Phi p h ạ m nỗ lực phân biệt k ê u La t h à n h còn có bên kia động tĩnh, này cái viên đạn liền tính cảnh sát lại đây, cũng không nhất định tìm được. Hắn đẩy ra trên người nữ nhân, đem rất tin tún lại đây. ở bên t h a i hắn nói, có sát thủ ở chỗ này. Có. s ắ Tay Trình Viễn cầm lấy Hàn r ũ tay trái, ở nàng lòng bàn tay viết xuống này ba chữ. Hàn Dũ nắm lấy hắn tay, ý bảo hắn buông nàng. Trình Viễn lắc đầu, b ằ n g vào vừa rồi ký ức. hắn lại lần nữa bế lên hàng rũ đứng lên môn liền bên trái biên hắn từng bước một về phía trước đi tới hàn rũ hoảng hốt trung quanh bên trái mại một bước lui về phía sau hai bước bên phải mại một bước đi tới hai bước trình viễn duy trì cái này đi đường tiết tấu thẳng đến đụng tới then cửa lúc sau mới nhẹ nhàng vặn ra then cửa kéo ra một cái tế p h ủ n g làm hàn rũ trước đi ra ngoài phần 376 hàn rũ gắt gao nắm lấy trình viễn tay trình viễn lại lại lần nữa dùng ngón trỏ khẽ chạm nàng môi từ trong túi móc ra chìa khóa cùng một cái tiểu đèn t i n xong rồi vô v ô nàng nông ý bảo nàng đi trước, lộ b ộ trình viễn đóng cửa lại, ngồi s ổ m trên mặt đất, hạ lương dựa vào sofa sau, hắn dọc theo chân tường, dùng hắn nhất thống hận bò tư, tiểu bước tiểu bước dịch tới rồi bên cửa sổ, trên ban công như cũ có thể nhìn đến ánh lửa, dầm dầm hắn kéo lên bức màn, một trận gió to thổi khai bức màn, trong nhà kinh t ù ủ n g không khí lại thượng một tầng lâu, dầm dầm trình viễn cũng kéo lên hai cái bức màn, hạ lương đành phải dọc theo cửa sổ. tiếp tục bỏ. một phút sau, hai người lưng t ự a lưng ngồi dưới đất. ba người, Trình Viễn nói, viên đạn là hai tháng trước mới vừa ở phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo ra tới, dùng để không giấu vết ám sát đại nhân vật, một phát viên đạn không cái mấy vạn mỹ kim, căn bản làm không được. Hạ Lương nói xong, đem s ú n g lục ném cho hắn. người này, hẳn là cùng phòng thí nghiệm quan hệ không tồi. ngươi cũng cùng phòng thí nghiệm quan hệ không tồi. Trình Viễn giơ tay, hoàn toàn đánh hỏng rồi trên trần nhà một loạt đèn. Hạ lương âm trầm một khuôn mặt, cho hắn một giò. Ngươi hoài nghi ta, lấy ra chứng cứ.